Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện nữ nhi là kẻ từ thù đời trước. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 22, đây là cái gì vậy? Đối phương bị bộ dạng hung thần ác sát của hứa quân giao dọa sợ lại thấy nàng ấy còn muốn đánh mình theo bản năng lấy hai tay che kín khuôn mặt liên tục lùi ra sau. Hứa quân dao không ngờ động tác của đối phương lại nhanh như vậy. Vốn một tay của nàng còn đang nắm lấy tay của nàng ta, nhưng vì động tác hết sức đột ngột của nàng ta mà cả người nàng bị kéo về phía trước, sau đó bụt một tiếng, cả người hứa quân dao chúi thẳng xuống giường, đầu óc choáng váng. Ai ôi đau chết bản cung rồi, âm thanh gì vậy, là của cô nương sao? Bích văn ở gian ngoài nghe thấy tiếng độc vội vàng choàng áo khoác đi vào, vừa vào thì nhìn thấy cô nương nhà mình đã ngã từ trên giường xuống từ bao giờ, nàng sợ tới mức vội vã tiến lên ôm trầm lấy tiểu cô nương đang đau đến nỗi trợn mắt nghe răng. Để nô thì đi gọi người cô nương ngồi yên ở đây nha. Bích Văn thấy cô nương nhà mình ngã đau đến nỗi nước mắt lưng chồng, đôi tay nhỏ bé ôm chán kêu đau trong lòng vừa vội vừa thương, sau khi dặn dò một câu thì vội vã chạy đi gọi người. Lúc này hứa quân dao mới chú ý tới người vừa nãy có khuôn mặt giống hệt nàng đời trước đã không thấy bóng dáng từ lúc nào. Nàng xoa cái chán đau nhức của mình, trong một phút giây nào đó nàng còn hoàn nghi bản thân mình có phải đang nằm mơ không, nhưng những cơn đau nhức trên chán đã nói rõ với nàng, nàng không hề nằm mơ tất cả đều là sự thật. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cái đứa nhỏ này sao sao đến ngủ mà vẫn nghịch ngợm thế này, ngã có đau không con Nguyễn Thị hết sức đau lòng, nàng cầm khăn xô đắp lên chán con một lát, sau đó lấy lọ thuốc mỡ trong tay bích văn bồi lên vết thương của con bé. Hứa quần rào đau đến nỗi suýt xoa than, nhẹ chút nhẹ chút đau. Nguyễn Thị nhìn bộ dạng của nữ Nhi hai mắt ngấn lệ rên đau liên tục thì trong lòng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, song sức lực trên tay vẫn giảm đi một chút còn đau không? Đau đau đau, đau lắm luôn ý ạ. Biết đau thì tốt lần sau còn dám ngủ mịch như thế không hử? Còn ngủ ngoan, ngủ ngoan ạ. Nguyễn Thị đưa lọ thuốc mỡ cho Bích Văn, rửa sạch tay rồi lau khô nước, sau đó mới bế nữ nhi lên kiểm tra từ đầu đến chân, xem nàng có vết thương nào khác không. Hứa quần dao nắm chặt lấy quần con trốn tránh khỏi bàn tay của nàng, nói, hết rồi, hết rồi. Cái vị phu nhân này, lúc nào cũng đòi lột quần con của bản cung trước mặt mấy nha đầu kia cái tật xấu này phải sửa. Nguyễn Thị phất lờ con bé, vẫn cứ tóm con bé lại cường thế đàn áp sự phản kháng của con bé, lột sạch người, sau đó kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ từ trên xuống dưới cuối cùng coi con bé như cá rán mà lật lại kiểm tra thêm lần nữa. Hứa quân giao thẹn út không chịu nổi, nhưng sức lực của nàng quá yếu nên chẳng làm gì được đối phương, sau đó nàng đành cam chịu số phận coi bản thân như chiếc bình vỡ mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Vẫn tốt, không có vết thương nào khác. Nguyễn Thị cuối cũng cũng thở dài nhẹ nhõm cầm lấy xiêm y mà Bích Văn đưa tới mặc vào cho tiểu nha đầu. Sau một hồi nhốn nháo, hứa quân dao trong lòng cảm thấy buồn bực và cạn lời khi phải nằm trên chiếc giường nhỏ có hàng rào gỗ bao quanh. Giống như đang nằm trong nhà lao vậy. Còn đường tùng niên, người thật sự nằm trong nhà lao lúc này toàn thân chật vật thảm hại. Hắn cười khổ nhìn những vết máu dưới thắt lưng mình, sau đó thở dài như đang tự diễu. Không ngờ có ngày hắn cũng bị ăn trưởng của quan phủ, hơn 10 trưởng đánh xuống xém nữa đánh toi cái mạng nhỏ của hắn rồi. Hắn nằm sấp bất động trên mặt đất nghe lời đối thoại từ cửa nhà lao vọng lại. Đại nhân, nếu tiếp tục dùng hình, e rằng hắn sẽ không chống đỡ nổi nữa. Suy cho cùng hắn cũng là mệnh quan triều đình, ngộ ngỡ hắn chết ở trong ngục chúng ta cũng khó mà giải thích. Huống hồ, hắn đã bị đánh thành cái dạng kia mà vẫn không chịu khai thuộc hạ cho rằng hắn và kỳ uyên thật sự không có quan hệ gì cả. Ngươi thì hiểu cái gì, ngươi thật sự cho rằng đường tùng niên là một nhân vật khó lường sao, vì người như hắn mà người bên trên phải phái người đến điều tra quan hệ của hắn và kỳ uyên sao. Ngay cả kỳ uyên e rằng hắn chẳng qua cũng chỉ là một cây cụ cải bị người ta nhổ ra, người ta hi vọng có thể nhờ cây cụ cải này kéo thêm được nhiều bùn. Thuộc hạ không hiểu, nói chung, đường tùng niên có khai hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần bản quan có thể giao lên bản khai khiến cấp trên hài lòng là được đánh hắn vài trượng chẳng qua là muốn giáo huấn hắn thôi. Tiếng đối thoại càng ngày càng bé dần, trong phòng giam gương mặt vốn đã tái nhợt của Đường Tùng Nghiên nay càng thêm nhợt nhạt. Một câu nhỏ của cải trắng kéo ra buồn nói cũng thật hay, lúc này nếu như hắn còn không hiểu ra thì hắn thật sự ngu xuẩn hết chỗ nói. Xem ra người mà bọn chúng muốn nhắm vào không phải là Đường Tùng Nghiên hắn, cũng không phải là Kỳ Uyên đại nhân, mà chính là Thụy Vương điện hạ. Đại tề lập quốc trong mấy nhi từ dưới gối của kiến trương đế, nếu luận công lao thì Thụy Vương là người có chiến công hiền hách nhất sau mới đến thái tử. Thậm chí có thể nói, hơn nửa thiên hạ của đại tề là do Thụy Vương gây dựng lên. Tuy nhiên, sau khi đại tề lập quốc kiến trương đế vẫn tuân theo tổ huấn mà sắc lập chính thông trường tử làm thái tử. Thái tử cũng là một người có tài năng, chỉ tiếc là bên cạnh hắn lại có một người anh em hơn hẳn hắn về mọi mặt, văn chỉ, võ công thậm chí có nhiều người còn lấy làm tiếc vì người huynh đệ này đã ra đời quá muộn. Dần già, hạt giống ganh ghét mà thái tử gieo vào lòng mình đã dần dần khai hoa kết trái, sau cùng dẫn đến cục diện thái tử nóng lòng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết như hiện nay. Cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh lan dài trên chán mình, hắn không khỏi cười khổ. Nếu tất cả những điều này là do Thái Tử vì muốn đối phó với Thụy Vương mà cố ý sắp đặt, e rằng triều đình sắp phải ngânh đón một kiếp nạn rồi. Nói cho cùng, Thái Tử nhất định sẽ đổi cùng giết tận những văn thần võ tướng đi theo Thụy Vương. Nhất là hắn, một huyện lệnh nho nhỏ nhưng từng làm lính dưới chướng của Thụy Vương, lại còn được kỳ uyên thân tín của Thụy Vương, đích thân đề bạt vào quan trường Thái Tử át sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Điều này nhất định sẽ gây ra tổn thất vô cùng lớn đối với một đất nước kiến quốc chưa đến 6 năm, còn đang trong tình trạng cầu hiền tài như đói khát. Hôm sau, khi Châu Ca đang tung tăng vào phòng thì nhìn thấy vết bầm nhỏ trên trán muội muội trên vết bầm ấy còn được tha một lớp thuốc mỡ có màu sắc kỳ quái, hắn lập tức bật cười ha ha không chút tiếc thương, cười vui đến nỗi làm hứa quân dao buồn phiền không thôi. Qua đây để bà nội xem xem, sao mà sưng to quá vậy? Còn đau không? Vương thị nhìn thấy thì vô cũng đau lòng, kéo cháu gái đến cạnh mình quan sát tỉ mỉ. "Không đau ạ, huynh ấy hư lắm." Hứa Quân Dao không vui chỉ về phía Châu Ca đang cười lăn cười bò. "Đúng đúng đúng, ca ca hư, không được cười bảo nha." Vương thị vội vàng nói, còn cố ý nghiêm mặt dạy bảo cháu trai, "Không được cười nhạo muội muội." Châu Ca gật đầu che miệng, nhưng lông mày vẫn trao lại, thỉnh thoảng vẫn bật ra tiếng cười hí hí hí, càng nghe thấy thế Hứa Quân Dao lại càng buồn bực hơn. Lần này Tùng Niên ra ngoài lâu như vậy mà cũng không sai người nhắn về vài câu thật sự làm mọi người không yên tâm được. Bà than thở nói, lão phu nhân không cần lo lắng, có lẽ là do lão ra bận quá nên nhất thời quên mất. Hơn nữa tính tình của lão ra người cũng không phải không biết một khi đã làm việc thì có thể quên hết mọi thứ xung quanh. Hạ mama an ủi nói, nói thì nói thế nhưng lòng ta vẫn không thể yên tâm nổi. Ta sợ Nguyễn Thị lo lắng cũng không dám nói trước mặt nàng. Thúy Văn đang theo hầu hai huynh muội nghe thấy thế chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Phu nhân sợ lão phu nhân lo lắng, cho dù trong lòng lo âu đến mức nào cũng không dám nhắc tới lão già trước mặt lão phu nhân, không ngờ rằng lão phu nhân cũng nghĩ giống như thế. Trong chính phòng, sắc mặt Nguyễn Thị U ám cả người không ngừng run dày, nàng run run hỏi vũ già, ngươi, ngươi nói cái gì? Lão già quả thật bị chi phủ đại nhân tống vào nhà lao sao? Không dám giấu giếm phu nhân, thằng đệ đệ không nên thân của nô tỷ đang làm lính canh ngục cho chi phủ đại nhân. Hôm qua lúc hắn thay ca mới phát hiện ra người đang bị giam trong ngục chính là đường đại nhân của huyện An Bình chúng ta. Sao có thể như vậy? Đang yên đang lành sao chàng lại bị tống vào trong ngục? Bây giờ ta nên làm gì đây? Nguyễn Thị vừa vội vừa sợ, đột nhiên đứng bật dậy, nói không được ta phải đi gặp chàng. Khoan đã phu nhân, đại nhân có một câu nhờ đệ đệ truyền lời nô tì, nhờ nô tì truyền lại cho phu nhân. Vũ già vội vàng ngăn cản, Nguyễn Thị nắm lấy cánh tay bà ta, vội hỏi, chàng nói gì. Đại nhân nói, phu nhân không cần lo lắng, chỉ cần ở trong nhà yên tâm chờ đợi, nhớ phải chăm sóc thật tốt cho con chim anh Vũ lông đỏ, đừng để hắn phải thấp thỏm lo lắng. Nguyễn Thị sừng sốt, thân mình lào đảo sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Một lúc sau, nàng mới hít một hơi thật sâu, đôi mắt rưng rưng, thiếp hiểu rồi, thiếp sẽ yên tâm ở nhà chờ đợi. Lúc này bà vú mới lặng lẽ thở ra một hơi, không người lui xuống. Đi mãi đi mãi, bà ta chợt gõ lên đầu mình một cái, thầm thịt đại nhân thất sự hồ đồ rồi, trong phủ chúng ta chưa từng nuôi con chim anh vũ lông đỏ nào cả. Cả ngày hôm nay hứa quân dao vẫn luôn lơ đắng, vì thế cũng không chú ý tới sự khác thường của Nguyễn Thị, trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ đến khuôn mặt mà mình nhìn thấy tối hôm đó. Đó ra ràng là gương mặt đời trước của nàng, và lại cho dù hứa quân dao đời trước vẫn tồn tại, nói về tuổi tác thì cũng nên giống như nàng bây giờ. Sao nàng ta lại có khuôn mặt trưởng thành của nàng đời trước? Còn nữa, người kia rốt cuộc có bản lĩnh to lớn gì, mà lại có thể ra vào suốt quỷ nhập thần? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi im hơi lặng tiếng. Thêm nữa, mục đích của nàng ta khi bám lấy nàng là gì? Đêm hôm đó, nàng lại làm bộ như mình đã ngủ say, đợi sau khi bích văn thổi tắt nến, nàng mang theo thấp thỏm đợi chờ người kia xuất hiện. Lần trước nàng ta vừa bị mình bắt được cũng không biết lần này còn dám tới không. Hứa quân dao đợi mãi đợi mãi mà vẫn không đợi được âm thanh kia trong lòng nàng cảm thấy mơ hồ. Đợi thêm nửa canh giờ nữa cuối cùng, nàng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà mở to đôi mắt ra, lúc này đập vào mắt nàng chính là gương mặt của người kia, nàng ta đang bỏ lên trên giường nàng, hứa quân dao nhìn chằm chằm vào nữ tử đang sợ hãi rụt rè kia âm thầm cảm thấy kinh sợ vì không biết nàng ta đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào. Nàng ngừng thở, nương theo ánh trăng tỉ mì quan sát đối phương. Gương mặt kia quả nhiên giống hệt như nàng đời trước đến cả cơ thể cũng giống bản thân nàng sau khi trưởng thành. Đối phương thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, cái cổ rụt lại vì lo lắng, phải mất một lúc sau nàng ta mới cố lấy lại can đảm lý nhí nói, xin, xin lỗi mà, ngươi đừng giận nữa, tối hôm đó vì ta quá sợ hãi nên mới làm ngươi bị ngã. Hứa quân dao cố gắng ngăn chặn con sóng lớn trong lòng mình lại, cất giọng nói, ngươi qua đây. Ngay sau đó, nàng nhận ra được đối phương dường như có vẻ lưỡng lự một lúc, sau đó mới bay về phía mình. Hứa quân giao, ai đến nói cho bạn cũng biết đây là cái thứ gì vậy trời Lúc này, nàng cảm thấy nhận thức của mình đang bị thách thức nghiêm trọng, nếu không phải nàng lớn mật e rằng lúc này đã hết ầm lên rồi. Gần, gần, lại gần hơn nữa, người kia càng bay càng gần, gương mặt kia cũng càng ngày càng rõ nét nhưng thứ có thể nhìn thấy rõ nhất chính là bộ quần áo rách tà tơi của nàng ta. Tóc dài tán loạn, siềm y rách bươm, vẻ mặt đáng thương. Nếu không biết đối phương có khả năng không phải là người thì hứa quân dao sẽ hoài nghi liệu nàng ta có phải bị ai đó ngược đãi hay không. Là, là người đánh đấy ngay sau đó, hứa quân dao nghe thấy tiếng trả lời lý nhí của đối phương. Hứa quân dao ngớ ra nhìn, bản cung đánh á đùa cái gì vậy má? chương 23, đây là con quỷ ngu xuẩn. Không, không giỡn đâu chính là người đánh đấy, đau dã man luôn đó. Nữ tử nhanh chóng liếp nàng một cái, giọng điệu vô cùng tủi thân. Nói bậy nói bạ, bản cung ơ, không đúng, ngươi nghe được tiếng lòng của bản cung sao? Hứa quân dao cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường, khó tin mà trợn hai mắt nhìn nàng ta. Có thể ta có thể nghe thấy. Hứa quân giao, bản cung cần phải lấy lại bình tĩnh. Hứa quân giao hít một hơi thật sâu, buông rào chắn ra, muốn ôm lấy chính mình để chấn tĩnh lại. Nhưng rồi nàng phát hiện ra vòng tay mình nhỏ quá, làm nàng không thể ôm chọn người mình. Rốt cuộc đành quyết định từ bỏ sau đó nàng sụ mặt dùng đôi mắt to mò quét thẳng lên người đối phương. Trong lòng hỏi, ngươi là người hay quỷ? Ta không phải quỷ. Hứa quân dao cười gần trong lòng. Không phải quỷ, không phải quỷ thì ngươi đã đi mà không cần bay. Bản cung cũng hồ đồ rồi, tự nhiên lại đi hỏi một câu thừa thải như thế. Ta không phải nữ từ kia, không nữ quỷ kia hoan ức nói. Hứa quân dao phớt lờ nàng ta, sau đó vùng nắm đấm nhỏ lên, trợn trừng hai mắt to tròn đen lấy, lông mày nhỏ dựng thẳng, khuôn mặt tròn chỉnh lộ ra vẻ giữ tợn, hung hăng đe dọa ta mặc kệ ngươi là quỷ hay người, nếu ngươi còn không đi ta sẽ đấm cho đầu ngươi nở hoa, hồn bay phách lạc Nữ quỷ bị dọa, sợ đến nỗi thét lên A một tiếng, sau đó vội vàng ôm đầu quay người bỏ chạy. Hứa quân giao chơ mắt nhìn nàng ta chạy về phía bức tường trước mặt, sau đó xuyên qua bức tường dày, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Hứa quân giao, hóa ra quỷ sợ kẻ ác là có thật mà bản cung chính là kẻ ác đó. Chẳng qua nàng cũng không nghĩ đến con quỷ bám giết lấy nàng mấy ngày qua chính là một con quỷ nhát gan. Nàng sờ chóp mũi của mình, lại lần nữa im lặng trở về nằm trong chiếc giường nhỏ kéo chăn mỏng đắp lên người, ngáp một cái, đang chuẩn bị đánh một giấc ngon lành, nhưng vừa quay người, đập vào mắt nàng là khuôn mặt của chính mình đời trước mà khuôn mặt kia đang gác lên hàng rào giường của nàng. Chủ nhân của gương mặt kia thấy nàng đang nhìn mình, vội vàng nặn ra một nụ cười lấy lòng. Hứa quân rào im lặng ngồi dậy, vừa định nói chuyện, nhưng ngước lên thấy hàng rào cao hơn mình nửa cái đầu, đành lặng lẽ vịn hàng rào đứng dậy. Nữ quỷ thấy nàng đứng dậy, vội lui về sau mấy bước dùng đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn chằm chằm hứa quân dao tựa như muốn đến gần nhưng lại nhưng lại rén vì sợ hãi. Hứa quân dao nghiêm mặt trợn mắt nhìn nàng ta đầy hung dữ cái thứ không ra người ngợm, không cho người biết tay nên người nghĩ bản cung đang giỡn chơi hả. Nữ quỷ sợ tới mức run lên cầm cập nhưng lần này nàng ta không hề bỏ chạy mà còn ôm cánh tay, giọng run lên bần bật ấm ức nói, nhưng, nhưng mà, nhưng mà chúng ta vốn dĩ ở bên nhau mà hứa quân dao thấy nỗi u oán trong con mắt của người đối diện trong lòng nàng không ngờ lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái rằng nàng là một kẻ bạc tình đã cô phụ tấm chân tình của cô Nương đáng thương trước mặt nàng nhìn đi chỗ khác ép buộc bản thân không được nhìn khuôn mặt của đối phương nữa người nói vậy là có ý gì sao lại nói chúng ta vốn ở bên nhau cái cái đó ta cũng không biết nữa thì là trong lòng ta nghĩ như vậy đó nữ quỷ lơ mơ trả lời Hứa quần dao mím môi, nhìn chằm chằm gương mặt người kia một hồi, móc ngón út nói, lại đây. Nữ quỷ chẳng những không chút do dự, mà còn mặt mày hớn hở bay về phía nàng, bay đến sát giường, đôi mắt sáng rực như sao nhìn hứa quân dao không chấp mắt nói, ta đến nè. Hứa quân dao rỗi tay, cánh tay nhỏ bé mũ mĩm chỉ có thể vươn tới cầm của đối phương, chừng mắt nói, đứng cao như thế làm gì, ngồi xổm xuống đây. Dạ. Nữ quỷ ngoan ngoãn ngồi sổm xuống, đột nhiên nàng ta cảm thấy hai má mình đau nhức thì ra khuôn mặt mình vừa bị hứa quân dao dùng sức véo một cái, nữ quỷ đau đến nỗi kêu lên oai oái, đau quá đi, ngươi làm cái gì vậy? Hứa quân dao không thèm đếm xỉa tới nàng ta, sau đó cả hai tay tiếp tục dùng sức véo thật mạnh lên hai má nàng ta, bản cung muốn xem xem khuôn mặt này của ngươi là thật hay giả? Ai ui đau quá đi, là thật mà là thật mà, người ta sinh ra đã thế rồi. Đau đau đau quá đi, ngươi nhẹ chút nhẹ chút, đau chết mất thôi nữ quỷ không dám dỗi tay đẩy hứa quân dao nên chỉ có thể chịu đau kêu oai oái. Hứa quân dao véo chỗ này nhéo chỗ kia trên mặt nàng ta, nàng hận không thể xé lớp da trên mặt của nữ quỷ này xuống, nhưng sau cùng vẫn mang theo hầm hực mà rút tay về. Nữ quỷ che mặt vội vàng lùi về sau vài bước cách hứa quân dao thật xa, vừa xoa mặt vừa nhìn hứa quân dao bằng con mắt ai oán tủi thân. Hứa quân dao đột nhiên cảm thấy trột dạ, vội quay mặt đi chỗ khác như đang thưởng thức cảnh đẹp của lầu đa bảo qua một hồi sau mới tiếp tục hỏi trong lòng, người tên là gì? Từ đâu đến, ta không nhớ rõ nữa, không nhớ nổi mình tên gì cũng không nhớ mình từ đâu tới. Nữ quỳ cúi đầu, dáng vẻ vô cùng ủ rũ. Hứa quân dao phải vô cùng nhẫn nhịn mới miễn cưỡng áp được xuống có kình trong lòng, hỏi tiếp ngươi bám lấy bản cung có mục đích gì? Nữ quỷ ngẩn đầu len lén nhìn nàng một cái, sau đó lại cúi gầm mặt nhìn mũi chân của mình, ngón tay xoắn lấy vạt áo đã rách tà tơi, nói bé như tiếng mũi ta cũng không phải cố ý bám theo ngươi, nhưng mà, nhưng mà không ở cùng với ngươi ta sợ lắm. Đang nói cái quỷ gì vậy? Ngươi biết bản cung, hứa quân giao trợn mắt nhìn nàng ta, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng ta, khóe miệng hứa quân giao run run, lại lần nữa nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Ta không biết ngươi, lại dường như có biết ta cũng không nhớ rõ nữa. Vẻ mặt nữ quỷ cực kỳ hoang mang, hứa quân dao thế nên, nàng đang bị một con quỷ ngu xuẩn bám đuôi sao. Ta khô ninh phải quỷ nữ quỷ miếu máu, đôi mắt ngấn lệ, uất ức phủ nhận. Dù hứa quân dao có nhẫn nhịn thế nào, giờ khắp này nàng cũng không nhịn nổi nữa, ở trong lòng tức giận nói, người đứng thẳng sống lưng lên, lau sạch nước mắt cho ta đừng có mà động tí là khóc. Nàng cảm thấy mình sắp điên lên rồi, có người, không, có con quỷ có khuôn mặt giống hệt nàng đời trước thì cũng đã đành, nhưng sao cứ phải là con quỷ ngu xuẩn, con quỷ thích khóc, con quỷ nhỏ tội nghiệp, mỗi một biểu cảm đó trên khuôn mặt kia đều là những thứ mà nàng khinh bỉ nhất. Nữ quỷ dùng mình sợ hãi, nhanh chóng lau sạch nước mắt, đứng thẳng lưng nhưng vẫn không ngăn được những dòng nước mắt như tuôn ra thác, mỗi sụt xịt bởi khóc quá nhiều, miệng mím chặt để ngăn tiếng khóc trong nàng ta có vẻ vẫn muốn khóc nhưng không dám khóc. Khóe miệng hứa quân dao tiếp tục run dày. Lúc nãy ngươi nói ta đã đánh ngươi thành cái bộ dạng này, sao lại như thế? Trong lòng nàng tiếp tục hỏi. Nữ quỷ thấy nàng hỏi như vậy, trong lòng càng thêm tủi thân, vốn dĩ ta bị nhốt bên trong thân rắn, sau đó con rắn chết rồi, ta nhất thời không ra được lúc ta đang sốt ruột lo lắng thì bị ngươi sốc lên quăng cuột một hồi, lúc đó ta đau lắm lắm luôn, sau đó ngươi còn làm y phục của ta rách hết ngươi xem này. Nữ quỷ dơ vạt áo đã rách bơm lên cho nàng xem, đôi mắt đang tố cáo tràn ngập vẻ út ức. Hứa quân dao sưỡng ra, rắn, rắn gì, chẳng lẽ là con rắn chết mà hôm đó nàng dùng làm roi ư? Với lại con quỷ ngu xuẩn này bị nhốt bên trong con rắn chết đó sao? Ta không phải quỷ nữ quỷ thì thào phản bác. Hứa quần dao hách mặt lên coi như không nghe thấy gì, người cũng không phải là người, siêm y đương nhiên cũng không phải thực thể, rách rồi chẳng nhẽ không có cách nào trở lại như cũ sao. Đội gương mặt của nàng đi khắp nơi huynh hoang khoác lác thì cũng thôi đi Sao thân người lại thảm hại đến nỗi đầu tóc rối tung rối mù Quần áo rách nát như rẻ lau Nàng không thể chấp nhận được gương mặt của chính mình phải mang cái bộ dạng như thế Nữ quỷ thẫn thờ nói có, có thể trở về như cũ sao Ta không biết gì cả Hứa quân giao im lặng xoay người Nàng sợ mình sẽ bị con quỷ ngu xuẩn có khuôn mặt giống mình làm cho tức chết Bàn cung phải tiếp tục bình tĩnh Sau một lát nàng nghe thấy giọng nói ngượng nghịu của nữ quỷ vang lên ta quần áo của ta trở về như cũ rồi, người có thể xoay người lại rồi. Hứa quân dao con quỷ ngu xuẩn này dường như đã hiểu lầm gì đó. Nàng dây dây thái dương, chậm rãi xoay người lại, khi khuôn mặt quen thuộc dưới ánh trăng hiện rõ trong tầm mắt trong phút chốc nàng sinh ra một loại cảm thấy không biết mình là ai. Nữ từ trước mắt nàng. Mái tóc dài, đen mượt như thác nước được buộc đơn giản bằng giải lụa màu xanh nàng ta mặc một bộ siêm y màu xanh lơ bên trên theo hoa mơ màu trắng hạnh tai đào liễm và đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, nó giống hệt khuôn mặt nàng đã nhìn thấy vô số lần trong gương đồng ở đời trước, nếu phải chỉ ra điểm bất đồng thì đó chính là nụ cười của vị cô nương trước mắt này vừa mềm mại vừa đáng yêu, lại thêm phần thuần khiết. Đúng vậy, thuần khiết giống như chưa từng nhiễm phải bất kỳ nhơ bẩn nào của thế gian, nàng ta giống như một đứa trẻ mới sinh, mang theo mây thơ, đơn thuần và tốt đẹp đến với thế gian này. Mà loại thuần khiết này chính là thứ mà hứa thuộc phi, người đã trải qua vô vàn gió tanh mưa máu không có được. Ta ta còn có chỗ nào chưa ổn thỏa sao? Nữ quỷ thấy hứa quân dao nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, trong lòng cảm thấy bất an vội hỏi. Hứa quân dao không trả lời, sau một lúc lâu mới nói ta đặt cho ngươi một cái tên nha. Con mắt nữ quỷ lập tức sáng lên, gật đầu như gà con mổ thóc nói, được đó, được đó. Hứa quân giao ra hiệu cho nữ quỷ đưa tay ra, nàng ta vui vẻ bay tới mà không cần suy nghĩ, sau đó đưa tay phải của mình cho hứa quân dao mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Khi hứa quân dao chạm vào bàn tay lạnh ngắt của nàng ta, nàng không biết tại sao bản thân cảm thấy hốt hoảng, vội vàng lấy lại bình tĩnh, dùng tay làm bốt viết vào lòng bàn tay của nữ quỷ. Từ nay về sau, tên của ngươi là Ngôn Vũ. Ngôn vũ, ngôn ngọ, hứa dã Nàng ta có khuôn mặt giống hệt nàng đời trước, nếu bảo nàng ta và mình không có liên hệ gì với nhau thì hứa quân giao cũng chẳng tin nổi. Trước khi nàng có đủ khả năng điều tra rõ ràng thì cứ để nàng ta ở lại bên cạnh mình vậy. Quan trọng nhất là con quỷ này có khả năng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác một trợ thủ đắc lực như vậy, nếu để mất nàng ta thì quả thực là quá đáng tiếc. Nữ quỷ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cái tên mới này, nàng ta cười hề hề nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải, không ngừng nhầm đọc ngôn vũ, ngôn vũ, nghe hay quá đi, sau này ta có tên rồi, tên của ta là ngôn vũ. Hứa quân dao nhìn vẻ mặt ngốc nghét của nàng ta, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy hơi buồn cười, vốn còn muốn hỏi tại sao nàng ta lại chết nhưng chỉ cần nhớ tới cái vẻ mặt hỏi gì cũng không biết của nàng ta thì nàng đành bỏ cuộc. Nàng ta đến cả tên của mình cũng không nhớ, mình đến từ đâu cũng không biết e rằng nàng ta cũng chẳng biết tại sao bản thân lại chết đâu. Nàng đắn đo một lúc trong lòng đặt câu hỏi, người có nhớ trước khi bị nhốt trong người con rắn thì người ở nơi nào không? Nguồn vũ buồn dầu co mày, cố gắng nhớ lại, nói không nhớ được gì nhiều, nhưng ta có thể khẳng định mình đến từ một nơi rất ấm áp, rất an toàn. Nói xong, nàng ta vụng trộm lít nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của hứa quân dao bổ sung thêm một câu, nhưng ta chắc chắn mình đều ở cùng với giao dao Hứa quân dao cau mày, một nơi rất ấm áp, rất an toàn. Đấy là nơi nào, kệ đi cứ mặc kệ đã. Nàng nhìn sắp trời ngoài cửa sổ, sau đó quyết định ngủ một giấc cái đã, mọi việc cứ đợi sau này nàng lớn lên lại tra tiếp. Ngôn vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói, giao dao có người muốn hại phụ thân ngươi. Trường 24, nàng đã làm một việc ngu xuẩn. Hứa quân dao đang ngáp nghe nàng ta nói vậy thì bị giật mình ai? Chính là cái vị chi phủ đại nhân gì đó, nhưng có vẻ cũng không phải ngôn vũ nhân mũi trong lòng cảm thấy phiền não. Hứa quân dao đau đầu dây thái dương. Đần độn thì nàng gặp nhiều rồi, nhưng chưa gặp ai đần đến mức độ này. Ta không thể xác định được thật mà ta chỉ nghe thấy có người nói chi phủ đại nhân muốn mượn vụ án của kỳ uyên để dạy cho phụ thân ngươi một bài học để hắn nhớ kỹ phủ Hà an ai mới là người nắm quyền quyết định. Nhưng chi phủ gì kia có thể báo thù như vậy là do có người cho phép hắn điều tra những người có quan quan đến kỳ uyên, muốn mượn cơ hội này tăng thêm tội danh của kỳ uyên, bọn họ còn muốn mượn chuyện này để đối phó với người nào đó nữa cơ. Ngôn vụ ấm ức nói. Sau khi nghe xong, hứa quân giao thở vào nhẹ nhõm, nằm xuống giường như chưa từng hay tin. Hóa ra đã đến thời khắc cuối cùng của trận tranh giành ngai vàng giữa Thái tử Thụy Vương và Thái Tông Hoàng đế sau này rồi. Chuyện này cũng chẳng cần phải lo lắng, Thụy Vương là chân mệnh thiên tử, mà mạng của lão già thối kia cũng to không kém đâu. Còn chi phủ gì gì đó kia chỉ là kẻ đang tự mình đi tìm đường chết mà thôi. Ây, cũng đã muộn quá rồi, mình cũng nên đi ngủ thôi. Nàng ngáp dài một cái, vừa định kéo chăn lên đắp thì bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của ngôn vũ, nàng ta đang nhoài người qua hàng rào nhìn mình và cất tiếng hỏi. giao rào, rào, người không lo cho phụ thân mình sao? Hứa quần dao nghe thấy câu hỏi của nàng ta trong lòng nghĩ lấy lệ ta lo chứ, lo ơi là lo ta lo sắp chết rồi đây. Nhưng Phật tổ nói phụ thân ta phúc lớn mạng lớn, có thể gặp giữ hóa lành vì thế bây giờ ta có thể yên tâm đi ngủ rồi. Dừng một chút hứa quân giao hoài nghi hỏi nàng ta, bây giờ ta phải đi ngủ rồi, ngươi vẫn chưa đi sao? Ngôn vũ tủi thân nói, ta muốn ở cùng với ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi mà. Hứa quân giao nghi hoặc ở cùng ta, ngươi muốn ở cùng ta như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không sợ ánh mặt trời sao? Ngôn vũ lúng ta lúng túng trả lời, không phải là vấn đề sợ hay không, chỉ là không thích lắm, nhưng ta có thể bám vào bên trong khóa trường mệnh của ngươi. Nói xong câu cuối, môn vũ càng nghĩ càng cảm thấy đây thật sự là một ý kiến hay. Khóa trường mệnh là vật hứa quân dao luôn mang theo bên người, nàng bám vào nó chẳng khác nào cùng giao dao như hình với bóng. Ánh mắt hứa quân dao có vài phần khác thường, nàng hết nhìn khóa trường mệnh được bích văn đặt ở một bên, lại quay sang nhìn môn vũ. Bám vào chiếc khóa trường mệnh này, nàng còn tưởng con quỷ ngu xuẩn này chỉ ngu ngơ thôi ai dè còn là một con quỷ thiếu hiểu biết. Khóa trường mệnh là vật trừ tà, ngăn chặn ma quỷ, nghe đâu cái khóa này của nàng còn được cao tăng gì đó làm phép vào chẳng lẽ con quỷ ngu xuẩn này không sợ sao. Nguồn vụ thấy nàng không phản đối, mừng rỡ hóa ngay thành một làn khói xanh, bay thẳng vào khóa trường mệnh trong tích tắc làn khói xanh biến mất mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Hứa quân dao nhướng mày nhìn nhìn chiếc khóa trường mệnh, là do khóa trường mệnh của nàng không linh nghiệm hay do con quỷ ngu xuẩn kia không biết sợ là gì. Không biết vì sao nàng lại nhớ tới ngôn vũ từng hết lần này tới lần khác phủ nhận bản thân mình không phải là quỷ. Nàng âm thầm ngẫm nghĩ lại, chẳng lẽ nàng ta thật sự không phải quỷ. Suy nghĩ này vừa này mầm đã nhanh chóng bị nàng đè xuống bẹp dí. Còn quỷ đó phủ nhận mình là quỷ cũng giống như con ma men không chịu thừa nhận bản thân uống say. Toàn là lời nhảm nhí, có quỷ mới tin, lại ngáp thêm lần nữa, lần này nàng nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên trong khóa trường mệnh, ngôn vũ cuộn tròn như một đứa trẻ đang ở bên trong cơ thể mẹ trên mặt mang theo nụ cười tràn đầy thỏa mãn và vui sướng. Chính là cái cảm giác này, chính là cái cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, rất thoải mái. Quả nhiên nàng không tìm sai, giao giao chính là người nàng muốn tìm. Hôm sau, Bích Văn đợi lâu lắm rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng gọi của cô nương nhà mình, nàng thấy khó hiểu ngước mắt lên nhìn sắc trời. Mọi ngày vào giờ này cô nương đã thức dậy lâu rồi, hôm sao thế nhỉ? Nàng lo lắng vội vã đầy cửa vào phòng, đập vào mắt nàng là một tiểu nha đầu vẫn đang say sưa ngủ và không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Cuối cùng, hứa quân dao trong trạng thái mơ mơ màng màng bị Bích Văn bế dậy rửa mặt thay quần áo thẳng đến khi ăn xong bữa sáng, cả người nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng ngoan ngoãn ngồi yên để Bích Văn lau tay giúp mình, ánh mắt nàng nhìn về phía Nguyễn Thị. Mặc dù trên mặt Nguyễn Thị vẫn là nụ cười ấm áp dịu dàng, nhưng yêu thương trong mắt khó có thể che giấu lại Mặc dù, nàng đang nói chuyện với châu ca nhưng cũng ngẫu nhiên thất thần, làm cho châu ca biểu môi không vui. Nguyễn Thị vội vàng cười xin lỗi nhi từ, nàng chiều mến xoa đầu cậu nhóc và nhẹ nói, vừa nãy mẫu thân không nghe rõ. Châu ca nói lại được không? Châu ca được mẫu thân vuốt ve cảm giác không vui tan biến trong tích tắc thằng bé nói với giọng lanh lành, phụ thân nói, đợi khi nào châu ca biết viết tên của mình, người sẽ đưa châu ca đi hái quả trên núi. Bây giờ Châu Ca biết viết tên của mình rồi, sao phụ thân còn chưa về? Khuôn mặt thưa cười của Nguyễn Thị bỗng chốc đông cứng lại, đôi mắt bất giác ẩn ẩn lệ nóng, nàng vội vã quay mặt đi chỗ khác để che giấu, một lúc sau mới quay lại nói bằng giọng nghẹn ngào, phụ thân con có việc phải làm, mấy ngày nữa mới quay về. Đợi sau khi phụ thân con về nương sẽ nhắc nhở phụ thân giúp con, được không? Mặc dù Châu Ca hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn dạ một tiếng. Hứa quân giao quan sát Nguyễn Thị một lúc lâu thầm nghĩ chẳng lẽ bánh bao phu nhân cũng biết lão già thối xảy ra chuyện rồi. Nhìn giống vậy lắm, nàng là người có trí nhớ của đời trước thế nên nàng biết rất rõ cuộc đời của lão già thối sau này. Chỉ cần bản thân nàng không cố ý gây trở ngại cứ để mọi chuyện xảy ra thuận theo tự nhiên thì chắc hẳn con đường làm quan của lão già thối vẫn sẽ giống như đời trước. Mặc dù nàng cũng chẳng sảng khoái gì, nhưng ai bảo đời này nàng xui xẻo đến nỗi trở thành người có quan hệ máu mù với lão già chết tiệt kia trở thành người cùng hội cùng thuyền với hắn. Vì thế, dù có không thoải mái đến mấy, nàng cũng chỉ có thể hy vọng lão ta bình an. Nhưng bánh bao phu nhân không giống vậy, nàng ấy chẳng biết gì cả chỉ biết người thân mật nhất của mình bị tai họa lớn ráng xuống người, nhưng lại bất lực không thể làm được gì. Nguyễn Thị xoa đỉnh đầu nhi tử, dặn dò nói con đưa muội muội đi tìm đỉnh ca chơi đi. Châu ca lớn tiếng trả lời thoát cái đã chạy tới trước người hứa quân dao cực kỳ thân mật kéo lấy bàn tay nhỏ bé của muội mụi nói, mụi mụi chúng ta tìm đình ca cùng nhau đi chơi đi. Hứa quân dao gật đầu, lướt mắt nhìn Nguyễn Thị một cái sau đó mới chịu để châu ca dắt mình ra ngoài cửa. Nào biết mới đi được một đoạn không xa châu ca cảm thấy nàng đi quá chậm ghét bỏ mà hất tay nàng ra, một mình chạy mất hút. Hứa thục phi bị ghét bỏ, dù cho buồn bực thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể đứng đó nhăn mũi. Ôi, huynh muội Bích Văn nhịn cười tiến lên nắm lấy tay nàng, nói, đỉnh ca đang ở viện đông của hạ ma ma, để nô tì dẫn cô nương qua đó tìm hắn nhé. Hứa quân giao ngoan ngoãn dạ một tiếng, hai người chậm rãi mà đi, đi khoảng 15 phút sau khi đi qua cổng tường vòm, lại đi qua con đường nhỏ lát đá xanh thì tới viện đông. Đột nhiên, hứa quân dao nghe thấy có tiếng ồn ào từ phía trước chuyển đến, nàng mơ hồ nghe thấy vài câu mắt quãng tiểu tử họ hạ tùng niên vụ án nghe xong nàng sợ đến thoát tim, vội vàng buông tay của Bích Văn mà chạy nhanh về phía trước. Bích Văn lấy lại bình tĩnh, cũng vội càng đuổi theo cô nương chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã. Hứa quân dao nào còn rảnh mà quan tâm, nàng cắm đầu cắm cổ chạy, những tiếng tranh cãi ẩm ý kia cũng ngày một rõ hơn. Nương, đại ca, nhị ca, nó chỉ là một thằng bé, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, hắn đi theo có thể giúp được cái gì chứ? Nếu ngô chi phủ thật sự hiểu rõ mọi việc chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho lão gia chúng ta. Là giọng nói của Nguyễn Thị, ngươi là phu nhân của hắn mà lại nghĩ thế hả? Chẳng lẽ một thằng bé không biết ở đâu đến còn quan trọng hơn cả phu nhân của mình sao? Chúng ta cũng chẳng bắt hắn làm gì to tất cả, chỉ muốn mang hắn đi làm chứng cho tam đệ, đây là việc có ích cho tam đệ, sao người cứ một mực từ chối thế hả hứa quân dao nhận ra đây là giọng nói của đại phòng, đường Bách Niên. Đại ca nói rất có lý tam đệ muội thằng bé này dù sao cũng là người biết rõ vụ án mạng này nhất. Thêm một người làm chứng oan khuất của tam đệ càng dễ dàng rửa sạch hơn. Lời vừa nói là của nhị phòng, đường Trương Niên. Bất luận các huynh có nói gì đi nữa ta cũng không đồng ý. Đây rõ ràng là một chuyện hết sức hoang đường, tại sao chúng ta phải đưa ra nhân chứng? Nếu có người đã giác tâm hãm hại chàng, dù chúng ta có tìm 10 người, thậm chí là 100 người làm chứng cho chàng, thì cũng chẳng có ích gì chứ đừng nói đến chỉ dựa vào một thằng bé này. Nguyễn Thị càng thêm quả quyết nói. Lúc hứa quân giao bước vào, nàng thấy đường Bách Nhiên và đường Trương Nhiên đang khuyên nhủ Nguyễn Thị, còn Vương Thị ngồi bên cạnh thì trưng ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Hạ thiệu đình ngồi bên cạnh vương thị cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Đúng rồi, giao giao chi phủ đại nhân gì đó hình như tìm người vô khống đường đại nhân, nói hắn nhận hối lộ nên mới kết án một cách qua quyết, để mặc hung thủ thật sự là đồng thị nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đột nhiên, giọng nói của ngôn vũ vang lên bên tai nàng, hứa quân giao dừng lại, sau đó nghĩ đến những lời vừa rồi của hai huynh đệ đường bách nhiên nói với Nguyễn Thị, nàng lập tức hiểu ra. Có vẻ như đường Bách Niên và đường Trương Niên hy vọng Hạ Thiệu Đình có thể đứng ra làm chứng, chứng minh phán quyết của đường Tùng Niên không hề sai. Chỉ cần chứng minh phán quyết của hắn không sai thì cái gọi là nhận tiền hối lội đảo, bao che hung thù thật sự sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng Nguyễn Thị lại một mực không đồng ý để Hạ Thiệu Đình đứng ra làm chứng. Nàng không khỏi cao mày nhìn ba người vẫn tiếp tục tranh cãi. Quái lạ quả thật cuối kỳ lạ rồi. Với tính tình của Nguyễn Thị chỉ cần có thể giúp được cho phu quân của mình, nàng ấy chắc chắn không phản đối mới phải còn đường bách niên hắn sẽ vì lão già thối mà bồn ba khắp nơi như thế sao. Hứa quân giao không thể nào tin được hắn. Nàng chợt nhớ tới khả năng đặc biệt của ngôn vũ có thể nhìn thấu được lòng người thì vội vàng ở trong lòng gọi A Vũ. Ngôn vũ vui vẻ trả lời ngay, giao giao ta đây nè. Giúp ta nghe xem nam tử cao lớn đứng đối diện ta đang nghĩ gì trong lòng. Hứa quân dao ở trong lòng phân phó. Ngôn vũ A một tiếng, giọng nói mang theo vẻ áy náy ta không nghe được trong lòng người khác nghĩ gì đâu. Hứa quân dao sưỡng sờ, không phải người có thể nghe được của ta sao? Rõ ràng đêm đó nàng không hề nói gì thế mà tên này có thể nghe được trong lòng nàng thật sự nghĩ thế thế nào? Ngôn vũ an ức nói ta chỉ nghe được của người thôi. Tiếng lòng người khác ta nghe làm gì chứ? Cái gì cơ? Hứa quân dao hoàn toàn chết lặng trợn to đôi mắt không dám tin. Cho nên kẻ mà nàng giữ lại không phải là thủ hạ đắc lực mà là một kẻ đã đào cho nàng một cái hố để nàng chui vào, vậy mà nàng lại để một tên khốn chỉ giỏi rình trộm nội tâm của mình ở bên cạnh để cho nàng ta càng thuận lợi phạm tội. Chỉ cần nghĩ đến bản thân mình hai đời này có khả năng tự bê đá đập chân mình, thậm chí còn có khả năng chính mình là người chủ động tặng đá cho đối phương, hứa quân dao càng nghĩ càng phát điên. Rốt cuộc nàng đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy hả? chương 25, không có lòng tốt. Sau khi cảm nhận được sự phẫn nộ của hứa quân giao, ngôn vũ sợ hãi rụt cổ vào cũng không dám nói thêm gì nữa. Phải mất một lúc sau hứa quân giao mới lấy lại được bình tĩnh, nàng miến răng, ở trong lòng nói ra từng câu uy hiếp, sau này, trừ khi bản cung gọi tên của ngươi còn không thì ngươi đừng xuất hiện, càng không được phép coi trộm ý nghĩ của bản cung. Nếu không, bản cung sẽ vặn gãy cổ ngươi, đánh cho đầu ngươi vỡ tung, sau đó ta sẽ tìm cao tăng làm phép cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngôn vũ bị nàng dọa, sợ đến nỗi dù nước mắt đã chảy dòng dòng, cũng không dám khóc ra tiếng, chỉ dám phát ra vài tiếng nghẹn ngào đáng thương. Giao giao xấu quá đi, không còn dịu dàng, cũng không tốt như ngày trước nữa. Nghe rõ chưa hả? Hứa quân giao tức giận. Nghe, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi ngươi đừng tức giận nữa, ta không dám nữa đâu, sau này cũng không dám nữa ngôn vũ nức nở trả lời. Dường như có thể hình dung ra bộ dạng ấm ức tùy thân, đầy đáng thương của đối phương hứa quân giao bỗng thấy trột dạ nhưng nàng nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này, tiếp tục ra vẻ cứng rắn. Đằng trước huynh đệ đường Bách Nhiên và Nguyễn Thị vẫn không ai chịu nhường ai, Nguyễn Thị nắm chặt tay của Hà Thiệu Đình, đứng trước che chờ cho thằng bé, cả khuôn mặt của nàng ngập tràn cảnh giác nhìn chằm chằm hai huynh đệ đường Thị, giống như sợ bọn họ sẽ xông lên cướp người. Đường Bách Nhiên cáo giận khi bị Nguyễn Thị từ chối hết lần này đến lần khác, hắn nhìn Vương Thị đầy thức giận nói, mẫu thân ý của người thế nào? Tùng Nhiên cũng là huynh đệ của con, bây giờ để ấy gặp khó khăn, chẳng lẽ người không mong để ấy bình an hay sao? Vương Thị mấp máy môi, hết nhìn Nguyễn Thị vẫn không chịu nhượng bộ, lại nhìn sang gương mặt căm hận của đường Bách Niên và gương mặt tràn đầy lo lắng của đường Trương Niên. Cuối cùng bà ta dừng ánh mắt trên người Hà Thiệu Đình vẫn luôn trầm mặc được Nguyễn Thị bảo vệ đằng sau lưng. Một lát sau, bà nói với giọng khan khan Nguyễn Thị, chúng ta nên nghe theo hai huynh đệ bọn họ, dù sao thì Đình ca cũng là người trong cuộc, nếu thằng bé chịu ra mặt oan khuất trên người Tùng Niên càng dễ rửa sạch hơn. Nương Nguyễn Thị không đồng ý khẽ hô lên theo bản năng càng gắt gao bảo vệ Hạ Thiệu Đình. Nghe lời nương, giao đình ca cho Bách Nhiên đi. Nói đến đây, Nguyễn Thị nhìn Hạ Thiệu Đình đầy áy náy. Không được con không đồng ý. Nguyễn Thị vẫn kiên quyết nói. Đúng là con đàn bà ngu xuẩn cút ra. Sự nhẫn nại của đường Bách Nhiên hoàn toàn cạn kiệt hắn không chút nghĩ ngợi lứt qua Nguyễn Thị kéo lấy Hạ Thiệu Đình. Huynh giám Nguyễn Thị trợn trừng hai mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt lớn tiếng quát Đường Bách Nhiên dừng lại động tác ở trước mặt nhiều người hắn không tiện động tay động chân với em dâu chỉ có thể chừng đôi mắt giận dữ về phía Vương Thị. Thấy con dâu cố chấp như thế, Vương Thị không vừa lòng trầm giọng cảnh cáo, Nguyễn Thị. Nhân cơ hội Nguyễn Thị bị phân, đường Bách Nhiên lập tức vươn tay kéo Hạ Thiệu Đình từ sau lưng Nguyễn Thị ra. Nguyễn Thị kinh hãi, lập tức kéo cánh tay còn lại của Hà Thiệu Đình, hai bên giống như đang chơi kéo có ai cũng không chịu buông tay. Không cho phép bắt nạt nương ta và đình ca. Châu ca không biết từ đâu lao ra ôm chặt lấy eo hạ thiệu đình, chừng ánh mắt hung ác nhìn đường bách nhiên. Hai cánh tay của hạ thiệu đình đều bị đường bách nhiên và Nguyễn Thị cầm lấy eo thì bị châu ca ôm chặt ba bên không ai chịu buông tay, cứ thế rơi vào thế rằng co. Hắn mí môi, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thị đang cắn chặt môi không chịu buông tay, sau đó cúi đầu nhìn châu ca vì dùng nhiều sức mà mặt đỏ bừng bừng, bỗng nhiên trong lòng hắn có một cảm xúc khó tả thành lời, dường như là cay đắng xong cũng thật ngọt ngào. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, phu nhân, người buông tay cháu đi ạ. Cháu bằng lòng đi theo hắn, đại nhân là người ngay thẳng, cháu không thể chơ mắt nhìn người chịu bất công. Nguyễn Thị không ngờ rằng thằng bé sẽ nói như vậy, nàng ngần người. Nhân cơ hội này, đường bách nhiên dùng sức kéo hạ thiệu đình về phía mình. Huynh thà thằng bé ra, Nguyễn Thị gấp đến độ kêu to. Em dâu, ngươi không nghe thấy thằng bé nói gì sao? Thằng bé tự nguyện đi. Đến cả một thằng bé cũng chủ động xin đi rửa oan cho tam đệ, nhưng người làm thê tử như người lại ra sức khước từ thật sự làm cho người khác không thể không hoài nghi lòng giả của ngươi. Đường Bách Nhiên cười lạnh, Vương Thị và Đường Trương Nhiên theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Thị trong ánh mắt bọn họ mang theo cả nghi ngờ. Nguyễn Thị mất máy môi, muốn giải thích vài câu nhưng cuối cùng lại không nói gì, nàng lo lắng nhìn Hạ Thiệu Đinh. Hạ thiệu đình mỉm cười nhìn nàng kéo tay châu ca đang ôm eo mình ra, sau đó nói, phu nhân yên tâm, không sao đâu ạ. Nguyễn thị hít một hơi thật sâu, nói, Đỉnh ca có thể đi theo nhưng phải để mã bộ đầu đi cùng hắn. Người có ý gì, đừng bách nhiên mặt mày u ám. Không có ý gì cả chẳng qua là ta lo thằng bé sợ người lạ, dù sao mã bộ đầu và hắn cũng là chỗ quen biết có hắn đi cùng cũng tốt cho mọi người. Nguyễn thị bình tĩnh nói. Ánh mắt hung ác của đường bách nhiên nhìn trong chọc nàng, lát sau giận dữ nói, tùy ngươi, muốn đi thì bảo mã bộ đầu tự cưỡi ngựa mà đi, để ta đỡ phải đưa hắn về. Nguyễn Thị đồng ý, hứa quân dao lặng lẽ quan sát hồi lâu, vẻ mặt trầm tư. Quả thật có gì đó không ổn. Cô nương, thấy nàng đứng yên đã lâu mà không nói năng gì, Bích Văn cảm thấy kỳ lạ bèn gọi. Hứa quân rào cũng chẳng thèm quan tâm đến nàng ta trước khi mã bộ đầu dắt Hà Thiệu Đình đi theo đường Bách Nhiên, nàng bước thật nhanh về bên đó, vừa đi vùa tháo khóa trường mệnh trên cổ ra. Cho huynh, nàng đi thẳng đến trước mặt Hà Thiệu Đình, nhét khóa trường mệnh vào trong tay hắn, cất giọng trong chèo nói. Hà Thiệu Đình giật mình, nhìn khóa trường mệnh trong tay vẫn còn vương hơi ấm của nàng, hắn lắc đầu, muốn trả lại cho thiểu cô nương đang đứng trước mặt mình, ta không cần, muội đeo đi. Trở lại, chàm mũi. Hứa quân giao khoát tay nói, cô nương làm như vậy là hi vọng đình ca đi đường bình an đó. Bích Văn cười nói, Nguyễn Thị không ngờ nữ nhi sẽ đến đây, nàng thấy Hạ Thiệu Đình vẫn không chịu nhận thì không khỏi nhẹ giọng nói, đình ca cứ nhận đi, đây là tấm lòng của Bảo Nha đấy, lúc về cháu trả cho Bảo Nha là được. Hạ Thiệu Đình thấy Nguyễn Thị nói như vậy thì cũng không từ chối nữa. Hắn nâng niu trân trọng chiếc khóa và cất vào trong lòng, nhìn tiểu nha đầu cam đoan nói, "Muội yên tâm, ta sẽ giữ gìn nó thật tốt, đợi ngày ta trở về sẽ trả lại nó cho muội." Hứa Quân Dao nhìn hắn cười ngọt ngào. Châu Ca nhìn Hà Thiệu Đình, lại nhìn sang muội muội, lanh lành nói, "Lúc Đình ca về ta sẽ chia bánh đường của mình cho huynh." "Được." Hà Thiệu Đình gật đầu. "Được rồi, được rồi. Có thôi đi không, không còn sớm nữa chúng ta lên đường thôi." Đường Bách Niên đứng bên cạnh sốt ruột thúc giục. Hả thiệu đình nhìn lần lượt từng gương mặt của mọi người, gương mặt lo lắng của Nguyễn Thị, gương mặt ngây thơ của châu ca gương mặt đang cười ngọt ngào của hứa quân dao cùng gương mặt với biểu tình phức tạp của Vương Thị, sau đó mới xoay người theo đường bách nhiên rời đi. Bên trong khóa trường mạnh, môn vũ vừa ấm ức vừa ghen ghét dùng sức cắn chặt khăn tay. Không ngờ giao dao lại cười với đình ca xinh đẹp như thế, nàng ấy còn chưa bao giờ cười như thế với mình nữa. Đúng rồi, đúng rồi, nàng ấy còn bảo mình phải bảo vệ châu ca này nữa chứ. Không công bằng, không công bằng chút nào quá bất công. Đường bách nhiên trực tiếp sách hạ thiệu đình nhét vào xe ngựa, sau đó lạnh nhạt nói với mã bộ đầu, người tự cưỡi ngựa đi theo sau đi, xe ngựa của ta không có chỗ cho người đâu. Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt của mã bộ đầu, hắn leo thoát lên xe, phân phó xa phu lên đường. Mã bộ đầu hừ một tiếng, thầm mắng vài câu, sau đó mới thúc ngựa đi theo sau. Trong xe ngựa, hạ thiệu đình căng thẳng ngồi ngay ngắn một chỗ cố ý ngồi cách đường bách nhiên một cánh tay. Đường bách nhiên quan sát hắn từ trên xuống dưới, một lúc sau mới nói ta nghe nói, đêm hôm đó phu thê tôn thị cãi nhau là do đồng thị cố ý châm ngòi. Nghe thấy hai từ đồng thị, hạ thiệu đình không khỏi xếp chặt nắm tay, dùng sức cắn chặt môi trên mặt tràn đầy oán hận. Trong lòng đường bách nhiên biết rõ, nói hết sức dịu dàng, mê hoặc nếu không phải đồng thị khi ăn không nói có cố ý đặt điều dèm pha thì phu thê tôn thị đã không nổi lên tranh chấp và gì của người cũng không phải mất mạng vô ích. Tất cả mọi chuyện đều do đồng thị mà, bây giờ gì tôn của ngươi đã chết nhưng đồng thị vẫn còn sống sờ sờ tất cả tài sản của tôn gia đều nằm trong tay nữ nhi của nàng ta. gì ngươi làm lụng vất vả nửa đời còn chưa kịp hưởng phúc đã mất mạng oan ức đến cả phần mộ của tôn gia cũng không được tiến vào. Ngươi nói xem, hết thảy còn không phải là đồng thị sai sao? Nàng ta còn không phải kẻ đầu sỏ sao? Hạ thiệu đình tràn ngập thù hận. Đường bách nhiên không xỏ sót bất kỳ vẻ biểu cảm nào trên mặt hắn, trong lòng càng thêm chắc chắc, hạ giọng tiếp tục nói, loại người giống như đồng thì ắt phải chết, chỉ cần nàng ta còn sống một ngày, dì tôn của người ở dưới cửu tuyển sẽ không thể yên lòng, người nói xem có phải hay không. Tay của hạ thiệu đình đặt trên đầu gối ngày càng siết chặt hơn, hốc mắt dần dần đỏ hoe. Đường bách nhiên ánh mắt lué lên, cảm thấy đã đến lúc hắn thì thảo, bây giờ có một cơ hội ngàn năm có một nó có thể giúp người báo thù cho dì tôn. Hạ thiệu đình đột nhiên quay đầu lại, nhìn hắn không chớp mắt đường bách niên thấy hắn nhìn mình thì thấp giọng nói tiếp chỉ cần lát nữa ngươi ở trước mặt chi phủ đại nhân xác nhận đồng thị là hung thủ giết chết gì và chú ngươi chi phủ đại nhân nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Khi đầu đồng thị rơi xuống đất thì cũng là lúc gì và chú ngươi có thể yên tâm nhắm mắt. Ngươi xem cách này được không? Hạ thiệu đình mở to hai mắt. Sao thế? Đây chính là cơ hội cực tốt đấy, ngươi vừa có thể để kẻ ác gặp ác báo, lại vừa có thể mượn cơ hội này báo thù rửa hận. Đường Bách Nhiên tiếp tục mê hoặc, Hà Thiệu Đình nhìn hắn một lúc lâu, rồi trượt nói, ngươi không phải người tốt cũng không thật lòng vì đường đại nhân mà rửa sạch oan khuất. Sắc mặt của đường Bách Nhiên khẽ biến, ngươi nói cái gì cơ? Hà Thiệu Đình lớn tiếng nói, ngươi hoàn toàn không có ý tốt, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta hãm hại đường đại nhân, ta không đi theo ngươi nữa, ngươi không phải người tốt Thằng nhãi con này, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đường bách nhiên bị một thằng bé vạch trần mưu đồ chân chính thì khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, hắn dồn sức chói gô hai tay thằng bé lại làm cho Hạ Thiệu Đình không khỏi bật lên tiếng kêu đau đớn. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Hạ Thiệu Đình đau đến nỗi chán lấm tấm mồ hôi lạnh hai chân dẫy rụa đạp loạn xả. Đường bách nhiên đe dọa đầy thâm độc nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ tha cho ngươi một mảng. Bằng không ta sẽ vặn đứt tay của ngươi, sau đó qua ngươi xuống núi để ngươi ngã tan xương nát thịt. Mặc dù Hà Thiệu Đình phải chịu đau đớn, nhưng thằng bé vẫn ra sức dễ dụa trong lúc đạp lung tung Hạ Thiệu Đình đã đá trúng chân nhỏ của đường Bách Nhiên. Đường Bách Nhiên giận tím mặt, hắn chờ tay cho thằng bé một cái tát. Hà Thiệu Đình bị hắn tát lệch mặt ánh mắt thằng bé ngày càng hung ác, liều chết bổ nhào về phía đường Bách Nhiên hết đánh thì đá, hết đá lại cắn, xé không ngừng. Đường bách niên không ngờ rằng thằng bé này lại không sợ chết như vậy, thấy thằng bé ăn liên tiếp mấy quả đấm của mình mà vẫn không hề gì, làm hắn càng ngày càng tức giận sau đó, hắn bắt lấy nắm đấm đang đánh về phía mình của thằng bé, dùng sức vạn một cái thật mạnh. Hà thiệu đình kêu lên thảm thiết nhưng vẫn liều mạng đấm đá túi bụi, đây rõ ràng là bộ dạng liều mạng không thiết sống. Mã bộ đầu cưỡi ngựa đi phía sau, bỗng thấy thùng xe trước mặt lắc lư hồi lâu. Hắn còn đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe thấy trong thùng xe vang ra một tiếng kêu thảm thiết. Mã bộ đầu mặt mày biến sắc, đang định thúc ngựa đuổi lên xem thế nào thì nghe thấy một tiếng ẩm ẩm vang lên. Một bên thùng xe vỡ ra theo sau đó là một bóng người nhỏ bé bay ra khỏi xe, đáp xuống đất một đường lăn thẳng xuống sườn núi. Nguy rồi, là đỉnh ca. Mã bộ đầu cực kỳ hoảng sợ, hắn tung người lên, vươn tay bắt lấy thân thể nhỏ bé kia. Nhưng đầu ngón tay hắn chỉ kịp chạm đến giày của thằng bé, mã bộ đầu chỉ có thể chơ mắt nhìn hạ thiệu đình lăn xuống sườn núi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. chương 26, xem như ngươi giỏi. Mã bộ đầu giận dữ, bước thật nhanh về phía đường Bách Nhiên, túm lấy cổ áo hắn chất vấn, người đã làm gì thằng bé? Ta có thể làm gì nó? Là do thằng bé ngồi không hẳn hoi nên mới ngã từ xe ngựa xuống, có liên quan gì đến ta người muốn làm gì? Buông tay ra. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho thằng bé không bị sao, nếu không mã bộ đầu hung tợn trợn mắt nhìn hắn, rồi vội vàng lấy dây thừng buộc vào eo, sau đó rút thanh trường kiếm cạnh yên ngựa ra trượt xuống sườn núi nơi hạ thiệu đỉnh rơi xuống. Đường bách nhiên mặt âm trầm, một lát sau, hắn nhìn lướt qua gương mặt trắng bạch của Sa Phu, hùng hãn nói, ngươi nên biết chuyện gì không nên nói thì đứng nói. Sa Phu dùng mình ớn lạnh, vội vàng cúi gầm mặt, không dám nhiều lời. Đi mau. Đường bách niên hừ lạnh một tiếng, phủi sạch bụi bẳm trên áo bào, sau đó quay trở lại xe ngựa. Xe ngựa vừa chạy gió cuốn tung bụi mù, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Hà thiệu đình từ trong xe ngựa bay ra, nặng nề rơi xuống sườn núi, khắp người hắn đau như muốn dã rời, nhưng hắn còn chưa kịp kêu lên đau đớn thì cả người đã bị lăn xuống sườn núi. Hà thiệu đình bị lăn nhiều vòng với tốc độ nhanh làm cho đầu óc hắn choáng váng đến cực độ chống đỡ không được bao lâu cuối cùng cũng rơi vào hôn mê. Vào khoảnh khắc mất đi ý thức, hắn dường như cảm nhận được có ai đó nắm lấy cổ tay mình, cả người rơi vào một lồng ngực mát lạnh. Qua một lúc lâu, ngôn vũ mặt như đưa đám nhìn siêm y rách nát tà tươi của mình, sau đó chừng mắt nhìn chàng thiếu niên đang bị hôn mê. Nàng biểu môi tủi thân vuốt lại mái tóc dài rồi mù khi nàng đang định biến siêm y trở lại như cũ thì trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ lập tức, đôi mắt nàng sáng rực lên, đôi môi khẽ nhách, sau đó xoa loạn mái tóc đã được chảy chuốt mượt mà, xong xuôi nàng mới hài lòng chui vào khóa trường sinh. Lúc Hà Thiệu đình tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ thì cảm thấy lờ mờ nhưng vừa nhớ tới chuyện xảy ra trên xe ngựa, hắn lập tức lấy lại cảnh giác bất chấp vết thương trên người mà bỏ dậy. Người bỏ dậy làm gì Mới thoa thuốc cho ngươi xong, mau nằm xuống, ngươi cần gì ta lấy cho ngươi? Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào, Hạ Thiệu Đình nhận ra giọng nói thô cạch này là của mã bộ đầu trong lòng mới bất giác buông lòng. Chú mã hắn khẽ gọi, tiểu tử ngươi mạng cũng lớn đấy, may mà Trấn Viễn tướng Quân đi qua cứu được ngươi, nếu không ngươi đã sớm đi chầu Diêm Vương Lão ra rồi. Mã bộ đầu cười nói, Trấn Viễn tướng Quân, Hà Thiệu Đình quên cả thờ, không dám tin hỏi. Đúng vậy, chấn viễn tướng quân đang trên đường về quê tế tổ, dọc đường thấy ngươi hôn mê nằm trên mặt đấy, ngài ấy đã sai người cứu ngươi. Đúng rồi, đang yên đang lành sao ngươi lại té từ trên ngựa xuống. Có phải đường bách nhiên làm gì ngươi không? Mã bộ đầu nghiêm túc hỏi. Hà thiệu đình tạm thời gác chấn viễn tướng quân sang một bên, vội vàng nói, hắn không phải người tốt, hắn bảo cháu ở trước mặt chi phủ đại nhân xác nhận đồng thị là hung thủ giết người. Cháu không chịu, hắn liền đánh cháu. Mã bộ đầu nghe xong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn miến răng miến lợi nói, hắn quả là một đường đại nhân giỏi, một người huynh trưởng tốt xem như ta được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên thế gian này lại có một kẻ súc sinh như vậy. Huynh đệ ruột thị gặp nạn không tìm mọi cách giúp hắn rửa oan thì thôi, đã vậy còn thừa cơ hãm hại. Huồng công lão phu nhân đối xử với hắn tốt như vậy thế mà hắn đến cả con ruột của bà ấy cũng không buông tha. Hà thiệu đình vội nói, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách hãm hại đường đại nhân Mã bộ đầu tức giận nói Ta không tin bọn chúng có thể một tay che trời Không có chứng cứ rõ ràng Nếu như bọn chúng muốn dùng hình bức cung vậy Thì ta sẽ lên điện kim loan tố cáo Hắn hít một hơi thật sâu Cố gắng đè xuống cơn phẫn nộ trong lòng Nói bây giờ ngươi thấy thế nào rồi Vết thương trên người còn đau lắm không Chúng ta đã đi cả đêm không về Phu nhân và thẩm sư ra Thế nào cũng lo lắng lắm Nếu ngươi vẫn chịu đựng được thì chúng ta nên lên đường về huyện nha thôi. Cháu không sao cả chúng ta lên đường ngay đi. Hả thiệu đình cố gắng với lấy chiếc giày dưới giường nhưng lại bị mã bộ đầu đè vai lại ngay sau đó, thằng bé ngơ ngắc ngỡ ngàng khi nhìn thấy mã bộ đầu tự tay đi giày, khoác áo cho mình, sau cùng mã bộ đầu bấp chấp sự dễ dụa của thằng bé, cường ngạnh vác hắn lên vai. Hà thiệu đình mím chặt môi, im lặng mặc cho mã bộ đầu vác mình ra ngoài cửa. Tướng quân và phu nhân ở trong viện nhỏ đằng trước để ta dẫn các ngươi qua đó Hộ vệ phủ tướng quân biết bọn họ muốn đến cảm tạ và trao từ biệt chấn viện tướng quân nên cũng không hỏi gì nhiều mà chủ động dẫn đường Mã bộ đầu cảm tạ đối phương, sốc lại người hạ thiệu đình, sau đó bước nhanh về hướng mà hộ vệ đã chỉ Khi bọn họ tiến đến gần tiểu viện mà hộ vệ kia nói, trái tim hạ thiệu đình đập ngày càng nhanh, hai tay vô thức nắm chặt lại Chiêu thức không sai, chỉ là sức lực vẫn chưa đủ, ngày thường phải chăm chỉ tập luyện thêm. giả thưa phụ thân, được rồi con nghỉ ngơi một chút đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết người rồi. Mã bộ đầu nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện bèn bước chậm lại, nhưng hả thiệu đình không hề phát hiện ánh mắt thằng bé lúc này đang khóa chặt vào dáng người rắn giỏi, mày kiếm mắt sáng của nam từ kia. Rõ ràng nam từ kia nhìn vô cùng uy nghiêm, thậm chí trên người còn mang theo sát khí do nhiều năm chính chiến xa trường làm cho mọi người không dám tùy tiện thân cận, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn thê thừ lại ẩm áp không sao tả nổi. Hà thiệu đình dùng sức cắn chặt cánh môi, cơ thể hơi run lên sau đó hắn khẽ ngọ Nguậy ra hiệu cho mã bộ đầu đặt mình xuống đất. Mã bộ đầu tiến lên nói gì đó với Trần Viễn Tướng Quân, Hà Thiệu Đình cũng không nghe rõ thằng bé vẫn nhìn chằm chằm nam từ khi một lúc sau, ánh mắt ấy lại rơi trên người thiếu niên mặt mày sáng sủa đứng ở bên cạnh và vị phu nhân Tướng Quân phong thái ung dung cao quý, bàn tay Hạ Thiệu Đình nắm lại chặt hơn. Đột nhiên, hắn tiến lên vài bước trong mắt lộ ra vẻ oán hận không sao che giấu được lớn tiếng hỏi Trần Viễn Tướng Quân, ngài có phải là Trần Viễn Tướng Quân, Đỗ Thành Trung không? Đỗ Thành Trung ngẩn người, nhìn thiếu niên trước mặt tuy còn nhỏ tuổi, trên mặt mang theo đau thương nhưng ánh mắt sáng rực có thần ẩn trong ánh mắt còn mang theo oán hận khiến hắn giật mình. Đình ca không được vô lễ, mã bộ đầu giật mình hoảng hốt nhanh chóng tiến lên kéo tay của thiếu niên ngăn hắn lại. Nhưng hạ thiệu đình phước lờ hắn, vẫn nhìn chằm chằm chấn viễn tướng quân đợi hắn trả lời câu hỏi của mình. Làm cản, ngươi là kẻ nào mà dám cả gan vô lễ với phụ thân ta như thế? Thiếu niên khoảng 10 tuổi ăn mặc đẹp đẽ tiến lên vài bước tức giận khiền trách. Hà thiệu đình coi như không nhìn thấy hắn, lớn tiếng hỏi lại lần nữa ta hỏi ngươi, ngươi có phải chấn viện tướng quân, đỗ thành trung không? Ngươi, thiếu niên có gương mặt sáng sủa càng thêm tức giận khi thấy thằng bé trước mặt không mày may đặt mình trong mắt đang định nói tiếp gì đó nhưng đã bị vị phu nhân đứng cạnh vội vàng giữ chặt lại, nàng nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Thành Trung cuối cùng cũng trở lại bình thường, hắn không hiểu sao thằng bé trước mắt lại đem đến cho mình một loại cảm giác thân thuộc đến thế, đồng thời làm cho đáy lòng hắn tự nhiên nảy sinh một cảm giác thân mật. Vì vậy, mặc dù biết đứa trẻ này có thái độ vô lễ với mình nhưng hắn không thấy khó chịu chút nào. Đúng vậy, ta chính là chấn viễn tướng quân Đỗ Thành Trung, không biết tiểu huynh đệ tên họ là gì. Hả thiệu đình ngực phật phồng lên xuống. Hóc mắt đỏ hoe, không hề trả lời mà còn hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, ngươi đã từng hối hận chuyện gì trong đời chưa? Đỗ Thành Trung sững sờ, hỏi lại theo bản năng, ngươi là ai? Ngươi nói, ngươi đã từng hối hận chuyện gì chưa? Hà Thiệu Đình hỏi lại lần nữa. Vị phu nhân tướng quân cao mày, trong lòng sinh ra một cảm giác lạ thường. Đứa trẻ này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi chuyện đời này bản tướng đã làm, bản tướng không bao giờ hối hận và cũng không làm gì để bản thân phải hối hận. Đỗ Trung Thành thấy thằng bé coi nhẹ câu hỏi của mình trong lòng cảm thấy không vui nên mặt đanh lại rồi trả lời. Lồng ngực hạ thiệu đình thắt lại, hốc mắt càng đỏ hơn, thằng bé quay người, bỏ chạy mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Trong lòng mã bộ đầu ngập tràn nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hắn thay mặt hạ thiệu đình tạ lỗi với chấn viễn tướng quân. Bản tướng còn chưa đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng chấp nhặt Đỗ Thành Trung thản nhiên nói, mã bộ đầu xin lỗi thêm lần nữa. Vì lo lắng cho Hạ Thiệu Đình hắn cũng không dám nán lại lâu, nói xong câu xin lỗi liền vội vàng đuổi theo Hạ Thiệu Đình. Nói về Nguyễn Thị, Hạ Thiệu Đình đi cả đêm chưa về làm cho nàng vừa lo lắng vừa hối hận, nàng tự trách mình lúc đó không nên đồng ý cho thằng bé đi. Hạ Thiệu Đình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì hiểu được cái gì. Rõ ràng lão gia đã nhờ người báo cho mình biết chàng muốn mình chăm sóc thật tốt cho mẫu thân và đôi nhi nữ. Cũng giống như con chim anh Vũ Lông Đỏ năm đó, nó không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn đợi chủ nhân của nó trở về. Đây là giao ước năm đó của bọn họ, nếu chẳng may hắn gặp chuyện bất chắc nàng không cần tốn sức làm gì cả, điều duy nhất mà nàng nên làm là an tâm chăm sóc tốt cho bản thân và người nhà. Bọn họ đặt ra một giao ước như vậy, hoàn toàn chỉ vì khi đó chiến tranh nổ ra ở khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai, mạng người rẻ mặt như bùn Lúc đó, nàng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình phải thực hiện giao ước này. Hứa quân dao cũng cảm thấy hơi bất an, mặc dù nàng để cho ngôn vũ đi theo bảo vệ hạ thiệu đình, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con quỷ yếu ớt, không hề đáng tin chút nào. vả lại, nàng biết rất ít về hạ thiệu đình của đời trước càng không biết trước khi hắn nổi danh khắp nơi đã trải qua những gì, đây chính là nguyên nhân chân chính khiến nàng không dám can thiệp vào quyết định của hắn. Bởi vì nàng sợ mình sẽ vô tình phá hủy quỹ đạo cuộc đời chặn đứng con đường tươi sáng của hạ thiệu đình sau này. Nếu quả thật là như vậy, nàng sẽ hối hận chết mất. Lúc này, chỉ có mỗi châu ca là vui vẻ nhất đầy bánh đường vào miệng một mình hắn ăn đến nỗi mặt mày hớn hở. Đình ca vẫn chưa trở về, vậy thì mình có thể tiếp tục ăn sạch chỗ bánh đường này rồi. Trong lòng hứa quân dao không thoải mái còn phải thấy bộ dạng không tim không phổi của châu ca. Nàng không cam lòng, thẳng tay cắt một miếng bánh đường của thằng bé, sau đó nhét vào mồm mình nhai ngấu miến. Châu ca không vui chừng mắt nhìn nàng, trong miệng vừa nhai vừa lầm bẩm hứa quân dao vệnh tay lên nghe, nàng phải cố gắng lắm mới nghe rõ hắn nói gì, nha đầu xấu xa cướp đồ của ta ăn ăn ăn, ăn đi rồi trở thành con nhỏ béo ú. Nàng bị sạc nước bọt vội vã quay lưng lại rồi ho sạc sủa. Người giỏi lắm tiểu đường đại nhân, mỗi có miếng bánh thôi mà ngươi xem như ngươi giỏi. chương 27 Lão già thối lại dọa bản cung. Nàng nhìn miếng bánh đường bị nguyền rùa trong tay, không cách nào cắn thêm miếng nữa. Viện đông nơi ở của Vương Thị, lúc này Vương Thị đang quỳ trên đệm hương bổ hai mắt nhắm lại, trong miệng khẽ lầm bẩm nàng hết sức thành kính hướng về tượng Phật không ngừng cầu nguyện, mong thần linh trên cao có thể phù hộ cho nhi tử của mình bình an quay về. Lão phu nhân, mã bộ đầu đưa đình ca trở về rồi ạ Hạ ma ma tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo. Vương thị ngẩn ra, vội vã hỏi tùng niên thì sao? Tùng niên cũng quay về rồi phải không? Lão ra về cùng bọn họ, và và lại trên người đình ca còn có vết thương, nô thị ở bên ngoài còn nghe thấy hình như là chỉ cần nhớ lại những lời lúc nãy mình đứng ngoài nghe thấy, hạ ma ma nói không nên lời. Hình như cái gì? Vương thị gặng hỏi. Hình như đại lão ra muốn uy hiếp đình ca để thằng bé xác nhận đồng thị là hung thủ giết người, đình ca không chịu làm theo nên bị đại lão ra đẩy ra khỏi xe ngựa, may mà có chấn viễn thướng quân đi ngang qua cứu đình ca một mảng. Hạ ma ma thở dài một hơi, vẫn thành thật bẩm báo. Lúc đầu vương thị còn không hiểu, mơ hồ hỏi lại tại sao bách nhiên lại muốn ép đình ca xác nhận đồng thị là hung thủ giết người. Hạ ma ma thở dài thường thượt nặng nề nói, lão phu nhân không nhớ rồi sao? Lão ra nhà chúng ta bị người khác vô khống nhận tiền hối lộ, bao che cho hung thủ, tùy tiện kết án. Nếu bây giờ đình ca xác nhận đồng thị là hung thủ còn không phải chứng minh lời vô khống của kẻ kia là sự thật sao? Vương thị bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn không dám tin, nói, người đang nói bách nhiên, bách nhiên hắn nhưng, nhưng mà tại sao? Bọn họ là huynh đệ ruột thịt mà. Hả mama thấp giọng nói, e rằng lão ra coi đại lão ra là huynh đệ, nhưng đại lão ra thì không. Vương thị chịu đà kích mạnh lầm bẩm tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao bách nhiên lại làm như vậy? Nói một câu không dễ nghe, ngay cả huynh đệ đồng bào cũng không thiếu huynh đệ không đồng tâm huống chi đại lão gia và lão gia hạ ma ma lắc đầu cũng không dám nói trắng ra. Vương thị vẫn khó lòng tiếp nhận được sự thật. Từ sau khi gả vào đường phủ, nàng đã coi hai huynh đệ đường bách niên và đường trương niên như con ruột của mình, cho dù sau này có đường tùng niên là nhi tử thân sinh, song nàng cũng không dám lơ là hai đứa nó. Nàng tự cảm thấy mình đã tận lực hoàn thành trách nhiệm của người làm mẹ, nàng đối xử với ba huynh đệ bọn họ bình đẳng như nhau, thậm chí nàng còn để tâm đến đường bách niên, thằng bé từ nhỏ đã mất mẹ hơn cả con đẻ của mình đến nỗi sau này nhi tử thân sinh của nàng còn cảm thất bất mãn việc làm của nàng. nhưng bây giờ Nàng chua sót nhách khóe miệng. Có phải nàng làm sai ở đâu rồi không? So với vẻ ảm đạm bên viện đông ở chính viện lúc này, mẫu từ Nguyễn Thị thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau khi biết nguồn gốc vết thương trên người hạ thiệu đình, đến cả người xưa nay dễ tính như Nguyễn Thị cũng tức đến nỗi đỏ bừng mặt. Hứa quần dao mí môi, ánh mắt hơi hít lại. Bản cung quả nhiên không nhìn nhầm, đại phòng đường bách nhiên rõ ràng không có lòng tốt. Nhưng nàng cũng không ngờ lão già thối lại có một người huynh đệ như vậy, thật khiến lòng thổn thức biết bao. Nàng lét lút quan sát Hạ Thiệu Đình không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt hắn, ngay cả sự phẫn uất mãnh liệt được hắn cố gắng che giấu cũng bị nàng nhìn ra. Nàng những tưởng những gì mà đường Bách Nhiên làm với Hạ Thiệu Đình đã khiến hắn căm hận lắm rồi nhưng khi mã bộ đầu nhắc đến Trấn viễn thướng quân nàng mới thật sự nhận ra thù hận trước đó với đường Bách Nhiên chưa thấm vào đâu cả. Nàng đâm chiêu suy nghĩ đến nỗi xét chặt miếng bánh đường vẫn chưa ăn hết trong tay, hoàn toàn không cảm nhận được miếng bánh đã bị chính mình bóp nát cũng không để ý tới ánh mắt đau lòng của châu ca. Cái này trả lại cho muội. Một lát sau khi Hà Thiệu Đình cảm thấy lòng mình đã lắng lại đôi chút hắn mới lấy khóa trường mệnh được cất kỹ trong ngực ra tự tay đeo nó lên cổ cho hứa quân dao Hứa quân dao cầm lấy mặt khóa trường mệnh ngẩng mặt lên nhìn hắn cười ngọt ngào thấy nụ cười của nàng, nỗi phẫn hận do trấn viễn tướng quân mang đến đã vơi đi vài phần. Trong khoảnh khắc thất thần, Hạ Thiệu Đỉnh không kiềm chế được bản thân, hắn đã học theo động tác ngày thường của Nguyễn Thị, nhẹ nhàng véo một cái lên má nàng. Hứa Quân giao thoáng sững ra, sau đó ngô nghê sờ sờ chỗ vừa được hắn véo, phải mất một lúc sau nàng mới chậm chạp phản ứng lại lần này có được tính là thiếu niên ánh trăng trêu ghẹo bản cung không. Trêu ghẹo Không tính, không tính hắn còn từng hôn bản cung nữa mà bây giờ véo má một cái thì tính là cái gì ngay sau đó nàng lại bác bỏ ý nghĩ này trong lòng. Nguyễn Thị khẽ cười khi nhìn thấy hành động của hai đứa trẻ, nàng tự tay xúc cơm cho Hà Thiệu Đình, dịu dàng nói cháu đói rồi phải không? Bây giờ ăn cơm lót bụng đã ăn xong ta sẽ mời đại phu đến khám cho cháu. Hà Thiệu Đình gật đồng, nhẹ giọng nói, đa tạ phu nhân. Nguyễn Thị dịu dàng xoa đầu hắn, mỉm cười không nói gì nữa. Dù chỉ có vậy nhưng Hạ Thiệu Đình vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào tim mình, nó xua tan cảm giác lạnh lẽo mà hôm nay người kia đã để lại trong lòng hắn. Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo ái náy, cháu có lỗi với phu nhân, cháu không thể giúp được gì cho đường đại nhân. Trong mắt Nguyễn Thị tràn đầy chua xót nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, nàng vỗ nhẹ lên vai thằng bé An Nùi nói, cháu đừng nghĩ nhiều, những việc này không hề liên quan đến cháu, đường đại nhân sẽ sớm trở về thôi. Thật à, thật chứ, cháu phải tin rằng tà không bao giờ thắng được chính, hôm nay đã khác trước kia, hiện nay đã có bệ hạ cai trị đất nước, ngài sẽ không để yên cho đám quan lại xấu xa thỏa sức làm chuyện ác đâu. Nguyễn Thị Kiên định nói, hứa quân giao từ chối cho ý kiến, trên đời này, từ trước đến nay ánh sáng và bóng tối, trắng và đen đều không thể phân biệt rạch rồi. Tụy vương hiện nay, Thái Tông Hoàng đế sau này cũng được xem như một vị minh quân, dưới sự cai trị của Ngài Đại Tây ngày càng phát triển mạnh mẽ cuộc sống của bách tính sau này tràn đầy hy vọng. Nhưng những điều không thể che giấu được một điều rằng hắn đã từng dùng thủ đoạn không quang minh chính đại trong cuộc chiến giành ngôi vị Thái Tử. Nhưng như thế thì sao chứ? Những điều này không hề làm tổn hại đến địa vị của hắn trong lòng dân chúng, triều thần và cả trong lòng các sự gia. Hậu nhân sẽ chỉ nhớ tới sự anh minh, sáng suốt và công lao của hắn. Châu ca chấp chớp đôi mắt nhìn về phía Hà Thiệu Đình, sau đó bỗng nhiên A lên một tiếng thu hút sự chú ý của đám người Nguyễn Thị. Đình ca đều trách để không tốt bánh đường để để phần cho huynh đều bị muội muội cướp hết rồi. Châu ca mặt buồn rười rười nói, hứa quân dao hơi ngẩn ra, ngay sau đó rưng rưng nước mắt oan ức phản bác huynh ấy nói dối ta không làm là ca ca cho ta mà. Chỉ là nói dối không chớp mắt mà thôi, ngươi làm được thì bản cung cũng làm được. Châu ca hơi há miệng ra. Sau đó phòng mồm, gãi gãi vành tay, lại lầm bẩm vài câu, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Nguyễn Thị lắc đầu bất lực cầm lấy chiếc bánh đường vẫn chưa ăn hết trên tay nữ nhi, nhận chiếc khăn ướt mà Bích Văn đưa đến lao tay cho con bé. Cuối cùng, Nguyễn Thị không vừa lòng véo nhẹ cái má mũ mỉm của nữ nhi, sau đó nhẹ nhàng gõ nhẹ lên chán của nhi từ một cái châu ca bị Nguyễn Thị gõ chán thì nở một nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Hạ thiệu đình nhìn ba máu tử bọn họ với ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhưng sâu trong đáy mắt còn có cả nỗi buồn. Đêm đến khi chỉ có một mình, hứa quân dao gọi ngôn vũ xuất hiện. Khi thấy thân ảnh với mái tóc dài bù xù và bộ y phục rách nát một lần nữa xuất hiện trước mắt mình, hứa quân dao không nói nên lời, đang yên đang lành, sao ngươi lại để bản thân mình ra nông nỗi này. Ngôn vũ đợi nửa ngày cũng chỉ đợi một câu này của nàng, nghe xong nàng ta lập tức tiến tới trước mặt hứa quân dao vân bê tả áo rách nát vì khuất nói, không phải giao giao bảo ta bảo vệ đình ca sao. Vì cứu hắn mà y phục của ta đều rách hết cả rồi, đến cả tóc cũng dối bù luôn nè. Hứa quân dao làm bộ quan tâm vỗ nhẹ vào mờ bàn tay nàng ta, hóa ra là như vậy, vất vả cho A vũ nhà ta rồi. Thoát cái ngôn vũ thấy lòng mình khoan khoái, vui vẻ nói cuối cùng giao giao cũng nói ta là người nhà của ngươi rồi. Hứa quân giao dỗ dành nàng ta vài câu lấy lệ, sau đó hỏi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khi nghe ngôn vũ nói hạ thiệu đình liều lĩnh đứng trước mặt chấn viễn tướng quân khiên nàng kinh ngạc không thôi, nhưng khi nghe đến đoạn hạ thiệu đình ép hắn trả lời câu hỏi đã từng làm ra chuyện gì hối hận chưa khiến nàng không hỏi nhíu chặt lông mày. Trấn viễn tướng quân đỗ thành trung sao? Chẳng lẽ thiếu niên ánh trăng và hắn có quan hệ gì à? Để mà nói về Đỗ Thành Trung, hứa quân giao biết rất nhiều truyền thuyết về hắn. Câu chuyện đáng nghe nhất về vị trấn viễn tướng quân này không phải là câu chuyện hắn từ thân phận của một kẻ đầy tớ trở thành một truyền kỳ khai quốc tướng quân, mà là câu chuyện tình yêu sâu sắc của hắn với vị phu nhân vân thị. Câu chuyện ấy đã làm rung động trái tim của biết bao thiếu nữ trốn khuê phòng, thậm chí còn khiến bọn họ ghen tị với vị phu nhân tướng quân này vì nàng ấy có được một tình lang trung tình đến vậy. Vân Thị vốn là nữ nhi của một gia đình quan lại tiền triều, lúc đó Đỗ Thành Trung chỉ là một kẻ đầy tớ trong thôn trang của Vân Phủ. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, hắn đã nhất kiến trung tình với thiên kim tiểu thư của Vân Gia, thậm chí hắn còn không biết tự lượng sức mình đến tận phủ hỏi cưới nàng ấy. Tất nhiên, phụ mẫu Vân Gia không thể nào đồng ý gả nữ nhi bảo bối cho một kẻ có thân phân hạ nhân. Bước chừng một năm sau đó, Vân Thị nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ gà cho một công tử nhà quan môn đang hộ đối còn kẻ họ đỗ không biết lượng sức mình kia đã rời đi sau khi người trong lòng định xong hôn sự. Nếu như hai người này sau đó mỗi người một nơi, ai lo phận nấy thì đã không có giai thoại sau này. Những năm sau đó chiến loạn nổi lên ở khắp nơi, phế đế tiền triều bị thần tử giết chết, đại hạ bị lật đổ, triều đình mới được thành lập kẻ đầy tứ năm nào nay đã trở thành khai quốc tướng quân, còn vị thiên kim tiểu thư trước đây lại trở thành một hóa phụ không nơi nương tựa, nàng mang theo con thơ đi khắp nơi kiếm sống. Trong một lần tình cờ gặp lại, hai người tương phùng giữa phố đông, chấn viễn tướng quân đỗ thành niên vẫn một lòng si mê nàng, hắn đuổi hết các cơ thiếp trong phủ dùng tam môi lục xính đường đường chính chính cưới vân thị vào cửa, đến cả nhi tử của chồng trước cũng được hắn xem như con đẻ mà dạy rỗ. Còn vân thị nhiễm nhiên trở thành đối tượng được ngưỡng mộ và bị ganh ghét của nhiều nữ tử trong mắt mọi người, nàng ta là một hóa phụ lại còn là một hóa phụ mang theo đứa con của chồng trước, vậy mà nàng ta vẫn gả được vào danh gia vọng tộc trở thành phu nhân của tướng quân, hơn thế nữa còn được phu quân hết mực yêu thương, đối xử chân thành. Loại phúc khí bậc này, làm gì con nữ tử nào trên đời này không ao ước có được. Hứa quân giao còn nghe nói, năm đó Trấn viễn tướng quân đã dốc cả gia tài để cưới vân thị. Ngày Vân Thị xuất giá 10 giảm hồng trang, tất cả mọi người đều biết Trấn Viễn tướng Quân vì Vân Thị mà sắp đặt điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng Trấn Viễn tướng Quân quả thực coi trọng tân nương này. Nguyễn Thị vì chuyện của phu quân mà ưu thư trùng trùng, mặc dù trước mặt mọi người vẫn cười cười nói nói, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng nôn nóng không biết bao giờ phu quân mới trở về. Bên này, Mô Chi Phủ cũng đang đợi thông tin của A Thái từ truyền đến. Lúc này, hắn hả hê nhìn bộ dạng nhét nhát thàm hại của đường Tùng Niên, chậm rãi nói, e rằng kỳ đại nhân của ngươi lúc này đang trên đường đi lưu đầy rồi cơ mà hắn có thể bình an vô sự đến nơi lưu đầy hay không vẫn còn là một ẩn số. Đường Tùng Niên, ngươi quả thực có chút bản lĩnh, nhưng lại không biết điều. Chỉ có điều, bản quan không muốn cái mạng quen này của ngươi ta vẫn muốn ngươi tiếp tục làm huyện Thái Gia của huyện Bình An. Hắn cũng không phải người ngu xuẩn, nếu muốn có thành tích tốt ít nhất phải giữ lại vài ba thủ hà có thể dùng được còn cái loại chỉ biết nói lời ngon ngọt làm hắn thoải mái thì lấy đâu ra thành tính cho hắn cho chết rồi thì có thể nuôi thêm, chứ người được việc chết rồi thì không dễ tìm, nếu hắn không có thành tích tốt thì con đường làm quan sau này sẽ rất khó đi. Loại người giống như đường tùng niên tuy không nghe lời nhưng có bản lĩnh, để hắn sống và tiếp tục cống hiến cho mình, tất cả công lao của hắn sẽ thuộc về mình, há chẳng phải tốt hơn sao. Chỉ có điều đại ca tốt đường bách nhiên của ngươi hình như không nghĩ như vậy, hắn còn đến tận cửa nói với bản quan rằng hắn có cách chứng minh tội danh bao che hung thủ của ngươi là thật. Chật chậc hắn đúng là loại người ngoan độc, đường tùng niên ngoảnh mặt làm ngơ những gì Ngô Chi Phủ nói, hắn chậm rãi chỉnh lại mái tóc dối bù của mình. Ngô Chi Phủ không để ý tới hành động của hắn, làm ra vẻ huyền bí nói, đường bách nhiên thật ra không chỉ có kỷ uyên, đến cả Thụy Vương cũng không trụ nổi mấy ngày nữa đâu. Mấy hôm trước khi bản quan ra tay dạy dỗ ngươi cũng chính là lúc Thái tử động thủ với Thụy Vương theo ta tính toán tin tức Thái tử đăng cơ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến đây thôi. Trái tim đường tùng nhiên thắt lại, nhưng vẫn không nói gì. Vào đúng lúc này, có người vội vàng tiến vào, đại nhân không ổn rồi, kinh thành truyền đến tin tức Thái tử băng hà, bệ hạ đã sắc phong Thụy Vương làm tân Thái tử. Ngô Chi Phủ sắc mặt đại biến, sao có thể như vậy? Vừa rứt lời, hắn đã nghe thấy tiếng cười khẽ của đường Tùng Niên, xem ra lần này làm đại nhân phải thất vọng rồi. Thủy Vương Điện Hạ các nhân tự hữu thiên tướng, còn Thái Tử Điện Hạ thì... Đường Tùng Niên vịn tưởng cố gắng đứng lên, mặc dù toàn thân đều chật vật nhưng trong mắt tỏa ra hào quang vô cùng sắc bén. Thắng làm vua thua làm giặc, ngồ đại nhân, nếu như ta là ông, điều tốt nhất nên làm lúc này là lập tức nghĩ cách rửa sạch chính mình. Ngô Đại Nhân chỉ tay vào đường Tùng Niên, ngón tay không ngừng run dày, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, xoay phát người lại vội vàng rời đi. Thái tử ám sát Thụy Vương không thành công, ngược lại còn chết dưới mũi tên của thuộc Hạ Thụy Vương. Kiến trương đế tức giận khiến trách lòng dạ độc ác của Thái tử quá cố, sau đó sắc phong Thụy Vương làm tân Thái thủ còn ông lui về cung ninh dương dưỡng bệnh. Khi tin tức tân Thái tử thay vua quản lý chính sự truyền đến tai hứa quân giao, lúc đó nàng còn đang cười hồn nhiên trong vòng tay của hạ Thiệu H Quả nhiên tất cả mọi chuyện xảy ra ở đời này đều giống với đời trước Thái Tông Hoàng đế thực sự là một người mạnh mẽ quyết liệt tin tức tiếp theo hẳn là Thái Tông Hoàng đế thoái vị Tân Hoàng đăng cơ. Còn lão già thối đường tùng niên từ nay con đường làm quan rộng mở. Ây, tin tức này thật sự làm cho người ta không vui nổi. Nàng chớp đôi mắt tròn xoe, được hạ thiệu Đỉnh dắt đi theo sau Nguyễn Thị và Vương Thị cả nhà cùng nhau ra đón một người toàn thân nhét nhác nhưng tinh thần sảng khoái. Đường Tùng Niên thoát khỏi sự nâng đỡ của thẩm minh và mã bộ đầu, hắn bước thật nhanh về phía mẫu thân và thê tử cười nói, nương, phu nhân, ta về rồi. Hứa quân dao nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu vừa khóc vừa cười trước mặt, lại nhìn châu ca ôm chân đường Tùng Niên không ngừng cọ sát nàng cảm thấy vô vị, ngáp dài một cái. bản cung cảm thấy mình không thích hợp để xem tiết mục đoàn viên này. Bảo nha qua đây đi. Hứa quân dao nghe thấy có người gọi mình, mắt vừa đưa qua đã nhìn thấy đường Tùng Niên mỉm cười vẫy tay về phía mình. Đi mau, Hà thiệu đình thấy nàng vẫn đứng yên bất động, bèn nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Nàng vô thức tiến về phía trước vài bước đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bay bỏng, cả người nàng bị người nhấc lên thật cao, làm nàng sợ đến mức hét lên tiếng, bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái của nam tử. Lão già thối đáng chết vừa về đã dọa bản cung. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 28, con bé quỳ quái đáng sợ. Gió đêm dịu dàng mơn man lay động lá cây, khiến chúng trở thành một dàn hợp xướng xào sạc trong đêm. Lúc này, Chấn Viễn tướng quân Đỗ Thành Trung nằm trên giường long sàng nhíu mày, chìm sâu vào khung cảnh trong một giấc mơ. "Tướng quân, xin ngài đừng đuổi bọn thiếp đi, bọn thiếp không đòi hỏi gì cả, chỉ mong có thể ở lại phủ để có một chốn nương thân." Sau khi phu nhân vào cửa, bọn thiếp sẽ cẩn thận, sẽ vâng lời như kẻ bầy tôi cũng sẽ không bao giờ làm phu nhân phải phiền lòng, phải không vui. "Tướng quân, cầu xin ngài đấy." Xin tướng quân hãy khai ân, xin tướng quân hãy khai ân. Cho dù ngài không niệm tình nhiều năm bọn thiếp hết lòng quốc cung tận tụy hầu hạ ngài cũng chỉ xin tướng quân hãy niệm tình đứa nhỏ trong bụng này mà đừng đuổi bọn thiếp đi. Tướng quân, trong giấc mơ, những tiếng khóc lóc cầu xin không ngừng vang lên bên tai đỗ thành trung còn ở bên ngoài trên chán hắn đã đẫm mồ hôi. Bất chợt có một hình ảnh hiện ra trong giấc mơ của hắn. Trong một đình viện rộng lớn, có một nam tử mặt mày vô cảm đứng trên bậc đá thờ ơ ra lệnh đổ hết cho ta. Tiếng nói vừa dứt một bà vũ già tay cầm bát thuốc tiến lên cường liệt nắm lấy cằm của nữ tử đang bị trói đến mức không thể động đậy được nhanh chóng đổ hết bát thuốc vào mồm nàng ta. Bát thuốc vừa đổ hết nữ tử yếu ớt nằm xoài trên mặt đất. Chẳng mấy chốc một dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy ra từ hạ thân nàng. Cùng chung số phận với nàng còn có hai nữ từ trẻ tuổi khác, ai trong số các nàng đều không tránh khỏi bị vũ già cưỡng chế uống thuốc chưa đến 15 phút sau, hạ thân của hai nữ từ kia cũng chảy ra một dòng máu đỏ, nhìn thấy mà đau lòng. Đỗ Trung Thành, hôm nay ngươi giết hại máu mù ruột thịt của chính mình, ngươi là kẻ không có nhân tính ta nguyền rủa ngươi đời này không có người kế tục, không có ai chăm sóc lúc lâm chung. Đỗ Thành Trung giật mình tỉnh giấc chống ngực đập liên hồi, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Hắn lao mồ hôi trên chắn, hồn hền hấp từng ngụm không khí, nhưng lời nguyền rùa của nữ tử tràn ngập căm hận vẫn vang vẳng bên tay hắn, làm cho mặt hắn cắt không còn một giọt máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên đang lành sao lại mơ đến những chuyện trước đây? Thật lâu sau trái tim đập dồn dập của hắn mới dần dần trở lại bình thường lúc này hắn mới nhớ lại giấc mơ kia lông mày bất giác cao lại. Hoặc là nói, vừa nãy hoàn toàn không phải một giấc mơ mà là một sự thật đã từng xảy ra. Chỉ có điều hắn không sao hiểu nổi tại sao hắn lại nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước bằng cách này. Chẳng lẽ là do câu hỏi hôm đó của thằng bé đã chạm đến đáy lòng hắn. Đời này đã hối hận chuyện gì chưa? Đôi mắt hắn khẽ đào qua nghiêng đầu nhìn thê tử đang nằm bên cạnh mình một lúc lâu. Hắn mới đưa tay nhẹ vén những sợi tóc dính trên má nữ tử ánh mắt nồng nàn tỉnh thâm. Hối hận ư? Không, hắn không hối hận. Cho dù có cho hắn một lần làm lại, lựa chọn của hắn vẫn sẽ là như vậy. Nếu nữ tử mà hắn yêu sâu đậm đã không thích hắn có người khác vậy hắn sẽ vì nàng mà dọn sách tất cả chướng ngại ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Dù sao những người kia cũng chỉ là hạ nhân hầu hạ hắn nên bọn họ sống hay chết đi hay ở đều do hắn quyết định. Chỉ là vài kẻ hạ nhân hèn mọn mà thôi, làm sao đủ tư cách khiến hắn phải hối hận. Về phần lời nguyền kia lại càng tức cười. Hắn đã từng bỏ lên từ đống người chết hơn nữa, người chết dưới tay hắn nhiều không kể siết lẽ nào hắn còn phải sợ vài câu nguyền rùa của một con nô thì hèn mọn hay sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại áo ngủ bằng gấm, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong phủ nha của huyện An Bình, Hạ Thiệu Đình nhìn chằm chằm bức thư trên giường, trong đầu nhớ lại những lời mà ngày hôm đó Điền Thị đã căn dặn trước khi nàng nhét phong thư vào y phục của hắn. Lúc này, hắn vừa nghĩ đến câu trả lời hôm đó của Đỗ Thành Trung, lại vừa nghĩ đến vị mẫu thân mất sớm của mình. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới cầm bức thư lên, chậm rãi đưa tới ngọn nến đang cháy, hắn chầm mặc nhìn bức thư bị ánh nến dần dần đục khoét ăn mòn, sau cùng hóa thành cho tàn. Dì ơi, con có lỗi với gì? Đời này còn sẽ không bao giờ đi tìm hắn nữa. Sau này dù có trở thành ăn xin, con cũng sẽ không đến trước cửa phủ trấn viễn xin ăn. Đường Tùng Niên Bình An quay về làm cho mọi người trong huyện Nha đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù công vụ trong huyện đều do đới huyện thừa và thẩm sư ra giúp hắn xử lý nhưng khi đường đại nhân không ở đây trong ai cũng khó mà an tâm. Nguyễn Thị lại càng vui mừng, dù rằng phu quân thân mang thương tích trở về, nhưng với nàng mà nói chỉ cần trở về Bình An là được. Vương Thị và Châu Ca thì khỏi cần phải nói, một người thì vội vã đến chùa Triều Vân tạ lễ, người còn lại thì cứ như biến thành cái đuôi của phụ thân. Công báo kiến trương đế sắc lập Thụy Vương làm tân thái từ phải mất một tháng sau mới đến tay đường Tùng Niên. Hắn hết sức tỉ mỉ, nghiêm túc đọc công báo trong tay từ đầu đến cuối, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn thở dài một tiếng, khi đang định cất công báo đi, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nữ nhi không biết từ lúc nào đã bỏ đến bên cạnh mình, con bé mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm vào công báo trong tay hắn. Hắn cảm thấy buồn cười, véo nhẹ lên má tiểu nha đầu, pha trò nói, bảo nha của ta thật là thông minh, tuổi còn nhỏ mà đến cả công báo của Chiêu Ú Đình cũng đọc hiểu rồi. Sức chú ý của hứa quân giao hoàn toàn bị thu hút bởi nội dung của công báo, nàng không phản ứng gì nhiều trước những cú động tay động chân của hắn. Xem ra tất cả những chuyện đã xảy ra đều xuôi theo quỹ đạo của đời trước, vậy thì lão già thối sẽ sớm được điều đến binh bộ đảm nhiệm chức khố bộ viên ngoại lang thôi. Vừa nghĩ đến khoảng một năm nữa nàng có thể trở lại kinh thành, ánh mắt hứa quân giao thoáng hiện lên hưng phấn. Trở lại kinh thành mà nàng đã từng quen thuộc nhất cũng là nơi chứa đầy những biến cố của cuộc đời nàng. Hiện nay binh bộ được tân thái tử nắm giữ, người được vào binh bộ phần lớn đều là tâm phúc của thái tử. Một khi lão già thối được vào binh bộ thì có nghĩa là hắn đã có được lòng tin của tân thái tử, sau này có thể nói là tiền đồ vô lương. Chuyện này đối với nàng mà nói chính là một chuyện tốt. Bởi vì nó đại biểu nàng sẽ sớm có cơ hội được tiếp xúc với hoàng đế phu quân của mình đời trước, hiện nay hắn là nhi tử thứ sáu triệu nguyên hữu của tân thái tử, dự vương sau này và là hoàng đế thứ ba của đại tề. Nếu sớm cùng triệu nguyên Hữu tiếp xúc có nghĩa là nàng có đủ thời gian để vun đắp tình cảm với hắn, nói không chừng sau này bọn nàng có thể viết nên một giai thoại về tình yêu thời thơ ấu của hoàng đế và hoàng hậu. Nàng lướt nhìn đường tùng niên một cái, đột nhiên nghĩ tới đời trước hắn hại nàng không làm được hoàng hậu, nhưng đời này nói không chừng nàng có thể dựa vào quyền thế của hắn để trực tiếp trở thành thái từ phi tương lai của triệu nguyên hữu, nguyên phối hoàng hậu. Nàng càng nghĩ càng đắc chí trên má hai lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ đây mới chính là dụng tâm thật sự mà ông trời nàng để vượt qua sinh tử và trở thành nữ nhi của lão già thối và đó cũng là sự đền bù cho nàng. Đường tùng niên phi cười khi nhìn bộ dạng của nữ nhi. Tiểu nha đầu của hắn đúng là chẳng biết khiêm tốn gì cả. Ai khen con bé một câu, con bé sẽ ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào vui vẻ, làm cho người đó nhìn mà không khỏi bật cười. Một ngày này, Nguyễn Thị ngồi dựa vào cửa sổ theo khăn tay, thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩn đầu nhìn ra sân, ngắm nhìn đường tùng niên đang một tay chống eo tay kia cầm lấy một tấm gỗ nhỏ hình quạt cùng hai con chơi đánh cầu Nguyễn Thị nở nụ cười dịu dàng nhìn không cảnh đẹp đẽ trước mắt. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi điều dưỡng vết thương của đường tùng niên đã liền lại hoàn toàn, nhưng tạm thời vẫn chưa khôi phục được trạng thái khỏe mạnh ban đầu thỉnh thoảng vết thương vẫn hơi nhói đau. Nhưng hắn khăng khăng không chịu ngồi yên một chỗ, hắn thầy hôm nay trời nắng đẹp nên quyết định dù các con ra ngoài sân đánh cầu. Lần bị thương này đã khiến cơ thể của hắn không còn nhanh nhẹn như thường ngày cho nên hắn đã nghĩ ra một ý tưởng mới, đổi đá thành đánh hắn đứng vững cầm chặt tấm gỗ nhỏ trên tay, lấy một địch hai cùng các coi vui đùa. Hắn dồn lực vào cánh tay phát cầu về phía hứa quân giao, quả cầu cứ bay cứ bay sau đó rơi xuống đất ba muội lại không đánh trúng cầu bảo nha ơi là bảo nha muội chẳng khác gì con vịt ngốc ngếch mà chú đầu gỗ nuôi trong nhà ngốc chết mất chẳng thông minh như huynh gì cả sao lại có đứa bé ngốc ngếch như muội thế này Châu ca thấy muội muội không đỡ được quả cầu nào của phụ thân thì thức đến nỗi dậm chân thật mạnh còn chừng mắt nhìn muội mỗi y ngốc chết mất của mình một cái sau đó lại tiếp tục lại nhà hưa quân dao vừath hẹn vừa giận nhưng vẫn cảm thấy không phục mà trừng mắt nhìn lại hắn, gần cái giọng ngỏng líu ngọng lô lên cãi, huynh bé huynh cũng ngốc ngốc chết mất, ngốc chết mất. A a a, muội còn dám mắng ta ngốc, vì muội mà lần nào ta cũng thua đó, Châu Ca càng tức giận hơn. Huynh muội hai người ai cũng không phục ai, huynh một câu muội một câu ai cũng không chịu nhượng bộ. Mặc dù hứa quân dao nói lưu loát hơn rất nhiều nhưng khi nói câu quá dài vẫn bị nói lắp làm sao so được với châu ca lớn tuổi hơn nàng, chẳng mấy chốc hứa quân dao đã bị đối phương bắt bẻ đến mức cãi lại ấp à ấp úng. Đường tùng niên cười tít mắt nhìn hai huynh mũi đấu võ mồm với nhau, không hề tiến lên ngăn cản hắn vui vẻ nhìn tiểu nha đầu tức đến nỗi liên tục rậm chân, gương mặt đỏ phừng phừng và đôi mắt đen láy chứa đầy lửa giận. Cuối cùng, khi nhìn thấy Nhi từ cướp lấy tấm gỗ nhỏ trên tay nữ Nhi với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đường tùng niên mới lớn tiếng nói, nào con nhìn cách cha đánh nẻ chính là như này, khi còn nhìn thấy quả cầu đến thì mạnh mẽ đánh vào nó, đánh nó bay về phía phụ thân. Bây ra, ngốc chết mất ngốc chết mất thôi, đừng cầm tấm gỗ như thế này, sao con lại ngốc thế? Hàn giả vờ ho để che giấu nụ cười của mình, lại nhìn tiểu nha đầu mặc dù đang biểu môi không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng học theo động tác của ca ca. Nguyễn Thị ở trong phòng trông thấy một màn này thì lắc đầu cười bất lực, sau đó quét mắt nhìn người phụ thân vô lương đang xem kịch vui một cái nhìn đầy trách móc. Đường Tùng Niên, đường Tùng Niên ngươi ra đấy cho ta, đường Tùng Niên. Đột nhiên cửa viện truyền đến tiếng kêu giận dữ của đường Bách Niên, lập tức sắc mặt đường Tùng Niên trầm xuống, thuận tay bắt lấy quả cầu đang bay về phía mình rồi đưa cho cho châu ca đang chạy đến cạnh mình, hắn vỗ nhẹ mặt nhi thử nói con chơi với muội muội nha. Cho đến khi không thấy bóng dáng phụ thân đâu, Châu Ca mới than thở con còn lâu mới chơi cùng Bảo Nha ngu ngốc. Nói xong, hắn nhìn Hứa Quân Dao làm cái mặt quỷ, rồi chạy nhanh như chớp về phía viện đông của đỉnh ca, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng Hí hí bên tai nàng phản phất tiếng cười của ngôn vũ, ban đầu hứa quân dao chẳng thèm để tên nhóc châu ca vào trong mắt đâu, nhưng sau khi nghe tiếng cười thì vẻ mặt cứng đờ, ở trong lòng gần từng tiếng, bản cung vốn cũng chẳng thèm cùng một đội với hắn, bản cung cũng chẳng phải tên nhóc ấu chỉ ngây thơ như hắn, lúc nãy là do bản cung bị cưỡng ép nên mới làm vậy. Thấy mình có nói gì cũng bằng không, nàng rứt khoát ngậm miệng lại, hờ nhẹ một tiếng, phủi sạch bụi bẳm trên người mình, sau đó vui vẻ chạy về phía Nguyễn Thị, giang rộng đôi tay ngắn tổn ra kéo dài âm cuối nụ nịu gọi Nương ơi! Lúc này ở trước cổng chính viện, đường Tùng Niên và đường Bách Niên đang dương cung bạt kiếm với nhau. Đường Tùng Niên, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi định không đếm xỉa đến tình cảm huynh đệ mà muốn ép ta vào đường chết có phải không? Ánh mắt đường Bách Niên tràn đầy hung ác và oán hận chất vấn Đại ca đang chỉ trích ta chuyện nào vậy? Huynh đang chỉ trích ta vì đã khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng ta có giao tình với khâm sai đại nhân nhưng lại không chịu vì Huynh là ra mặt cầu tình, để mặc ngài ấy thước đi chức quan của Huynh sao? Đường Tùng Niên chậm rãi hỏi vặn lại, người biết rồi còn hỏi. Đường Bách Niên đỏ mắt tức giận. Đường Tùng Niên cười nhạt một tiếng ta chẳng qua cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi, mà đại ca đã tức giận như vậy. Thế mà hôm đó đại ca còn nhân lúc ta gặp nạn đi bỏ đá xuống giếng, sao lúc đó đại ca không nghĩ ta cảm thấy thế nào? Không sai, ta đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, cũng đã nghĩ mọi cách giúp huynh xoay truyền tình thế, nhưng dựa vào cái gì? Huynh dựa vào cái gì mà muốn ta phải giúp huynh? Chỉ dựa vào thứ tình cảm huynh đệ sớm đã mỏng manh không chịu nổi gió mơ của chúng ta sao? Ngươi, đường bách nhiên giận dữ, nhưng nghĩ đến tình hình nguy cấp hiện nay đành phải đè xuống một bụng lửa giận bỏ đá xuống giếng. Ta bỏ đá xuống giếng lúc nào? Chẳng lẽ đệ thật sự tin những gì thằng nhóc đình ca nói? Đệ thật sự nghĩ rằng ta sẽ đưa thằng bé đến tìm ngô chi phủ để mượn cơ hội hãm hại đệ sao? Đệ tha tin thằng bé miệng đầy lời nói dối ấy cũng không bằng lòng tin người đại ca ruột thịt này cứ như vậy mà nhận định ta là loại người bỏ đá xuống giếng với huynh đệ ruột thịt của mình sao? Đường Tùng Niên nhìn chằm chằm hắn, muốn biết ra mặt của người này rốt cuộc giày đến mức độ nào? Một người có thể vô liêm sỉ đến mức nào? Đại ca cho rằng đường tùng niên ta là người có thể mặc cho người khác lừa dối mình sao? Hắn tức giận mà bật cười, đại xa chân trước lấy danh nghĩa cứu ta để lừa mẫu thân 1.000 lượng, chân sau thì đe dọa đỉnh ca bắt thằng bé chứng thực tội danh ta nhận tiền hối hộ, bao che hung thủ thật sự huynh nghĩ tất cả những việc mình đã làm rất cao minh, nên không có ai biết sao. Hay là huynh cho rằng ta vẫn là đường tùng niên của trước đây, thằng nhóc một lòng một giả câu chút tình cảm huynh đệ của huynh. để huynh tùy ý vu an giá hỏa. Đường bách nhiên, Huynh quả thực là người hông minh, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh Huynh ai cũng ngu xuẩn. Còn nữa, nếu Huynh đã không coi mẫu thân là mẹ và nhận định bà ấy là một kế mẫu lòng lang dạ thú thì sau này cũng đừng lấy đủ loại danh nghĩa để đến gặp bà ấy nữa. Những năm nay Huynh đã lấy được quá nhiều lợi ích từ chỗ bà ấy rồi. Bà ấy không nợ Huynh cũng không nợ mẫu thân Huynh. Huynh không có tư cách chút hết hoán giận về việc phụ thân cưới thê lên người bà ấy. Cửa ở bên kia, mời về không tiễn. Cuối cùng thì đường tùng nhiên cũng lộ rõ vẻ khó chịu và thẳng thắn đuổi khách. Mặc dù mẫu thân luôn thiên vị huynh trưởng hơn hắn nhưng hắn cũng không vì chuyện này mà oán trách bà ấy nhưng hắn rõ ràng là con ruột của người mà lúc nào cũng bị đặt ở sau cùng khiến hắn khó tránh khỏi cảm giác tồi thân và khó chịu. Làm mẹ kế quả thực rất khó, đứa con mà nguyên phối để lại không thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt là người thân của nguyên phối cũng không phải cái đèn cạn dầu. Không có chuyện gì cũng sẽ bới lông tìm vết nếu như bọn họ cho rằng bà ấy khát khe với cháu ngoại nhà mình nhất định sẽ tìm đến cửa làm loạn. Đối với người ra mặt mỏng như mẫu thân mà nói đây quả thực là một chuyện rất khó chấp nhận. Hắn hiểu thì hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn đồng tình với cách làm của mẫu thân. Tuy nhiên, hắn hiểu tính tình của bà ấy, cho dù bà ấy đối xử bất công với mình nhưng hắn có thể cảm nhận được tình yêu mà bà ấy dành cho hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân và bất công, rõ ràng bà ấy thật lòng thật dạ đối xử với đường bách nhiên, nhưng bà ấy không những không nhận được một câu nói dễ nghe mà ngay cả sự tôn trọng tối thiếu mà một người mẹ xứng đáng có được cũng không có. Giỏi, giỏi lắm, người giỏi lắm. Lúc này, sắc mặt đường bách nhiên xanh đỏ đan xen ý định đi tìm vương thị gây sức ép với đường tùng niên trong nháy mắt tan biến cay đắng buông một câu như vậy rồi tức giận bỏ đi. Đường tùng niên không mảy may để tâm đến những gì đường bách nhiên nói. Những năm nay hắn nói lời uy hiếp đầy tàn nhẫn còn ít sao. Anh nhấp một ngụm trà để làm dịu đi cơn tức giận trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy ai đó gõ cửa thư phòng, hắn nói, vào đi, sau đó hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đầy cửa bước vào. Là đình ca à, cháu tìm ta có việc gì sao? Nhận ra người vào là Hạ Thiệu Đình, sắc mặt hắn dịu đi mấy phần. Hạ Thiệu Đình ngờ vực nhìn hắn, sau đó lại cúi thấp đầu nắm chặt vạt áo, có vẻ như thằng bé có chuyện gì đó rất khó mở lời. Đường Tùng Nhiên cũng không thúc sụp thằng bé, nhẫn nại chờ đợi. Một lúc lâu sau, Hạ Thiệu Đình lấy hết Dũng khí tiến lên nói, Đường Đại Nhân thật ra đêm đó cháu là người đập chú Tôn. Đường Tùng Nhiên hơi bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ đến thằng bé chọn cách im lặng vào ngày hôm đó thế mà ngày hôm nay lại chọn nói ra sự thật. Nhưng chân tướng sự vụ án hắn đã điều tra ra từ lâu, bây giờ nghe thằng bé nói cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sau đó, hắn thấy Hạ Thiệu Đỉnh lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu, vẻ mặt thấp thỏm đặt chúng ở trước mặt hắn, đường Tùng Niên nghi hoặc cầm lên lật nhìn một lúc. Ồi, thằng nhóc này được lắm, mệnh giá không nhỏ nha. Đây đều những thứ đêm đó gì cho cháu, gì muốn cháu cầm theo những tờ ngân phiếu này rời đi đại nhân, ngài tin cháu không? Những tờ ngân phiếu này thực sự là gì cho cháu? Hạ Thiệu Đỉnh lo lắng nhìn đường Tùng Niên, thằng bé rất sợ đường Tùng Niên nghĩ rằng mình đã lấy trộm chúng. Đường tùng nhiên rơi vào trầm mặc thật lâu, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng trả lại ngân phiếu cho thằng bé và nói ta tin cháu tin những thứ này đều là gì cháu cho cháu. Nàng ấy lo sau khi mình qua đời, cháu sống một mình sống trên đời không nơi nương tựa cho nên mới cho cháu số tiền nàng tích góp cả đời, với hy vọng cuộc sống sau này của cháu sẽ tốt hơn. Đình ca cháu có một người gì rất tốt. Hạ thiệu đình thở vào nhẹ nhõm, gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn trên môi còn nở một nụ cười thật tươi, nhưng vẫn khẩn trương dò hỏi, ngài tin những lời cháu nói thật sao. Đường Tùng Niên nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt nhỏ bé của hắn, nói cháu đi tìm châu ca chơi đi. Chuyện kia ta đã biết lâu rồi, cháu đập chú tôn chỉ vì muốn bảo vệ cho gì của mình, chứ không phải do cố ý. Lúc này, hạ thiệu đình mới thật sự thở vào nhẹ nhõm tảng đá đè lên lòng hắn bấy lâu dường như đã được rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Thấy thằng nhỏ có vẻ đã dễ chịu và vui vẻ trở lại, đường tùng nhiên cười lắc đầu trong lòng có chút bùi ngùi. Quả nhiên điền thị đã sớm chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Dù quyết định chết đi chăng nữa, nàng cũng phải để lại những thứ của mình cho những người mà nàng thực sự quan tâm, còn mẹ con đồng thị đừng mong nhận được thứ gì. Một khi khiến phụ nữ bị tổn thương sâu sắc, các nàng sẽ ra tay không chút lưu tình. Những ngày sau đó, Hứa Quân Dao hết lần này đến lần khác bị Châu ca ghét bỏ chỉ vì ngu ngốc tiểu Ka Ka không có chút tình thương làm thế nào cung không chịu đưa muội muội đi chơi. Trước mặt cha mẹ thì đồng ý sẽ chăm sóc muội muội, đưa muội muội đi chơi nhưng vừa quay đầu một cái hắn chỉ vứt cho muội muội một câu ta không chơi với đầu ngốc bảo nha đã chẳng thấy tâm hơi đâu cả, làm Hứa Quân Dao thức đến nỗi giậm chân tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời nàng bị người ta ghét bỏ như này, mà người ghét bỏ nàng lại chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, thật sự làm hứa thục phi tức muốn chết. May mà nàng vẫn còn vũ khí bí mật, nếu tiểu đường đại nhân đã không muốn chơi với nàng thì vẫn còn có một người, vẫn còn có một con quỷ vô cùng vui sướng khi được chơi với nàng. Mấy ngày nay nàng luôn bị châu ca vứt bỏ, nhưng nàng cũng không thèm để ý, hứa quân dao tìm một nơi yên tĩnh, dâm mát gọi ngôn vũ ra sau đó cùng ngôn vũ một người một quỷ luyện tập đánh cầu. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nàng thề sẽ tập đá cầu thật tốt rồi có ngày nàng sẽ đánh bại tiểu đường đại nhân kẻ đã dùng mắt chó xem thường người. Thế là ở một nơi nào đó vắng vẻ phía sau nha môn, một tiểu nha đầu mập mạp đá quả cầu ngũ sắc về phía đối diện, sau đó quả cầu ngũ sắc lại này trở lại. Lý thì cố tình đưa hai huynh đệ Hưng ca và Diệu ca đến tam phòng để làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai nhà. Từ sau khi nàng ta biết phu quân nhà mình không giữ được chức quan mà hắn khó khăn lắm mới có được trong lòng nóng như lửa đốt nàng ta không ngừng thúc dục phu quân nói mấy câu mềm mỏng với đường tùng niên, bất kể thế nào cũng phải giữ được chức quan còn nước còn tắt không thể ra về tay không được. Nhưng đường bách nhiên lại cứng cổ không chịu, từ trước đến nay mẫu tử vương thị vẫn luôn là người luồn cúi trước hắn, không bao giờ có khả năng ngược lại. Lý thị hết cách chỉ có thể tự mình tìm cách. Cách nàng làm cũng không thể quá thẳng thắn, vì vậy mỗi lần đến An Bình huyện nha nàng đều mang theo các con đi cùng để viện cớ lấp liếm. Châu ca vẫn ghi thù chuyện lần trước Hưng ca và diệu ca dùng rắn dọa mình thế nên bây giờ hắn không thích chơi với hai tên này nhìn thấy một nhà ba người bọn họ châu ca không nói không rằng với mẫu thân, vùng vằng vài cái rồi chạy đi mất hút. Hai nhi tử nhà lý thì cũng không thích thằng em họ này. Nhưng vì đây là lần đầu tiên đến đây, bọn chúng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ chạy loang quang khắp nơi khiến nhà hoàn phải nhắn lên đuổi theo. Diệu ca đuổi theo mấy con gà mái mà nhà bếp mua về khi hắn đuổi kịp một con liền vươn tay túm lấy cổ nó cười ha hả khiến cho mấy đầu bếp đứng cách đó không xa vừa cuống vừa tức nhưng lại chẳng thể làm gì hắn. May thay hứng thú của hắn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh chẳng bao lâu hắn đã bỏ qua cho mấy con gà mái gì rồi chạy đi. Trong lúc vô tình, hắn chạy đến một chỗ thanh vắng, vốn cảm thấy nơi này buồn chán đang muốn rời đi thì đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh nhỏ bé mặc xiêm y màu đỏ, nhìn kỹ lại, hắn mới nhận ra đó chính là nha đầu hung giữ ngày hôm đó. Chỉ nghĩ tới đó thôi, mà cánh tay hắn đã cảm thấy lạnh ngắt như thể cảm giác kinh hãi khi con rắn chết đó quật vào người mình được tái hiện lại. Người hắn run lên bần bật, vốn dĩ hắn đã nghĩ đến việc dạy dỗ nha đầu hung dữ này, nhưng giờ hắn lại bỏ chạy không chút dấu vết. Hắn nhìn nha đầu hung giữ nhặt một quả cầu màu sắc đẹp đẽ lên tay nàng vừa vung quả cầu liền bay lên theo, sau đó nàng nhấp chân đá bay quả cầu, quả cầu đập bay về phía đối diện. Hắn nghĩ trong lòng con bé này đúng là vừa ngu vừa giữ, đến cả đá cầu mà cũng không biết. Hắn chu môi, nói thầm vài câu. Ngay sau đó ánh mắt hắn sáng lên, cái miệng nhỏ mờ to, hắn chơ mắt nhìn quả cầu đáng lẽ nên rơi xuống đất nhưng cuối cùng lại bay về phía tiểu nha đầu kia. Hứa quân dao đá một cái quả cầu lại khác tự quay về cứ như thế mấy lần, diệu ca càng xem càng sợ, mặt cũng càng lúc càng trắng, đôi mắt trợn tròn, cuối cùng cũng không chống lại được nỗi sợ hãi trong lòng, sau khi hét A một tiếng thì quay người chạy như bay. Đáng sợ quá đáng sợ, con bé kia chẳng những hung dữ mà còn là một con bé quỷ quái. Hứa quân giao sửng sốt trước tiếng hét bất ngờ này, nàng hơi dừng lại một chút nên không đỡ được quả cầu mà ngôn vụ đá lại. Cô nhìn bóng dáng đang hoảng loạn của anh nhau với ánh mắt khó hiểu. Đó là tên tiểu tử khốn nạn của đại phòng, hắn đến đây làm gì vậy? Giao giao, mau đá cho ta đi. Ngôn vũ thúc dục một cách thích thú. chương 29, bà đồng tiểu đường. Bắt sâu bỏ, hứa quân giao cầm quả cầu trong tay, trầm ngâm nhìn về hướng rượu ca biến mất. Nghe thấy tiếng kêu của rượu ca trong đầu nàng chợt nghĩ đến một khả năng, không lẽ tên khốn đó nhìn thấy mình đang tự chơi đá cầu rồi sao? Nhanh lên giao giao, nhanh lên. Ngôn vũ thấy nàng mãi mà không đá cho mình thì vội vã thúc sục Hứa quân dao cất quả cầu đi, nói không chơi nữa Giờ nàng phải quay về xem tên tiểu tử khốn nạn của đại phòng kia gặp chuyện gì mà kêu lên thảm thiết như thế ơ mặt ngôn vũ tràn đầy thất vọng, sao lại không chơi nữa thế Ta phải cố gắng lắm mới đá được tốt như bây giờ đấy Hứa quân giao hử nhẹ lườm nàng ta một cái Đúng rồi, người đá giỏi lắm rồi Ngôn vũ không quay lại trong khóa trường mệnh mà đi phía sau nàng không ngừng lại nhảy, giao giao chơi tiếp đi mà quen tay hay việc chúng ta phải chăm chỉ luyện tập mới đá giỏi được mới có cơ hội thắng đại ca của ngươi, không phải hắn luôn gọi ngươi là đồ ngốc sao. Hứa quân giao ngó lơ nàng ta, ngôn vũ tiếp tục lại nhảy bên tai nàng như tụng kinh chơi tiếp đi mà chơi tiếp đi mà một người chơi buồn chết mất chơi đi giao giao chơi đi mà đi mà. Chơi đi ta sẽ nhường cho ngươi mấy quá, ta sẽ làm bộ không đá chúng mấy quả được không? Được không giao giao, hứa quân dao chân bước như bay, đi càng ngày càng nhanh. Ngôn vũ vẫn kiên trì đuổi theo, mồm vẫn lép bép không ngừng. Cho đến khi nhìn thấy ánh nắng ngày càng gay gắt, nàng ta mới không cam lòng lầu bầu vài tiếng, mang theo hầm hực chui vào khóa trường mệnh. Cuối cùng hứa quân dao cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn tay chân múc míp của mình rồi nhăn mũi bất lực. Nói về Lý Thị, nàng ta muốn để Nguyễn Thị giúp mình cầu tình với đường Tùng Niên, bằng mọi giá phải giúp đường Bách Nhiên giữ được chức quan mà hắn đã phải tiêu tốn nhiều tiền mới có được. Nàng ta bắt đầu nói từ những việc lặt vặt thường ngày trong nhà, sau đó mới huyền truyền nhắc đến vấn đề tình cảm, Lý Thị nói mặc dù Hưng ca và rượu ca thường ngày thích ồn ào cãi vã, nhưng sau khi cãi nhau xong hai đứa chẳng thức giận được bao lâu đã lại cùng nhau chơi đùa vui vẻ, sau đó nàng ta rút ra kết luận rằng giữa huynh đệ với nhau chẳng bao giờ có mối thù nào để được qua đêm Cuối cùng mới dẫn vào vấn đề chính, dù lão gia nhà nàng bề ngoài nói năng chuông hoa nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ. Lão gia nhà nàng rõ ràng rất coi cho người đệ đệ như đường tùng niên nhưng lúc nào cũng thích nghĩ một đằng nói một nẻo cứng đầu cứng cổ không chịu nói ra mấy câu dễ nghe, vì thế mới tạo ra hiểu lầm giữa hai huynh đệ. Nguyễn Thị nghiêm túc nghe nàng ta nói năng hùng hổ cũng không hề nói chen vào một câu thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa vài tiếng mặc dù nàng ta không nói nhưng Nguyễn Thị cũng đã đoán được ít nhiều mục đích đến đây hôm nay của nàng ta. Dù nàng có lòng bao dung nhưng cũng biết đau lòng cho phu quân của mình và lại nàng tin rằng đường Tùng Nhiên sẽ thực có chừng mực. Thêm nữa nàng đã sớm sinh lòng bất mãn với những gì đường Bách Nhiên đã làm với Hạ Thiệu đỉnh trước đó. Vì vậy Nguyễn Thị chỉ nghe thôi chứ không hề có ý định nhúng tay vào và cũng không hề muốn nhúng tay vào. Lý Thị thấy bộ dạng nghiêm túc gật đầu tán thành của Nguyễn Thị cứ nghĩ mình đã thuyết phục được nàng nên trong lòng cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Nàng biết ngay tam đệ mụi là người dễ dàng đối phó nhất mà. Chẳng những tính tình mềm mỏng mà đến cả lỗ tay cũng mềm theo. Thuyết phục nàng ấy vừa đơn giản lại còn hiệu quả, chỉ cần nàng ấy thổi gió bên gối đường tùng nhiên thì phu quân nhà mình nhất định sẽ giữ được chức quan này. Diệu ca cháu ở đây làm gì vậy, sao không vào phòng đi Khi vương thị dắt tay châu ca qua đây thì nhìn thấy diệu ca đang được mặt ngồi sổm dưới gốc cây Cả người ngồi im không nhúc nhích vương thị thấy thế ngạc nhiên hỏi Nhưng diệu ca dường như vẫn không nghe thấy vương thị nói gì, thằng bé vẫn ngồi đực mặt ra Trong lòng vương thị cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên sinh ra một sự cảm không lành Vội vã tiến về phía thằng bé kéo lấy tay hắn gọi vài câu, diệu ca, diệu ca ơi Diệu ca vẫn vô chi vô giác, lúc này bà ta đã phát hiện ra ánh mắt vô hồn của diệu ca, nét mặt thằng bé đờ đẫn như người mất hồn. Châu ca vẫn đứng cạnh đó quan sát hồi lâu đột nhiên lên tiếng, bà nội ơi, hồn của huynh ai ấy bay mất rồi, để cháu giúp huynh ấy gọi hồn ạ. Nói rứt lời cũng không đợi vương thị đáp lại, châu ca nhặt lấy một cành cây nhỏ, tiếp theo thắt khăn tay của mình lên cành cây, sau đó khô nó trước mặt diệu ca và lầm bẩm gọi, diệu ca mau quay về, diệu ca mau quay về. Dừng một chút châu ca dầu môi nhìn vương thị nói, bà nội bà cũng gọi cùng cháu đi. Càng nhiều người càng tốt, vương thị không trả lời. Bỗng nhiên thằng bé nhìn thấy hạ thiệu đình ở đằng xa, lập tức vẫy tay gọi lớn, đình ca mau đến đây, đình ca mau đến đây. Hạ thiệu đình nghe thấy tiếng châu ca gọi mình thì ngẩn đầu, vội vàng chạy về phía thằng bé, chạy đến gần hắn mới phát hiện tình huống có vẻ hơn kỳ lạ. Châu ca không để ý tới hắn mà trực tiếp kéo tay hắn dặn dò, huynh gọi theo ta rượu ca quay về, rượu ca quay về. Nói xong, thằng bé tiếp tục khua cành cây thắt khăn ra trước mặt rượu ca, vừa khu vừa gọi, rượu ca quay về, rượu ca quay về. Hạ thiệu đình hồi lâu vẫn không biết mình nên làm gì chỉ sưỡng ra nhìn thằng bé làm bậy. Vương thị không muốn cùng cháu mình ồn ào, lớn tiếng gọi người. Một lúc sau Lý thị và Nguyễn thị ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng kỳ lạ vội vàng bước ra ngoài. Sau khi thấy con mình, Lý Thị La khóc dữ dội, vẫn đang bình thường mà sao lại biến thành như thế này. Nguyễn Thị cũng kinh sợ, vội vã phân phó hạ nhân đi mời đại phu. Diệu ca quay về, diệu ca quay về, Đỉnh ca mau gọi theo đệ đi, diệu ca quay về, diệu ca quay về. Khủ, diệu, diệu ca quay về. Con của ta con bị sao vậy? Nếu con mà có mệnh hệ gì thì làm sao nương sống nổi? Mau đi mời đại phu, đi mau. Chuyện gì xảy ra vậy, nãy vẫn còn bình thường mà. Lúc hứa quân giao quay lại thì chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn thế này. Nàng sừng sốt hết nhìn châu ca đang hóa thân thành bà đồng, lại thấy hạ thiệu đình mang theo khuôn mặt không được tự nhiên, hắn giống như cái đôi bám theo sau châu ca, học theo thằng bé gọi diệu ca quay về, nhưng nặn nửa ngày vẫn không thốt nổi lên câu. Sau đó, nàng nhìn lý thì ôm diệu ca chạy vào trong phòng, còn bà đồng tiểu đường tận tâm với nghề cũng lon ton chạy theo sau, vừa chạy vừa tụng tinh không ngừng, diệu ca quay về, diệu ca quay về. Cuối cùng hứa quân dao không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng ha ha ha ha. Hả thiệu đình ra mặt mỏng sau khi nghe thấy tiếng cười của nàng thì cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên, nói ấp à ấp úng, nói mãi không xoang câu rượu ca quay về. Hứa quân dao thấy có vẻ thú vị, cũng bước lon ton theo sau mọi người vào phòng. Trong căn phòng rộng lớn, vương thị lặng lẽ lao nước mắt, tiếng kêu khóc của Lý thị to đến nỗi lấn át cả tiếng an ủi của Nguyễn thị, thậm chí còn át cả tiếng gọi hồn của châu ca, hứa quân giao phải dựa vào yêu thế của cơ mới chen vào được trong phòng nàng thích thú nhìn bà đồng tiểu đường đang hăng say làm việc. Không ngờ rằng tiểu đường đại nhân còn có tài năng này nữa quả thật khiến bản cung phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nương hưng ca hùng hổ lao vào phòng, hắn nhìn thấy nương mình đang ôm đệ đệ khóc lớn thì hơ sưỡng ra. Sau đó, khi Hưng ca nhìn thấy Hạ Thiệu Đình đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hứa quân dao thì vô thức xoa nhẹ cánh tay của mình, rồi trừng mắt căm hận nhìn nàng, có phải là ngươi, có phải là ngươi lại dọa rượu ca không? Hứa quân dao còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thiệu Đình đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt nàng, bảo vệ nàng ở phía sau và ngăn chặn ánh mắt giận dữ của Hưng ca phóng về phía nàng. Hứa quần dao phát hiện ra thiếu niên ánh trăng đang bảo vệ mình thì lấy làm hạnh phúc nàng nhít lại gần hắn hơn, sau đó chớp chớp đôi mắt đen lấy sáng ngời, làm ra vẻ hồ đôi nhìn về phía hưng ca. Vỗn dĩ diệu ca còn đang nằm đờ đẫn trong vòng tay của lý thị, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu của huynh trưởng thì vô tình nhướng mắt lên. Ngay sau đó, đồng tử đột nhiên co rút thằng bé hét lên một tiếng, vừa hét vừa ra sức vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của lý thị. Diệu ca ôm đầu thét lên chói tay như thế thằng bé đã gặp phải thứ gì rất đáng sợ còn lý thì chỉ có thể chơ mắt nhìn nhi từ dãy ruột kịch liệt. Đám người vương thị và nguyễn thị vội vã muốn tiến lên ngăn cản những diệu ca chạy quá nhanh, mọi người không ai có thể giữ nổi thằng bé, nhất thời trong phòng trở thành một mớ hỗn đột. Hà thiệu đình vẫn vững vàng bảo vệ tiểu nha đầu phía sau lưng mình, cũng không hề phát hiện ra tiểu nha đầu dính lấy mình đang nở một nực cười ngọt ngào. Còn châu ca như phát hiện ra một thứ gì thú vị lắm, thằng bé mặt mày hớn hở cầm lấy cành cây thắt khăn tay đuổi theo diệu ca luôn miệng kêu diệu ca quay về, diệu ca quay về. Nguyễn Thị cảm thấy bất lực khi phải vừa cùng mọi người bắt lấy hưng ca, vừa phải quay sang ngăn cản nhi tử đang thêm dầu vào lửa của mình. Diệu ca bị mọi người đuổi theo khắp nơi nhưng vẫn nhớ rõ bản thân phải cách nha đầu quỳ quái thật xa thế nên dù hắn có chạy đến chỗ nào cũng không dám chạy về phía hứa quân dao Diêu ca chạy mãi, chạy mãi cuối cùng chỉ vì một cái vấp chân mà cả người ngã xuống đất trùng hợp thế nào lại ngã ngay dưới chân của hứa quân dao Trong giây phút đó, mọi người ai cũng nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Hưng ca thằng bé vông tay loạn xọa kêu lên the thế, đừng ăn ta, đừng ăn ta ta không dám nữa, không dám nữa đâu hu hu, đừng ăn ta mà. Mọi người nhìn Hưng ca vừa kêu vừa khóc rồi nhìn sang vẻ mặt ngây thơ vô đội của hứa quân dao ai nấy cũng cảm thấy bối rồi. Ta biết ngay là ngươi mà nhất định là ngươi đã dọa rượu ca. Hưng ca từ đâu nhảy ra chỉ tay vào hứa quân dao nói. Hứa quân dao không chút khách khí hất tay của hắn ra. Ai cho phép ngươi chỉ vào bản cung. Hưng ca bực bội trừng mắt nhìn nàng. Vốn hắn còn muốn tiến lên giáo huấn nàng ta một trận. Nhưng khi nhìn thấy đệ đệ của mình vừa la hét vừa chạy loạn. Hắn chợt nhớ ra lá gan của tiểu nha đầu đáng chết này rất lớn. Nên không khỏi sinh ra vài phần kiên kỷ. Không được đánh người. Hạ Thiệu Đình khẽ trách mắng Tiểu Nha đầu, thế nhưng Hứa Quân Dao lại làm như không nghe thấy, nàng vùi đầu trong ngực hắn cọ lấy cọ để, mái tóc mềm mại của nàng cọ đến nỗi hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Bên này, Nguyễn Thị đã phát hiện ra Diểu Ca rất sợ Hứa Quân Dao, nàng nghi ngờ nhìn nữ nhi đang làm nũng với Hạ Thiệu Đình, xong cũng không nói gì thêm. Mãi một lúc sau, mọi người mới trần an được rượu ca, Nguyễn Thị đích thân ra cửa tiễn Lý Thị tay ôm nhi từ cùng hưng ca mặt mày ủ rũ lên xe ngựa trở về phủ của mình. Ca ca quá xuất sắc ca ca làm lại đi ca ca làm lại đi. Sau khi tiễn ba mẫu tử Lý Thị và trở về phòng, Nguyễn Thị đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của hứa quân Dao Được muội muội Tăng Bốc Châu ca biểu diễn lại vũ điệu gọi hồn mà thằng bé tự mình nghĩ ra tiểu nha đầu vui vẻ đến nỗi bật cười giòn tan, ngay cả Hạ Thiệu Đình bình thường thích ra dáng người lớn bây giờ trên mặt cũng dương lên nụ cười vui vẻ, hắn vừa cười vừa liếc nhìn tiểu nha đầu lém lỉnh bên cạnh. Nha đầu này thật sự thảo mai, rõ ràng con bé chỉ coi Châu ca như một trò cười, nói ra bao nhiêu lời ngon ngọt dụ dỗ thằng bé mua vui cho mình, thế mà không hiểu sao Châu ca lại tin được lời tâm bốc của con bé. Châu ca bảo nha Nguyễn Thị nghiêm mặt gọi, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Thị, Châu ca đang muốn múa quay cuồng lập tức đứng nghiêm, hứa quân dao cũng thu lại nụ cười của mình, nàng học theo Châu ca đứng nghiêm trang, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong vắt như nước má lúng đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên mặt. Nguyễn Thị nghiêm khắc gian dậy như từ con học ở đâu cái kiểu làm loạn như thế hả? Nếu để phụ thân còn biết nhất định sẽ đánh con một trận nên thân. Châu ca vô tội chấp mi, con nào có làm loạn, lần trước con thấy một bà lão vừa gọi vừa nhảy như này, sau đó tiểu ca ca bên cạnh có thể khóc, có thể nói ngay. Sau đó thằng bé lắc đầu đắc chí nói, ban nãy người nhìn thấy không nương. Con mới gọi có mấy lần mà diệu ca đã quay về rồi. Hứa quân dao nhớ lại bộ dạng lúc nãy của châu thì che miệng nín cười không thôi. Nguyễn Thị xoa chán, nhẫn nại nói, diệu ca chỉ bị dọa sợ thôi, bao giờ lấy lại được bình tĩnh sẽ bình thường lại ngay, không liên quan gì đến việc con nhảy và la hết cả. Thật vậy sao, mặt Châu ca đầy hoài nghi, có vẻ như vẫn không tin lắm. Nguyễn Thị gật đầu nghiêm túc nói, đúng là như vậy. Châu ca biểu môi lấy làm tiếp nói, dạ cứ cho là vậy đi. Có lẽ là do con học nghệ chưa thông, bản lĩnh chưa đến nơi đến chốn Hứa quân dao nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Không tiểu đường đại nhân, ngươi học rất tốt, bản lĩnh của ngươi đã đến nơi đến chốn rồi. Nguyễn Thị thức giận nhéo lên khuôn mặt đang cười tâu tuét của tiểu nha đầu, nói có phải con lại làm gì Diệu ca không? Hứa quân dao vô tội nói con không làm gì cả, không phải con. Nàng chẳng làm gì sai cả, lúc đó nàng chỉ cùng A Vũ yên phận chơi đá cầu mà thôi. Nếu như Diệu ca nhìn thấy cái gì thì cũng là do hắn xui xẻo có liên quan gì tới nàng. Nguyễn Thị nửa tin nửa ngờ thật sự không phải do con. Thế sao Diệu ca lại sợ con như thế? Chính mắt nàng nhìn thấy Diệu ca chỉ khóc khi nhìn thấy tiểu nha đầu hơn nữa lúc thằng bé chạy điên loạn khắp nơi đều cố ý tránh xa chỗ của con bé. Không phải con, thật sự không phải con. Vẻ mặt của hứa quân dao muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hả thiệu đình lòng tràn đầy nghi hoặc đâm chiêu nhìn tiểu nha đầu vẫn luôn bám lấy mình. Có phải nha đầu thảo mai này đã làm chuyện gì khiến Diệu ca sợ hãi không? Nếu không sao phu nhân lại hỏi con bé như thế. Nguyễn Thị không hỏi được gì nữa cũng không muốn phải nghi ngờ con của mình Nàng tự tìm một cái cơ an ủi bản thân có lẽ là do Diệu Ca vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau khi bị con rắn lần trước dọa sợ Nguyễn Thị vẫy tay về phía hạ thiệu đình ý bảo hắn đến gần mình Đình Ca, lão già đã sớm phái sai dịch đi tìm gì của cháu Lúc nãy vừa nhận được thư của sai dịch nói rằng gì cháu đã khởi hành từ 2 tháng trước có thể ngày mai sẽ tới đây đón cháu Hạ thiệu đình hơi ngạc nhiên đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra một loại cảm giác khó tả. Mặc dù ở đây tốt nhưng rốt cuộc cũng không phải nhà của hắn. Hắn vẫn luôn muốn rời đi chẳng qua thứ nhất là hắn không biết mình nên đi đâu. Thứ hai là do hắn không nỡ rời xa vị phu nhân dịu dàng này cả châu ca hoạt bát ham chơi và cả tiểu nha đầu thảo mai đang đứng bên hắn còn cả vị đại nhân khiến hắn kính nể này. Tất cả mọi người ở nơi này đều làm hắn cảm thấy luyến tiếc. Nguyễn Thị dịu dàng giải thích sau khi nghe nói về chuyện của cháu, trong lòng gì cháu vừa sốt ruột vừa lo lắng, vốn dĩ nàng ấy còn định đi đón cháu ngay, nhưng không ngờ rằng em họ của cháu lại bị ốm nặng một trận vì thế mới làm trễ nải tới tận bay. Sau khi nghe xong hứa quân giao cũng cảm thấy không nỡ. Thiếu niên ánh trắng phải đi rồi sao? Nàng còn muốn sống chung với hắn một đoạn thời gian nữa để bọn họ có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau. Châu ca nghe xong thì kêu lên quang quác Đỉnh ca đừng đi, Đỉnh ca phải tiếp tục ở lại đây, huynh đi rồi đệ phải làm sao đây. Còn ai chơi với đệ nữa, đệ không muốn chơi cùng bảo nha ngu ngốc đâu. Nói đến câu cuối cùng, châu ca chớp mắt đầy đáng thương. Hạ thiệu Đỉnh nghe thấy thằng bé nói vậy trong lòng hắn cùng cảm thấy không nỡ. Tính cách hắn lầm lì cô độc lúc nào cũng lùi thủi một mình, nên vẫn luôn chẳng có ai chơi cùng. Cho tới sau khi đến đây... Hắn mới gặp được một đứa trẻ có thể chơi cùng hắn. Nguyễn Thị cũng vô cùng luyến tiếc dù sao thằng bé đã sống cùng gia đình nàng một khoảng thời gian, hơn nữa đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện không khiến nàng phải nhọc lòng như hai đứa con mình. Hôm nay đột nhiên nghe tin hạ thiệu đỉnh sắp cùng gì hắn rời đi trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng không có cách nào khác dù sao người ta vẫn còn có người thân, nàng cũng không thể ép hắn ở lại được. Hứa quân giao hiểu được đạo lý này, nàng cũng biết tiền đồ tốt đẹp sau này của thiếu niên tướng quân, nhưng lại không biết ở đời trước thiếu niên tướng quân đã trả qua những gì trước khi nổi danh, vậy nên nàng cũng không dám can thiệp vào chuyện của hắn. Đêm hôm đó, nàng khổ não lật xem chiếc hộp gấm bằng gỗ đàn hương màu đen mà Nguyễn Thị đã chuẩn bị cho nàng, bên trong có túi hương nhỏ đựng các loại thảo dược đuổi mũi còn có chống lắc của miễn ca tặng tất cả đều là đồ chơi vô giá của trẻ con. Nguồn vũ bay qua bay lại cạnh nàng, trong mắt tràn ngập m Giao giao còn chưa từng tặng gì cho nàng cơ thế mà bây giờ nàng lại vì hạ thiệu đình mà tốn công chuẩn bị quà không công bằng, việc này không công bằng quá là bất công. Hứa quân dao chẳng thèm quan tâm đến nàng ta, không ngừng lục tung bảo tàng của mình trong lúc bất cần làm rơi chiếc chống lắc xuống dưới đất. Nàng không thèm ngẩng đầu lên trong lòng phân phó, A vũ, nhặt lên. Ngôn vũ nghe lời nhặt nó lên tay vừa cầm vào chiếc chống lắc đã kêu lên in ỏi tông tông tông hai mắt nàng ta sáng lên, lắc thêm vài lần nữa. Tiếng trống lắc vang lên khắp phòng tông tông tông, tông tông tông, ngôn vũ cực kỳ vui vẻ nói, giao giao, cái này chơi vui quá. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục lắc, hứa quân giao chưa kịp ngăn cản thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt khiếp sợ của Nguyễn Thị. Nàng thầm nghĩ không ổn, muốn ngăn ngôn vũ lại nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ nghe thấy tông một tiếng, Nguyễn Thị đã trợn mắt ngất xỉu. chương 30, sinh nơi hoạn nạn, chết trong an lạc. phu nhân Bích văn đi sau Nguyễn Thị thấy vậy sợ tới mức hét lên thất thanh, nàng ta vội vàng chia tay ra đỡ. Kể từ giây phút nhìn thấy Nguyễn Thị, hứa quân dao đã biết chuyện này nhất định sẽ gây ra họa lớn, nàng chỉ không ngờ là Nguyễn Thị lại bị dọa ngất đi. Hứa quân dao tức giận trừng mắt nhìn ngôn vũ đang rụt cổ lại, nàng ta cũng sợ đến nỗi vứt luôn cái chống lắc đi. Ngay sau đó, hứa quân dao vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, đến cả giày cũng không đi vào. Nương! Gọi được mấy câu tiểu nha đầu thông minh lành trí chạy như bay đi báo tin cho đường tùng niên vừa hai tin phu nhân té xỉu, đường tùng niên giật mình sừng sốt, không dám chậm trễ thêm phút giây nào, hắn hấp tấp chạy qua đó bế Nguyễn Thị về chính phòng. Hứa quân dao bước đôi chân ngắn tổn đi sát theo sau hắn, trong lòng thấp thỏm lo lắng nghĩ bao phu nhân sẽ không bị dọa đến nỗi ngốc luôn chứ. Nếu chẳng may ngốc thật thì phải làm sao đây? Châu ca vừa mới năm lên giường không lâu thì nghe thấy động tĩnh, nhân lúc hạ ma ma không chú ý. Hắn chạy vụt ra ngoài nhanh như chớp, vừa đến chính phòng đã thấy mẫu thân mình nằm trên giường, còn phụ thân ở bên cạnh gọi thế nào nương cũng không tỉnh lại. Nương sao thế ạ Hắn dưng dưng nước mắt trực khóc nhưng không có ai quay đầu nhìn hắn, đến cả hứa quân dao cũng mặt mải tái mét con bé đang cố gắng nhón chân lên liếc nhìn Nguyễn Thị đang hôn mê nằm trên giường. Đường Tùng Niên vừa ấn huyệt Nhân Trung vừa gọi tên của Nguyễn Thị cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyễn Thị cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. À như phu nhân, nàng tỉnh lại rồi à? Nàng cảm thấy trong người thế nào? Còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Đường Tùng Niên vui mừng luôn mồm hỏi. Khuôn mặt Nguyễn Thị thất thần, ánh mắt đờ đẫn vô hồn phải mất một lúc lâu mới trở lại như bình thường. Hứa quân giao thấy nàng tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, đang muốn tiến lên phía trước nhưng vẫn có chút chần chờ, nàng không biết mình phải giải thích thế nào nếu Nguyễn Thị hỏi chuyện xảy ra ở trong phòng. Đúng lúc này, Nguyễn Thị đột nhiên thét lên một tiếng chói tay, nàng mạnh mẽ đẩy đường Tùng Niên ra kéo lê đôi giày đi lục tung khắp phòng. Phu nhân, nàng đang tìm gì vậy? Đường Tùng Niên khó hiểu hỏi. Nhưng Nguyễn Thị hoàn toàn không để ý tới hắn, miệng lầm bẩm không ngừng, hai tay mãi miết tìm kiếm. Nàng loay hoay tìm kiếm một hồi, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cầm lấy một lá bùa bình an mà ngày trước nàng xin ở chùa Triều Vân cầm theo cả dây truyền tượng Phật Ngọc Bích trong suốt và lấy trên bàn trang điểm một cái lực được làm bằng gỗ đào, sau đó mới lao ra ngoài. a như, phu nhân, nương ơi, mọi người đồng loạt kêu lên rồi vội vàng đuổi theo sau, hứa quân dao nhỏ tuổi nhất không đi được nhanh nên đành tụt lại phía sau. Nàng nhìn thấy Nguyễn Thị đang đi về phía phòng của mình thì trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên nhất thời càng thêm lo lắng. Không biết cái đồ đã phản ứng chậm mà còn đần độn kia ở trong phòng có sờ sờ mó mó cái gì nữa không? Nếu lúc này lại bị bắt gặp lần nữa nàng cũng không dám tưởng tưởng tiếp nữa. Nàng nhanh chân đuổi lên trước nghe thấy đường tùng nhiên hỏi, phu nhân, rốt cuộc nàng đang làm gì vậy? Nàng có linh cảm chẳng lành, dựa vào yêu thế của cơ thể len vào trong phòng, vừa vào đã thấy trên cổ Nguyễn Thị đeo dây truyền tượng Phật một tay cầm bùa bình an, tay kia cầm chiếc lực gỗ đào, nàng căng thẳng đối mặt với chiếc giường trống không, nói, ra đây, mau ra đây, trong tay ta có gỗ đào, nếu như ngươi còn không đi ra thì ta ta sẽ lấy cái lực này bổ đôi ngươi. Đường Tùng nhiên đang muốn tiến lên nghe được câu này. Châu ca đang ôm chân của phụ thân đôi mắt lập tức sáng lên như thể vừa phát hiện ra một trò gì thú vị. Nguyễn Thị tập trung tinh thần, để cao cảnh giác sơ lực khổ đào nhìn khắp phòng sau đó nhìn về phía chiếc chống lắc rơi bên cạnh giường qua một lúc lâu, nàng run dày dùng mũi chân đá vào chiếc chống lắc chống lắc bị nàng đá bắn ra một khoảng khá xa, ngoại trừ vang lên vàng tiếng tông tông thì cũng không có điều gì khác thường. Hứa quân dao nhất thời cạn lời, sau đó ngó nghiêng khắp phòng, nhanh chóng phát hiện ra ngôn vũ ngốc mét đang thua mình lại một cách đầy đáng thương trong một góc phòng, nàng ta thấy hứa quân dao nhìn mình, vẻ mặt càng thêm ấm ức nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động gì khác. Hứa Quân Dao chừng mắt nhìn nàng ta, khi nàng đang định bảo nàng ta nhanh chóng trở lại khóa trường mệnh thì Nguyễn Thị vẫn luôn đợi mãi mà không phát hiện ra điều bất thường đột nhiên quay đầu nhìn lại, Nguyễn Thị nhìn theo tầm mắt của nữ nhi, mặc dù run rẩy xong vẫn cố gắng siết chặt cây lực gỗ đào áp trước lồng ngực, đôi mắt đen trắng rõ ràng mờ to, sắc mặt tái nhật vẻ mặt sợ hãi khôn tả, nhưng Nguyễn Thị vẫn lao thẳng về phía ngôn vũ, nói có phải ngươi ở chỗ này không? Là ở đây, Nguyễn Thị vừa nói vì hung hăng nện chiếc lực đào về phía ngôn vũ. Hứa quân dao thấy thế suýt nữa kêu lên thành tiếng, nhưng chỉ có thể chơ mắt nhìn lượt gỗ đào xuyên qua người của ngôn vũ, sau đó rơi trên mặt đất. Ngôn vũ sợ đến nỗi lộn nhào ra chỗ khác rồi tiếp tục co rúm lại, nước mắt nàng ta rơi lã trã, sợ mình khóc ra tiếng nên đành phải cắn mạnh vào chiếc khăn tay, nhìn chằm chằm hứa quân dao với ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tủi thân. Hứa quân dao cố gắng nhịn cười. Đi chưa vậy, bảo nha. Nó đi chưa con, Nguyễn Thị run dày hỏi. Cứa quân dao không dám nhìn lung tung nữa, mờ to đôi mắt đen láy ngây thơ vô đội nhìn Nguyễn Thị trong lòng rớt khoát ra lệnh cho ngôn vũ mau chóng trở về khóa trường mạnh. Phu nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Đường Tùng nhiên kinh ngạc nhìn phu nhân nhà mình liên tiếp làm ra những hành động kỳ lạ cuối cùng không kìm được mà bước tới và kéo lấy tay của Nguyễn Thị hỏi. Nguyễn Thị lập tức dựa sát vào trong lòng hắn, giọng thù thù tướng quân, trong phòng này có thứ không sạch sẽ, lúc nãy ta thấy cái chống lắc kia tự mình phát ra tiếng Vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mặt Nguyễn Thị lập tức tái đi vài phần, ánh mắt càng thêm hốt hoảng Nương, người nói cái này ạ Nguyễn Thị sợ tới mức hô lên, giật cái trống lắc từ trong tay của Châu Ca rồi vứt nó sang một bên. Không được động linh tinh, nghe chưa hả? Không được động linh tinh, Nguyễn Thị cảm thấy mình sắp điên lên rồi, nghiêm nghị nhắc nhở nhi từ. Châu Ca bị nàng dọa sợ tủi thân biểu môi nhưng không khóc mà chỉ kéo dài âm cuối ra à à một tiếng. Đường tùng niên dây thái dương, hết sức kiên nhẫn nói với Nguyễn Thị, đây là phòng của Bảo Nha, mọi người ai cũng bảo đôi mắt của trẻ con là sạch sẽ nhất, có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không cách nào thấy được nếu thật sự có gì đó thì Bảo Nha chắc chắn sẽ. Không, không phải, không phải đâu tiếp thật sự nhìn thấy mặt thật đấy, thiếp lừa chàng làm gì Nguyễn Thị thấy phu quân không tin mình thì gấp đến nỗi kéo cổ tay áo của hắn, cắt ngang lời hắn nói, sau đó chỉ về phía Bích Văn, nói, đúng rồi, Bích Văn. Bích Văn và thiếp cùng nhau đi vào con bé nhất định cũng nhìn thấy. Bích Văn ngập ngừng trả lời, lúc nô thì tiến vào, ngoại trừ thấy cô nương đang ngồi trên du ương đang lật tung cái dương nhỏ ra còn cái trống lắc rơi ở dưới đất mà phu nhân nói hoàn toàn không có điểm gì bất thường cả. Không đúng, không đúng. Cái trống lắc đó rõ ràng lơ lửng trên không rồi phát ra tiếng kêu, sao người có thể không thấy. Nguyễn Thị Quýnh lên nói. Nô thì thật sự không thấy gì cả. Bích Văn trả lời. Không thể nào, sao lại không thấy được. Nó rõ ràng ở kia đúng chính là ở chỗ kia, như này này, cứ như này mà phát ra tiếng kêu, giống như có ai đó cầm lắc vậy. phu nhân có thể là đường tùng niên không hề tin vào những lời nói nghi thần nghi quỳ của nàng. Lúc hắn đang định nói có thể là do ban ngày nàng mệt nhọc quá độ nên mới bị hoa mắt thì Nguyễn Thị đột nhiên lao về phía hứa quân dao ở trên mặt trên người của con bé hết véo chỗ nọ lại nhéo sang chỗ kia sau đó không nói không rằng nhét lá bùa bình an trên người mình vào trong túi của nữ nhi tiếp đó lại đeo vòng tượng Phật lên cầu con bé cuối cùng mới ôm chặt hứa quân dao vào vào lòng lẩm bẩm nói bảo nha đáng thương của ta chắc là con sợ lắm. Không sợ không sợ con nương ở đây rồi không ai có thể làm hại bảo nha của ta được. Hứa quân dao bị nàng thiết chặt gần như không thở nổi, đang ra sức dễ dụa thì nghe thấy lời này của Nguyễn Thị, động tác nhất thời dừng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Bao phu nhân này thật là, cuối cùng vẫn là đường tùng nhiên đau lòng cho nữ nhi, vội nói, phu nhân nàng ôm chặt quá rồi, mau buông lỏng ra. Nhưng Nguyễn Thị dường như vẫn không nghe tiếng, cũng không thèm đếm xả đến phu quân, nàng ôm hứa quân dao vội vàng ra khỏi phòng, vừa đi vừa run giọng nói, phòng này không thể ở được nữa. Không thể ở được nữa. Ta không thể để nữ nhi bị mấy thứ không sạch sẽ dọa sợ. Không thể, không thể. Hứa quân giao cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi. Mặc dù biết vị phu nhân ôm chặt mình đang sợ hãi muốn chết. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được tấm lòng bảo vệ nữ nhi mãnh liệt của nàng ấy. Mãnh liệt đến nỗi làm cho mũi nàng cay cay. Trong lòng bất giác có thêm một chút mềm mại hiếm có. Lúc này nàng chẳng còn hơi sức đâu mà làm bộ khóc với sợ hãi nữa. Nhưng rất nhanh nàng đã phải trả giá vì một phút mềm lòng này. Nguyễn Thị bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của đám người Đường Tùng Nghiên, bế thẳng nữ nhi về phòng sau đó lật tung phòng tìm kiếm vật trừ tà thấy bao nhiêu thì nhét lên người nữ nhi bất nhiêu. Sau một hồi lâu, Hứa Quân Dao khẽ thở ra một hơi, lá bùa dán trên trán nàng phát ra âm thanh loạt soạt yếu ớt. Nàng cúi đầu nhìn cần cổ đeo đầy đồ bằng ngọc, nào là ngọc thì hưu, ngọc Phật, ngọc Kỳ Lân, đếm sơ qua có chừng hơn 8 cái, còn túi của nàng thì nhét một thỏi đại kim nguyên bảo, Hứa Quân Dao khóc không ra nước mắt. Bánh bao phu nhân ơi, có phải ngươi coi bản cung như tà ma nên muốn diệt trừ ta không? Châu ca đi theo cười đến mức loạn trọng suýt ngã, sau khi cười chán chê thằng bé khô chiếc khăn tay nhỏ rồi nhảy vòng quanh người nàng, bảo nha quay về đi, bảo nha ơi quay về đi. Hứa quân giao, đủ rồi đó tiểu đường đại nhân, đường tùng niên xoa chán, nhìn Nguyễn Thị đang rơi vào trạng thái điên khùng thì thở dài một tiếng, nói không nên lời. Hứa quân dao vốn cho rằng mọi chuyện sẽ dừng lại khi Nguyễn Thị biến nàng thành một cái giá triển lãm đồ vật trừ ta chỉ cần đợi Nguyễn Thị bình tĩnh trở lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu ngờ đến ngay sáng hôm sau khi trời mới tờ mùa sáng, trong cơn mơ màng nàng bị Nguyễn Thị ôm lên xe ngựa đi thẳng đến chùa Triều Vân. Đường Tùng Niên không yên tâm vì thế đích thân đưa mẹ con họ đi. Nguyễn Thị cương quyết bắt nữ nhi học theo bộ giảng thành kính của mình cúi lại trước tượng Phật. Sau khi làm lễ xong, nàng bế hứa quân dao đi khắp nơi trong chùa tìm huyền thanh đạo trưởng, khi biết huyền thanh đạo trưởng đi vân du tứ hải chưa về, Nguyễn Thị vẫn chưa từ bỏ ý định mà nàng nặc cầu xin huyền thông đạo trưởng ban cho nữ nhi của nàng một lá bùa bình an và một pháp khí phòng thân. Đường tùng nhiên bất lực đi theo sau nàng, nhìn vẻ mặt không thiết sống của nữ nhi khi bị nhét quá một đống bùa bình an, pháp phí hộ thân, làm hắn bất giác mỉm cười. Nguyễn Thị vẫn chưa yên tâm, nàng phân phó hạ nhân hái một bao tải đầy lá bưởi từ cây bưởi ở trong chùa, sau đó mới miễn cưỡng rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của các đạo sĩ và khách hành hương. Trở về phủ Nguyễn Thị hấp thấp đun nước lá bưởi, bất chấp sự dễ dụa của hứa quân dao mà lột sạch quần áo trên người con bé, sau đó sách nàng vào phòng tắm, ném thẳng vào bồn tắm. Ngoài phòng tắm, hai cha con đường tùng niên và châu ca cùng nhau ngồi lên trường kỳ cả hai đều nhìn về phía hứa quân dao chứng kiến cảnh con bé đang vùng vẫy chân tay để thoát khỏi sự kèm cặp của mẫu thân, hai cha con quay ra nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng thở dài thương thượt. Bảo nha đáng thương quá, hồi hôi hôi con không thích không muốn tắm trong phòng truyền ra tiếng kháng nghị non nớt của tiểu nha đầu. Ngay sau đó là tiếng nói quyết liệt của Nguyễn Thị, hôi đâu mà hôi Con nít con nôi mà cứ thích soi mói, lại đây. Không đâu, không đâu, con không muốn, rào rào rào, âm thanh vùng vẫy của tiểu nha đầu rất nhanh đã bị tiếng nước làm lu mờ. Hai cha con ở ngoài phòng lại lần nữa đồng thanh than thở. Bảo nha thật sự quá đáng thương, Nguyễn Thị tỉ mỉ rửa liền một phát hai lần cho nữ nhi, sau đó lau sạch nước trên người và mặc quần áo cho con bé. Làm đâu ra đấy nàng mới nhét hứa quân dao với khuôn mặt đang ửng hồng vì nước nóng vào trong lòng của đường tùng niên. Sau đó, nàng bình tĩnh bê một chậu nước bưởi tới phòng của hứa quân dao vậy từ trong ra ngoài cuối cùng lấy dây thừng đỏ buộc lá bưởi ở trước cửa phòng con bé, làm xong xuôi mọi thứ mới thở vào nhẹ nhõm. Nguyễn Thị suy nghĩ một chút vội tiến vào phòng, lật cái giường nhỏ mà tiểu nha đầu nằm ngủ lên, tìm thấy cái khoa trường mệnh mà tiểu nha đầu luôn đeo trên người, vứt nó vào trong chậu nước bưởi rồi kỳ gọ một lượt, sau đó mới cầm nó trở về chính phòng. Sau khi bị Nguyễn Thị nhất vào trong lòng của đường tùng nhiên, hứa quân giao đã không còn vùng vẫy nữa. Lần này nàng đúc kết ra được một điều, đừng nhìn bình thường bao phu nhân lúc nào cũng mềm mại, yếu đuối mà tưởng nàng ấy dễ nói chuyện một khi nàng ấy đã trở nên cố chấp, đừng nói là nàng, đến cả lão già thối cũng chẳng thuyết phục được nàng ấy. Châu ca không thích mùi lá bưởi trên người muội muội thằng bé bịt cái mũi nhỏ lại, lùi ra thật xa, ôm ồm, ồm nói, thối, thối chết mất. Hứa Quân Dao cũng mặc kệ hắn, đừng nói là tiểu đường đại nhân, ngay cả nàng còn chẳng ngửi được cái mùi trên người mình. Đường Tùng Nhiên thấy Hứa Quân Dao cam chịu số phận thì cười phá lên, tiếng cười át cả tiếng bước chân vào phòng của Nguyễn thị. Sau khi vào phòng, Nguyễn thị một lần nữa đeo khóa trường mệnh lên cổ nữ nhi. Hứa Quân Dao người thấy trên khóa trường mệnh tản ra mùi hương giống hệt trên người mình, nàng lấy làm kinh hãi thầm nghĩ, đừng nói là bao phu nhân lấy nước lá bưởi về rửa khóa trường thọ nhé. Chẳng biết A Vũ ngốc nghếch kia còn tồn tại không? Nguyễn Thị không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nàng ấy tiếp tục nhét từng cái bùa bình an xin được ở chùa Triều Vân vào trong túi của nữ nhi sau đó còn nhét vào túi hương nhỏ một viên ngọc tỷ hưu tinh xảo xanh trong cuối cùng đóng túi hương lại và treo lên người nữ nhi. Hứa quân dao buồn bực nhăn mũi, bắt đầu xem xét lại chính mình. Ngôn vũ là nữ quỷ mà chỉ có nàng mới nhìn thấy được nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, nàng bởi vì sự lơ là, sơ suất của bản thân đã khiến cho ngôn vũ bị phát hiện. Mặc dù đối phương không thấy được sự tồn tại của ngôn vũ, nhưng hành vi của ngôn vũ đủ để khiến mọi người sợ hãi. Diệu ca vẫn chỉ là một đứa trẻ cho dù lúc đó hắn có nói ra sự thật bất thường kia cũng không có ai tin nhưng Nguyễn Thị thì khác chỉ cần nhìn một loạt hành động bán tín bán nghi của nàng ấy thì đủ để biết dù không nhìn thấy ngôn vũ nhưng nàng ấy đã bắt đầu nghi ngờ trong phòng có thứ gì đó tồn tại rồi. Mà tất cả những việc xét đến cùng đều do sự sơ suất lơ là của nàng. Nhưng sao nàng có thể sơ suất như vậy? Hứa quân giao cao mày. Đời trước để có thể từ một cung nữ nhỏ bé leo lên vị trí thục phi nương nương, nàng cũng không phải là người hiền hậu nhân từ nàng chưa bao giờ buông xuống cảnh giác với bất kỳ người nào, việc nào xung quanh mình chẳng hạn như sai lầm của ngày hôm qua, nó tuyệt đối không có khả năng xảy ra với hứa thục phi đời trước. Vậy mà giờ đây sao lại thế này? Tiểu nha đầu bị dọa rồi sao? Đường tùng nhiên thấy nữ nhi trong lòng không nói năng gì, nhéo mũi con bé buồn cười hỏi. Hứa quân dao mức mắt lên nhìn đường tùng nhiên, nhưng trùng hợp nhìn thấy gương mặt đáng thương của châu ca thằng bé đang bị Nguyễn Thị sách vào phòng tắm, lập tức hứa quân dao như bừng tỉnh khỏi cơn mê trái tim một lần nữa đón chào hạnh phúc. Đúng rồi, hóa ra là vậy. Người xưa có câu sinh nơi hoạn nạn chết trong an lạc. Đời trước ở xung quanh nàng chỉ có những thứ xấu xa, lòng người hiểm ác. Bất kể khi làm nô tì, hay là sau này trở thành phi tần của hoàng đế, thì âm mưu, hãm hại và máu tươi chưa bao giờ rời xa nàng. Vì thế nàng phải từng giờ từng phút đề cao cảnh giác bởi vì nàng biết rằng chỉ cần mình có một chút buông lỏng sẽ có vô vàn ám tiễn phóng về phía mình. Nhưng mà đời này thì, kẻ tử thu trở thành phụ thân của nàng, hắn sẽ chẳng bao giờ chống lại nàng nữa. Đường Hoài Châu, như từ lòng giả âm hiểm thâm độc của đường Tùng Niên lại trở thành huynh trưởng ruột thịt của nàng, mặc dù hắn lúc nào cũng vu vả cho nàng nhưng đó cũng chỉ là trò mịt ngợm giữa trẻ con với nhau, điều này không gây tổn hại gì cho nàng cả và đương nhiên nàng cũng không cần để ở trong lòng. Đúng là vận đổi sao rời, mâu của đời trước đã trở thành thuẫn, giờ phút này bên cạnh nàng đã không còn âm mưu và hãm hãm, mà chỉ có một bao phu nhân ân cần, dịu dàng, yêu thương nữ nhi như mạng một bà nội có chút hồ đồ nhưng thật lòng yêu thương cháu gái. Mọi người đối xử với nàng bằng tất cả sự bao dung và tình yêu thương vô bờ, không biết từ lúc nào họ đã làm tan dã sự phòng thủ và cảnh giác của nàng. Đôi mắt nàng khẽ chấp đôi môi mím chặt trong lòng cảm nhận được một cơn khủng hoảng chưa từng có. Không được, không được. Nàng không thể tiếp tục như vậy, nàng còn phải làm hoàng hậu nữa nếu nàng được cưng chiều thành đồ ngu cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết đừng nói đến nàng có thể leo lên được ghế phượng làm mẫu nghi thiên hạ hay không, chỉ cần cung nữ bên cạnh hoàng đế có chút chí tiến thù cũng đủ sức lấy đi cái mạng nhỏ của nàng. Nàng nắm chặt tay, trong lòng một lần nữa đưa ra quyết định, đời trước ngay cả thiên quân vạn mã cũng xông qua rồi, đời này nàng không thể chết bên trong vại mật của đường phủ, nếu thật sự như vậy kiếp này coi như bỏ bảo nha. Giọng nói mềm mại của Nguyễn Thị truyền đến, dạ con đến đây, nàng nũng nịu thưa, sự phòng thủ và cảnh giác thuộc về Hoàng hậu tương lai đã biến mất ngay lập tức. Giờ phút này chỉ có tiểu cô nương mũ mĩ đang vùng vẫy ngã đòi xuống đất để khỏi vòng tay của cha mình, mặt đầy hớn hở chạy về phía người mẹ yêu thương nàng vô điều kiện. chương 31, nỗi sở của ngôn vũ. Sau khi biết Nguyễn Thị rửa khóa trường mệnh vào nước lá bưởi. Hứa quân dao vẫn luôn lo lắng cho ngôn vũ ở bên trong, nhưng lại không tìm được cơ hội gọi ngôn vũ để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm xảy ra chuyện xuất phát từ tình yêu thương nữ nhi của Minh, Nguyễn Thị đã chuyển tiểu nha đầu đến phòng cách vách trong chính phòng, hôm sau nàng ấy tự tay dùng nước lá bưởi rửa sạch trong ngoài nơi ở của hứa quân dao sau đó còn dùng dây thường đỏ buộc lá bưởi treo ở trước cửa để trừ tà, sau đó hứa quân dao không quen chỗ ở mới, mấy lần náo loạn muốn trở về phòng Minh, Nguyễn Thị suy nghĩ rất lâu, sau cùng nàng ấy cảm thấy qua một loạt hành động dồn rấp của mình những thứ không sạch sẽ hẳn là không còn nữa, vì vậy mới đồng ý cho nữ nhi trở về phòng. Nhưng mỗi đêm sau khi dỗ nữ nhi ngủ xong, Nguyễn Thị thế nào cũng phải ở lại phòng của con bé canh gác non nửa một canh giờ, khi xác thực tiểu nha đầu đã thật sự ngủ say và trong phòng cũng không có gì khác thường nàng ấy mới bằng lòng rời đi. Như thế còn chưa thấm vào đâu, sau đó vào lúc đêm khuya nàng ấy cũng sẽ bất thình lình đến xem mấy lần. Có một lần là vào lúc canh ba, khi đó hứa quân dao nghĩ rằng người trong phủ đều đã đi ngủ, vì vậy mới lén lút lấy khóa trường mệnh ra, trong lòng đang định gọi ngôn vũ xuất hiện ai ngờ cánh cửa phòng đã bị Nguyễn Thị đẩy ra, hứa quân dao sợ tới mức lập tức giả bộ ngủ, không còn dám cử động nữa. Nàng vẫn còn nhỏ tuổi, lại đang ở trong độ tuổi phát triển cơ thể nên cũng không thức được bao lâu đã bị cơn buồn ngủ đánh áp, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mặc dù muốn gọi ngôn vũ nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nào để gọi. Mãi cho đến hôm Lý Thị và Tiền Thị đến cửa khóc lóc làm loạn, Vương Thị và Nguyễn Thị bị bọn họ bám lấy không sao thoát ra được còn Thúy Văn và Bích Văn thì bận việc khác. Đến trưa khứa quân giao giả vờ ngủ trưa, lặng lặng đợi một lúc sau khi xác định không có người nào tiến vào nàng mới ở trong lòng gọi tên của Ngôn Vũ. Nàng gọi mấy lần mà không thấy Ngôn Vũ thưa trong lòng càng thêm lo lắng, sốt ruột. Chẳng lẽ hôm đó bao phu nhân rửa khóa trường mệnh bằng nước lá bưởi đã thanh tẩy nàng ta rồi? Nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi A Vũ, A Vũ ngươi còn ở đó không? Còn ở đó thì đáp lại ta một câu. Sau một lát nàng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt, không còn rồi, chết lâu rồi, ngươi cũng có cần người ta đâu, người ta thưa làm gì chứ? Nàng thoáng sừng sốt, sau đó vui mừng quay người lại, nhìn thấy một người đang co do trong góc phòng, không phải là một con quỷ mới đúng. Nàng giận dỗi nói, hóa ra ngươi ở đây, nãy ta gọi ngươi bao nhiêu lần sao ngươi không thưa? Ngôn vũ nhìn nàng bằng ánh mắt vừa u ám vừa tủi thân, sau đó im lặng quay mặt đi chỗ khác. Hứa quân dao vẫy nàng ta, người đi về đây cách xa quá không tiện nói chuyện. Ngôn vũ do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn phụng phịu bay về phía nàng khi bay đến trước mặt nàng thì quay mặt đi không thèm nhìn nàng nàng ta làm ra vẻ đang mình đang nghiêm túc thưởng thức bài trí trong phòng, đưa ánh mắt nhìn khắp nơi, xong vẫn len lén lếp nhìn hứa quân dao một cách thật nhanh. Hứa Quân Dao nhìn mà buồn cười, lúm đồng tiền hai bên má lúc ẩn lúc hiện, trong lòng vội hỏi, hôm đó lúc nương ta lấy lực hoa đào nện ngươi, ngươi có bị thương không? Vừa thấy nàng nhắc đến chuyện ngày hôm ấy, nguồn Vũ lập tức cảm thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi lã trã, vừa khóc vừa đưa đưa khăn tay gạt lệ, vô cùng tủi thân nói, mắc cỡ chết mất, ai đời có người dùng cái đồ ấy nện vào chỗ kia của người ta, hu hu ngượng chết đi được, ngượng chết mất thôi. Hứa Quân Dao được mặt ra, nhất thời không hiểu ý của nàng ta chỗ nào cơ? Nương ta nện vào đâu của ngươi? Ngươi còn hỏi, ngượng chết mất, ngượng chết mất, ngươi chẳng đau lòng cho ta gì cả, ngại chết mất, ngôn Vũ vừa ngượng vừa tủi, nước mắt rơi như mưa. Hứa Quân Dao, nàng cố gắng hồi tưởng lại cảnh hôm đó Nguyễn Thị lấy lực nện qua người ngôn Vũ, trong ấn tượng hình như là một lát sau, nàng đột nhiên mở to hai mắt, sau đó lướt ánh mắt về phía ngực nàng ta. Ngôn Vũ cảm nhận được ánh mắt của nàng, a một tiếng, hai tay lập tức đan chéo che ở trước ngực mình, lắp bắp hỏi, "Ngươi, ngươi nhìn cái gì?" Không được nhìn, hứa quân giao cười, thấy ngươi vừa bay vừa khóc như thế, ta còn nghĩ cái lực hỗ đảo đấy làm ngươi bị thương ở đâu, nếu đã như vậy thì ta yên tâm rồi. Nguồn vụ biểu môi muốn phản bác lại gì đó, nhưng lại thấy sắc mặt hứa quân dao đột nhiên thay đổi, sau đó thì nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của nàng, việc này xét đến cùng còn không phải bởi vì sự bất cẩn của ngươi gây nên ư ngươi nhặt đồ thì nhặt vì sao còn lắc nó làm gì. Đêm khuya rồi còn phát ra âm thanh như vậy còn không phải muốn gọi người ta đến xem ư. Cũng không phải đứa trẻ ba tuổi không hiểu chuyện, chẳng lẽ đến cả cái này ngươi cũng không hiểu sao. Mồn vũ há hốc mồm, sau đó cúi gầm mặt ngón tay không ngừng xoắn lấy cổ tay áo, không thốt nên lời, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi nữa. Hứa quân dao ở trong lòng tiếp tục dậy dỗ may mà nương ta không sao, nếu như nàng bị dọa thành ngốc ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vừa nhớ tới cảnh tượng Nguyễn Thị bị dọa tới nỗi ngất đi. Hứa quần dao nghĩ lại mà sợ, đang muốn dùng ngón tay mốc thịt dí vào cái chán của con quỷ bất cần nhưng lại phát hiện ra đối phương đứng khá cao, nàng càng bực mình hơn, quát lớn, người đứng cao thế làm gì. Ngồi xổm xuống, ngôn vũ dỗ dĩ ngồi xổm xuống, vừa ngồi đã bị ngón tay mập mạc dí thắng vào chán. Người là cái đồ ngu ngốc, trên đời này sao lại có người ngốc như ngươi chứ, không, ngươi là con quỷ ngốc ngốc chết mất. Có phải chưa được chơi chống lắc bao giờ đâu, vì hai lần lắc nó mà bị ăn một phát nện vào người. Hứa Quân Dao trợn tròn mắt hai mắt vẻ mặt nghiêm khắc, tạo thành một dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Ngôn Vũ Tùy thân trả lời, người ta thật sự chưa được chơi bao giờ. Hứa Quân Dao bị nàng ta chẹn họng, đau đầu dây dây "Thái Dương, ta và ngươi đã lập ra ba quy ước điều thứ nhất, nếu không có sự cho phéo của ta, ngươi không được xem trộm suy nghĩ trong nội tâm của ta, điều thứ hai là trừ khi ta gọi ngươi ra, nếu không thì ngươi không được phép đột nhiên bay ra dọa người, điều thứ ba là sau khi ra ngoài ngươi không được động vào bất kỳ đồ nào." Hứa quân giao bị nàng ta chẹn hỏng cảm thấy đau đầu mà dây dây thái dương ta và ngươi lập ra ba quy ước. Điều thứ nhất, nề không có sự cho phéo của ta, ngươi không được xem trộm lời nói trong nội tâm của ta. Điều thứ hai là trừ khi ta gọi ngươi ra, nếu không thì ngươi không được phép đột nhiên bay ra dọa người. Điều thứ ba là sau khi ra ngoài ngươi không động vào bất kỳ đồ nào. Ngôn vu lầm bẩm ngày trước mới có một quy tắc thôi, sao giờ lại có thêm hai cái nữa rồi có phải sắp tới ngươi còn muốn làm thành một bộ hiến pháp tạm thời. Hứa quân dao chừng mắt ngươi không đồng ý. Đồng ý, đồng ý chứ. Ngươi nói cái gì ta đều đồng ý hết. Ngôn vũ bị dọa mất mật dối rít trả lời. Nghe vậy hứa quân dao mới thấy hài lòng, học theo động tác thường ngày của Nguyễn Thị bàn tay xoa nhẹ lên đầu nàng ta, khen ngợi nói, vậy mới đúng chứ tốt lắm. Mau quay về đi ta đi ngủ đã. Hai má ngôn vũ ửng hồng, đôi mắt long lanh ẩn ẩc nước bước chân bồng bình phiêu diêu tâm hồn bay bỏng quay về khóa trường mệnh. Dao Dao sờ đầu của mình, nàng ta cuộn tròn lại trong vui sướng, trên môi mang theo nụ cười ngọt ngào, cảm thấy mỹ mãn trong lòng mà khép hai mắt lại, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Hứa Quân Dao đang ngủ say thì bị Bích Văn ôm dậy, làm vậy là bởi vì Nguyễn Thị sợ nữ nhi ban ngày ngủ quá nhiều, đêm đến sẽ không ngủ ngon, cho nên nàng ấy mới giới hạn thời gian ngủ trưa của con bé, đến giờ đã định sẽ có người đến ôm con bé dậy. Nàng rụi mắt mơ mơ màng màng được bích văn dắt ra ngoài, khi nàng nghe thấy từ xa vọng lại tiếng chửi rùa của tiền thị cả người mới bừng tỉnh trở lại. Đúng rồi, chẳng biết hôm nay xui xẻo thế nào mà bà già khó ưa kia và cái vị của đại phòng lại tìm đến đây. Với tính cách của mẹ lão già thối và bao phu nhân kiểu gì cũng bị bọn họ bắt nạt cho mà xem. Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức vùng ra khỏi tay bích văn, chạy về phía phát ra âm thanh, nàng cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng nhìn thấy lão già thối đang chắp tay sau lưng ở đằng trước, trên mặt hắn mang theo nụ cười khó chịu cũng không biết hắn đã nói gì với tiền thị và lý thị, hứa quân giao chỉ thấy sau khi hai người bọn họ nghe xong thì mặt mày biến sắc, không dám thốt ra tiếng nào, vội vội vàng vàng bỏ đi. Vương thị nhìn như tử muốn nói lại thôi còn Nguyễn thị thấy phu quân đến thì nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn đường tùng niên với nở một nụ cười dịu dàng. Hứa quân giao biết nguy hiểm đã được giải trừ thì dừng bước chân lại. Dù sao, với độ âm hiểm của đường tùng niên người bình thường còn lâu mới chiếm được tí lời từ trong tay của hắn. Cô nương đừng đi nhanh quá. Bích văn thở hồn hền đuổi theo, sau đó lại nắm tay của con bé, không tán thành nói. Hứa quân dao nhỏe miệng cười, vẻ mặt nhìn trông hết sức đáng yêu. Đường tùng niên không chú ý đến động tĩnh ở bên này, khóe mắt còn dư một tia sắc lạnh nhìn vương thị muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng hắn chỉ cao mày, nói, đại ca dùng thủ đoạn để mưu cầu chức quan vốn dĩ đã là việc làm không đứng đắn, nhưng ngay cả mục đích làm quan của huynh ấy cũng không đoan chính thế nên lần này bị thước chức quan đối với huynh ấy mà nói cũng là chuyện tốt. Thái tử điện hạ khoan dung đại lượng, ngài ấy không chèn ép hay truy cứu những cố nhân của tiền phế thái tử còn đối với những người tài năng thì vẫn hết mực trọng dụng, đối với kẻ bất tài vô đức thì tuyệt đối không khoan nhượng, mà đại ca thì. Ta hiểu rồi, con không cần phải nói nữa. Thôi cũng được, trên đời cũng không phải chỉ có mỗi con đường làm quan, đến một ngày nào đại ca con sẽ tự mình hiểu ra thôi. Vương thị hiểu ý trong câu nói của hắn, thở dài ngắt lời. Ngày hôm qua, khâm sai đại nhân Phụng mệnh tra xét ưu điểm, khuyết điểm của quan viên đã thu hồi chức quan vừa mới đến tay chưa được bao lâu của đường Bách Nhiên, làm sao tiền thị và lý thị có thể cam lòng cho được sớm hôm nay đã mò đến đường phủ ẩm ý một trận, bọn họ hy vọng đường Tùng Niên có thể ra mặt vì đường Bách Nhiên giữ lại mũ cánh chuồn. Nhưng bọn họ nào biết đường Tùng Niên vẫn ghi thù những chuyện chẳng mấy tốt đẹp mà những năm nay đường Bách Niên đã làm với mẹ con bọn hắn, càng hận đường Bách Niên sớm đã coi thường tình cảm huynh đệ này, đã thế còn nhân cơ hội hắn gặp nạn mà muốn dồn hắn vào chỗ chết loại người như vậy làm sao hắn có thể giúp được. Nhưng đường Tùng Niên cũng không ngờ tới, sau khi đường Bách Niên mất chức quan, ngân lượng trên tay hắn ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Sòng hắn ta cảm thấy vừa mới nhận chức không lâu đã để mật mũ cánh chuồn là một chuyện mất hết thể hiện thế là chỉ sau một tháng ngắn ngủi hắn ta đã bán sạch sản nghiệp dưới tên mình, sau đó cả nhà hắn ta mang theo số tiền bán được cùng với 500 lượng lừa được ở chỗ vương thị thong thả lên đường vào kênh để tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng đây là chuyện sau này, hai ngày sau cô của Hà Thiệu Đình đến huyện An Bình, muộn hơn 3 ngày so với những gì Nguyễn đã nói vào ngày hôm đó. Nguyễn Thị đích thân tiếp đón hạ nương tử thấy vị phu nhân này mặc dù ít nói, nhưng ánh mắt ngay thẳng, phong thái không kiêu ngạo không siềm nịnh, bên cạnh nàng còn có một tiểu cô nương tên Phương Tỷ, Phương Tỷ hơi sợ người lạ, nhưng những lễ phép tối thiểu thì vẫn hiểu thấy thế nỗi lo trong lòng của Nguyễn Thị mới vơi đi phần nào. Nàng chỉ sợ người đến là những kẻ tính cách không đoan chính, nếu đình ca mà đi theo những người như thế, chẳng phải tương lai sau này sẽ bị hủy hết sao. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là người ngoài, có không yên tâm đi nữa cũng không thể nhúng tay vào chuyện nhà người khác, về tình về lý đều không có đủ tư cách. Nhưng may thay vị hạ nương tử này lại khác, sau khi phu quân qua đời, nàng ấy dự vào bản thân nuôi dưỡng nữ nhi, nhìn có thể thấy là một nữ tử có chủ kiến lại có bản lĩnh. Nguyễn Thị thở vào nhẹ nhõm, đối đã với hạ nương tử càng thêm nhiệt tình nghiềm nở. Đình ca với thằng nhóc nhà ta đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc nếu thì thì không vội chi bằng ở lại đây vài hôm. Hạ nương từ khách sao cảm ơn, nói, phu nhân đã có lòng mời, vốn ta không nên từ chối, chỉ là đường xá xa xôi, về sớm một ngày thì có thêm một ngày để chuẩn bị cho vụ xuân năm sau. Mặc dù Nguyễn Thị cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng thông cảm cho nỗi khó xử của nàng ấy. Hứa quân dao ngồi ở một bên ghế thái sư, đôi chân nhỏ ngắn ngủn lắc lư, liên tục quan sát hai mẹ con hạ nương tử. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được phương tỷ đang lén lút nhìn mình với đôi mắt mang đầy yêu thích khi bị nàng bắt gặp con bé vội nở một nụ cười e ấp như muốn lấy lòng. hạ nương từ cũng phát hiện ra hành động của nữ nhi, nàng ấy không hài lòng mà liếc nhìn nữ nhi một cái, sau đó phương tỷ vội càng cúi đầu không dám nhìn nữa, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, sao người kia không phải tiểu biểu muội hay tiểu biểu đệ nhi. Nếu nàng có một tiểu biểu muội xinh đẹp như tiểu cô nương đó thì tốt biết bao. Lúc này, Hạ Thiệu Đình đang ở trong phòng thu dọn hành lý, Châu Ca nước mắt lưng tròng ngồi bên cạnh nhìn hắn, giọng nói vô cùng đáng thương, Châu Ca, không đi không được sao. Ở lại đây chơi cùng để. Động tác gấp quần áo của Hạ Thiệu Đình thoáng ngừng lại, nhìn thằng bé rồi nghiêm túc trả lời, không được đâu. Cô và biểu muội đến đón Huynh rồi. Để cô và biểu muội của Huynh cùng ở lại đây đi, như vậy mọi người đều có thể ở bên nhau mà không cần chia xa. Châu Ca vội vàng nói. Trong chốc lát Hà Thiệu Đình không biết nên trả lời thế nào, hắn nhìn Thúy Văn vừa bước vào phòng với ánh mắt cầu cứu. Thúy Văn cười khẽ, đưa mấy bộ quần áo mới cho Hà Thiệu Đình, rồi nói, "Đây là mấy bộ quần áo mà ta và Bích Văn cùng làm, dùng vải do địch thân phu nhân chọn, cháu xem có thích không?" Thích cả, cái nào cũng thích." Hà Thiệu Đình cúi đầu trả lời, vành mắt ngấn lệ, giọng nói còn mang theo tiếng mũi sụt sùi. Thúy Văn vỗ lên cánh tay của thằng bé, vừa giúp thằng bé thu dọn vừa hỏi, "Cháu dọn đồ xong hết chưa?" Có bỏ sót gì không? Đều xong cả rồi ạ, tất cả đều ở đây hết rồi. Hà thiệu đình dầu dĩ trả lời, hắn có chút mờ mịt khi nghĩ về những ngày sau này, vì dù sao đối với người cô này hắn chẳng hề có tí ấn tượng nào cả cũng không biết nàng ấy có thích mình không, đối xử với mình có tốt không. Thúy Văn phần nào đoán được suy nghĩ trong lòng thằng bé, mỉm cười nói, lúc nãy ta ở phòng khách quan sát hồi lâu thấy Hạ Nương Tử là một người hiền lành ôn hòa, phương tỷ được nàng dạy dỗ cũng là một đứa trẻ dễ chung sống. Hạ Thiệu Đỉnh thoáng thở vào nhẹ nhõm, châu ca không vui ra sức chu môi, nói, vậy để hai người họ cũng ở nhà chúng ta là được như thế mọi người đều được ở bên nhau không phải tốt hơn sao. Thúy Văn lắc đầu cười, dỗ dành thằng bé vài câu, sau đó mới dẫn Hạ Thiệu Đỉnh đến gặp Nguyễn Thị. Thiếu niên ánh trăng chung sống với mình mấy tháng nay phải rời đi trong lòng hứa quân giao rất luyến tiếc, mất mắt nhìn theo Hạ Thiệu Đỉnh đang được hạ nương tử đưa đến trước mặt đám người vương thị, Nguyễn Thị tạ ơn. Cũng không biết hôm nay từ biệt sau này nếu có cơ hội trùng phùng, hắn còn nhớ rõ bản cung không? Dù sao hay quên cũng là bản tính trời sinh của trẻ nhỏ. Đình ca, đình ca cái này cho huynh, sau khi về nhà huynh phải nhớ tới đệ nhé. Đệ sẽ rất nhớ rất nhớ rất nhớ huynh. Châu ca chạy bình bịch từ đâu đến, vội vàng nhét con hổ vào trong lòng hạ thiệu đình, vẻ mặt đáng thương nói. Hạ Thiệu Đình nhận ra đây chính là con hổ bằng vài mà châu ca thích nhất trước kia lúc nào cũng thấy thằng bé cầm trên tay, bây giờ thằng bé lại mang nó tặng cho mình khiến Hạ Thiệu Đình cảm động không thôi. Hứa quân dao cũng khẩn trương nắm chặt miếng ngọc kỳ lân trong tay, đây là món quà nàng tặng cho Hạ Thiệu Đình sau khi hỏi ý kiến của Nguyễn Thị. Con kỳ lân bằng ngọc này cũng là một trong những pháp khí mà Nguyễn Thị đeo cho nàng vào hôm đó. Nàng nhớ rõ đời trước hạ thiệu đình chết bệnh trên đường đi chinh chiến ở phía đông, mặc dù chỉ chung sống với hắn trong một đoạn thời gian ngắn nhưng nàng cũng không hề cảm thấy cơ thể hắn yếu ớt. Nhưng về lâu về dài, không ai có thể đảm bảo cả đời không bệnh tật không đau đớn vì đây là pháp khí trừ tai họa xua đuổi tà ma nên nàng muốn tặng chô án, hy vọng nó sẽ bảo vệ hắn đời này bình an. Hạ thiệu đình không ngờ rằng tiểu nha đầu cũng chuẩn bị quà cho mình, ngạc nhiên không thôi. Cháu nhận đi, đây là bảo nha tự mình chọn cho cháu đấy, là tâm ý của con bé đó. Nguyễn Thị mỉm cười nói. Hạ thiệu đình nghe xong mới dám nhận, nghĩ thật lâu, sau đó véo nhẹ lên má của tiểu nha đầu một cái, nhẹ nhàng căn dặn phải nghe lời mẹ cha, không được bắt nạt ca ca nhé. Nói xong, hắn sợ bản thân mình sẽ không nỡ, đánh rớt khoát cắn chặt răng quay người rời đi. Hạ nương tử giắt nữ nhi hướng về đường phù cáo tạ một lần nữa. Sau đó mới nhanh chóng đuổi theo hạ thiệu đỉnh cùng bóng dáng ba người cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hứa quân dao mừng thầm vì thiếu niên ánh trăng chủ động đến gần mình, nhưng ngay sau đó khi nghe thấy câu đừng bắt nạt ca ca, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi. Lời này có ý gì? Ơ, ngươi đừng đi mà ngươi quay lại nói rõ ràng cho bản cung bản cung bắt nạt tiểu đường đại nhân lúc nào. Rõ ràng là tiểu đường đại nhân bắt nạt bản cung, đứng lại quay về đây nói rõ cho bản cung. Nàng chạy về phía chàng thiếu niên kia chạy được vài bước đã bị Nguyễn Thị nắm lấy cánh tay bế lên, hứa quân giao thức đến nỗi cả khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng lên vì tức giận. Sau khi Hà thiệu đình rời đi, Châu Ca vẫn luôn ẩm ý mãi không vui. Khi trước lúc chưa có ai chơi cùng thằng bé, thằng bé có thể một mình chọc tổ kiến cả một ngày, có thể đuổi ong bắt bướm mấy ngày trời không chán, nhưng sau trải qua những tháng ngày vui vẻ khi có bạn chơi cùng, giờ đây khi không còn ai chơi cùng nữa khiến cho Châu Ca làm cái gì cũng cảm thấy không có sức sống. Nỗi buồn biệt ly của hứa quân giao sớm đã biến mất ngay từ khi chàng thiếu niên ấy nói câu đừng bắt nạt ca ca hàng ngày, nàng không chơi đá cầu một mình thì sẽ chạy lung tung trong vườn và thỉnh thoảng nàng sẽ đi theo sau Nguyễn Thị như cái đuôi nhỏ, hoặc là nàng sẽ âm thầm phá hoại kế hoạch sinh thêm con của lão già thối. Mỗi ngày nàng đều hết sức vui vẻ. Còn đường tùng niên, sau khi ngô chi phủ bị thức mất mũ cánh chuồn và áp giải về kinh đợi ngày thẩm vấn, hắn được bổ nhiệm tạm thời giữ trước chi phủ của phủ Hà An. Đường Tùng Niên phải tốn không ít thời gian để giải quyết cục diện rối rắm mà hắn ta để lại. Hôm nay hắn không dễ dàng gì mới có một ngày rảnh rỗi, thấy bên ngoài đã đổ trận tuyết đầu mùa, hắn nhất thời tâm huyết dâng trào mang theo Nguyễn Thị cùng đôi nhi nữ đi làng mơ ở ngoại thành ngắm mùa mơ đầu tiên trong mùa đông. Hứa quần Dao mặc nhiều quần áo đến nỗi người tròn xoe như cục bột trên người còn khoác áo choàng màu đỏ chót mà Vương thị đưa cho, nắm tay Nguyễn thị vui vẻ ra khỏi cổng khi trùm chiếc mũ lên đầu từ phía sau nàng trông giống như một quả bóng tròn màu đỏ, trên thân còn xuất hiện hai cái chân, nhìn trông vô cùng thú vị. Tình hình của Châu Ca cũng chẳng khá hơn nàng là bao, hai đứa bọn họ ai cũng phải mặc nhiều hơn ngày thường hai bộ, Châu Ca khoác một cái áo choàng cùng kiểu dáng nhưng khác màu với muội muội, hai tay thằng bé rang rộng, tay nắm lấy vạt áo rồi chạy nhanh như gió. Lúc thì luôn mồm kêu viu viu viu, lúc thì cười thật lớn ta là một chú chim nhỏ. Đừng chạy nhanh quá, mau quay về đây. Nguyễn Thị ở phía sau hắn dặn dò. Châu ca ơ một tiếng, nhưng chân vẫn chạy thoan thoát thằng bé vỗ đôi cánh của mình rồi cười ha ha sau đó cắm đầu cắm cổ chạy. Đột nhiên có một bàn tay to chặn ngang người và bế Châu ca lên, khi thằng bé còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái mông nhỏ của mình đã bị người nọ vỗ một cái, thằng bé kêu á một tiếng, ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ngương mặt nghiêm túc của phụ thân, Châu ca lập tức nở nụ cười lấy lòng, phụ thân. Còn mà là chú chim nhỏ, thì phụ thân con chính là tay săn. Đường tùng niên bế Nhi tử không vui nói. Châu ca không hiểu tay săn là gì, vẫn giữ nguyên nụ cười lấy lòng, thằng bé cứ nhìn hắn cười mãi cười cười, cười đến nỗi phụ thân của hắn cảm thấy không sao tức giận nổi, thằng bé cũng chẳng thèm quan tâm cha mình là tay săn hay là chân săn nữa. Đường tùng niên vỗ mông Nhi từ thêm lần nữa rồi mới thả thằng bé xuống sau đó dắt tay thằng bé đi về phía hai mẹ con Nguyễn Thị. Làng mơ nằm ở ngoại thành, trong làng trồng rất nhiều hoa mơ đỏ, mỗi năm khi hoa mơ nở rộ nơi đây sẽ thu hút rất nhiều văn nhân, thi sĩ có tiếng ghé thăm. Bây giờ là mùa mơ đỏ đầu tiên trong năm của làng mơ, vì thế đã hấp dẫn nhiều người đến đây thưởng thức trên đường đến làng mơ, hứa quân giao nhìn rất nhiều xe ngựa đến đây cùng chung mục đích với gia đình nàng. Khi đến làng mơ trước mắt không phải là những tài tử phong lưu cô độc một mình, mà bên cạnh họ còn có giai nhân bầu bạn từng đôi giai ngẫu sóng đôi bên nhau vẽ nên một bức tranh mùa đông ngọt ngào. Đường tùng nhiên nhìn phu nhân ôn nhu bên cạnh trong mắt hắn ngập tràn nhu tình mật ý, nhưng khi nhìn thấy hai quả bóng tròn không cùng màu sắc hắn không nhịn được mà than ngắn thở dài. Rõ ràng đây là cơ hội tốt đẹp để phu thê bọn họ trao dồi tình cảm tay trong tay cùng nhau đi chơi nhưng sao hắn cứ phải kéo cả nhà cùng đi, để bây giờ phải dẫn theo hai tên tiểu quỷ này đi cùng. Người nói xem tại sao hắn lại phải có con sớm như vậy làm gì. Đã thế còn sinh một lúc tận hai đứa. Mỗi lần được ra ngoài chơi hứa quân giao đều rất hào hứng và thích thú, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tà váy của Nguyễn Thị, ánh mắt mang theo hiếu kỳ ngó nghiêng khắp nơi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bị một chiếc xe ngựa đang dừng bên cạnh đường hấp dẫn, chiếc xe đó dường như gặp phải sự cố, hai nam tử trung niên đang ngồi xổm kiểm tra ngay sau đó, có một nữ tử mặc y phục màu xanh từ trong thùng xe bước ra, nàng ta nói gì đó với hai người kia, khi hứa quân giao nhìn rõ ràng dung mạo của nữ tử nàng bị giật mình sừng sốt Kia không phải là y sao? Vậy còn nữ tử mặc đồ màu xanh lam trong xe sẽ là? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ xe, có lẽ nữ tử trong xe đợi lâu quá nên đang mất dần kiên nhẫn, đã thế còn bị tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài xe thu hút, nàng ta đẩy màn xe ra, vừa vặn để hứa quân giao nhận ra được nàng ta là ai? Người kia không phải kẻ khác mà chính là Phương Nghi. Ngay lập tức hứa quân giao nhìn thấy hai chiếc xe khác độ sau xe của Phương Nghi, hai nam tử mặc đồ đen từ trên xe ngựa lần lượt bước xuống. Bọn họ bước nhanh về phía phương nghi rồi cung kính nói vài câu. Trong lòng hứa quân dao nổi lên một đợt sóng ngầm, phương nghi này rốt cuộc là người thế nào? Từ những người bước xuống từ hai xe kia, hứa quân dao vừa nhìn đã biết bọn họ là con nhà võ, hơn nữa võ công cũng không hề yếu. Ngay cả những người như vậy cũng phải kính cẩn trước nàng ta, vậy chỉ có thể nói lên một điều rằng thân phận của nàng ta nhất định không đơn giản, nhưng đời trước nàng ta rốt cuộc đã vào cung bằng cách nào? Tại sao lại trở thành một cô cô giáo tập trong Đông Cung? Không lâu sau, xe ngựa của Phương Nghi đã được sửa xong, hứa quân dao nhìn thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, trong lòng càng thêm khẩn trương, vội gọi ngôn vũ. Ngôn vũ ngáp dài đáp lại, hứa quân dao vội vàng phân phó, nhanh, nhanh đi theo xe ngựa kia, rồi nhìn xem hai vị nữ tử trong xe kia rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì? Môn vũ nhìn theo hướng chỉ của nàng, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh bút tự nhiên nảy sinh một loại sợ hãi thâm nhập vào tận xương tùy, cổ hỏng run dày nói, không, không, ta không đi đâu, ta không đi đâu, đừng gọi ta, đừng gọi ta, đừng gọi ta, ta không đi, không đi. Hứa quân dao nghe ra trong giọng nói của nàng ta chứa đầy sợ hãi, nàng thoáng ngây người cùng lúc đó xe ngựa của phương nghi đã lăn bánh rời đi. Bảo nha, đi thôi. Nguyễn Thị nhẹ nhàng đưa tay giật giật cái mũ trên đầu của nữ Nhi, sau đó dắt tay con bé đi theo sau đường tùng niên tiến vào cổng làng. Hứa quân dao vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa đã biến mất trong làn tuyết, sau đó vẻ mặt trở nên đam chiêu khi ngẫm nghĩ âm thanh run dày của ngôn vũ khi nãy. chương 32, bản cung đã trở lại. Nàng biết chắc chắn thân phận của Phương Nhi không đơn giản, song nàng vẫn không đoán ra nàng ta vào đông cũng với âm mưu đen tối nào. Vào thời của Thái Tổ Thái Tống, triều đình sẽ thuyền chọn những nữ từ có vẻ ngoài xuất chúng trong dân gian để sung vào cung. Phương nghi là người có tướng mạo nổi bật, muốn tiến cung cũng không phải điều gì khó, nếu như đời này nàng ta vẫn muốn tiến cung ắt sẽ đi theo con đường của đời trước. Vậy thì nàng có thể dựa vào đó để điều tra xem nàng ta được quan địa phương nào tiến cử, nàng muốn nhìn xem liệu mình có thể nhổ được cây củ cải và kéo được đống bùn bên dưới lên không. Còn cả ngôn vũ nữa, nàng chớp đôi mắt. Nỗi sợ hãi của ngôn vũ đã bộc lộ hoàn toàn trong âm thanh run dày ngày đó, nhưng rốt cuộc nàng ta đang sợ cái gì? Trước đó nàng còn chưa từng thấy nàng ta sợ cái gì mãnh liệt như vậy, cho dù ngày thường nàng ta luôn mồm nói sợ này sợ nọ nhưng lần này biểu hiện của nàng ta không giống với những lần sợ hãi trước đó. Đúng vậy, sợ hãi, đó là một loại sợ hãi đến nỗi kinh hồn bạt vía tựa như nếu nàng còn tiếp tục ép nàng ta đi theo những người kia, nàng ta sẽ hoàn toàn suy sụp. Nàng không thể không hoài nghi, rốt cuộc ngôn vũ và đám người phương nghi có quan hệ gì. Bảo Nha đang nhìn gì thế? Thấy nữ Nhi đi ba bức ngoảnh đầu một lần, Nguyễn Thị buồn cười chọc vào má con bé. Hứa quân dao bình tĩnh lại, cũng không nói thật với nàng ấy, nàng chỉ cười tít mắt lanh lợi nói, nhìn Nương, người xinh đẹp nhất. Nguyễn Thị ngẩn ra, đường tùng niên đứng bên cạnh cười ra tiếng ý của tiểu Nha đầu là con bé nhìn bao nhiêu người ở đây, vẫn thấy Nương nó đẹp nhất. Khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thị ứng hồng, nhìn phu quân mang theo ý của trách, sau đó ngón tay gõ nhẹ lên môi tiểu nha đầu chiều mến nói, hôm nay con lén ăn kẹo mật phải không? Sau khi không cái mồm lại ngọt vậy, hứa quân dao tiếp tục nhìn nàng ấy cười hớn hở cười đến nỗi lúng đồng tiền in sâu trên má, đường tùng niên đứng nhìn mà ngứa hết cả tay, lúc này hắn chỉ muốn tiến lên chọc vào má con bé. muội mụi lén ăn kẹo mật ạ, châu ca được phụ thân nắm tay, nuốt nước miếng ứng ực thêm thường hỏi. Đường Tùng Niên không hài lòng nhìn thằng bé, nói, muội mụi con nào có giống con, chỉ biết ăn thôi. Châu ca không thấy buồn mà còn cười ha ha, thằng bé nhân lúc cha mẹ không chú ý, lén lút lách tới bên cạnh muội muội miệng kề sát tay thì thầm hỏi, bảo nha ơi, kẹo đường để ở đâu thế? Hứa quân dao không nhịn được mà bật cười ra tiếng, tiếng cười của nàng đã thu hút sự chú ý của đường Tùng Niên và Nguyễn Thị. Châu ca đang thì thầm gì với muội muội vậy? Nguyễn Thị cười hỏi. Châu ca mặt đỏ bừng, lắc đầu ngoài ngoậy, khoát tay nói, không ạ, không ạ, con có nói thầm gì đâu. Nguyễn thì cũng không hỏi thêm, chỉ cười dịu dàng rồi nắm tay thằng bé còn đường tùng niên thì bế nữ nhi lên để tránh tiểu nha đầu đi lạc mất. Hứa quân dao ngẩn mặt lên, ngắm nhìn những bông tuyết đang phủ trắng cả vườn mơ, những bông tuyết màu trắng rơi là tả trên đầu trên vai nàng. Những cảnh mơ khẳng khiêu đông đưa nghênh đón từng đợt gió tuyết trúng dường như đang hiến tặng du khách một vũ điệu đẹp nhất, hương thơm quyến rũ nhất. Nàng rũi tay đón lấy một bông hoa mơ từ trên cành rơi xuống, khuôn mặt bất xác nở nụ cười làm sao động gió xuân. Đường tùng niên không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nữ nhi, hắn cũng cười theo, sau đó nhìn tiểu nha đầu đưa bông hoa mà con bé đón được cho Nguyễn Thị, ngọt ngào nói cho nương. Nguyễn Thị thoáng giật mình, nhận lấy cười nói, nương cảm ơn bảo nha nhé. Hứa quân dao cong môi, dục cài lên xinh đẹp. Trên búi tóc Nguyễn Thị cài một cái châm bạc đơn giản, tai đeo một đôi bông tai chân châu, ngoài ra không còn có thêm một đồ trang sức nào khác. Đây cũng là thói quen mà nàng ấy đã hình thành từ khi châu ca ra đời, bởi vì nàng cho rằng bên cạnh có trẻ nhỏ trang sức trên người bớt được bao nhiêu thì bớt. Nàng nghĩ thế cũng bởi vì vào lúc châu ca được một tuổi, trong lúc nghịch ngợm thằng bé đã túm lấy châm phượng trên đầu nàng, sau đó không cẩn thận bị châm phượng quẹt qua tay. Sau lần đó nàng nhận một bài học thấm thía không bao giờ quên. Đường tùng niên khẽ cười cầm lấy bông hoa mơ trên tay Nguyễn Thị tự tay cài lên búi tóc như vân của nàng sau đó lui ra sau, nghiêm túc ngắm ghía một phen rồi mới hài lòng gật đầu tự hào nói, bao nha quả thật là có con mặt tinh tường, sau khi nương con cài lên thì càng đẹp hơn. Hứa quần rào đắc ý nhách môi, má lúm cũng hiện lên rõ nét, lanh lành nói, đẹp quá. Nữ tử trước mắt này, nàng ấy có một cốt cách thanh cao, má hồng tóc đen, mắt sáng như sao, môi đỏ như chu sa, đặc biệt hơn là ở sâu bên trong nàng ấy có một vẻ đẹp ôn nhu hiếm có, khiến người khác nhìn thấy mà quên đi những điều thô tục trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Nguyễn Thị bị hai cha con khen đến nỗi có chút ngượng ngùng, gương mặt thanh tú đỏ ửng sóng mắt lăn tăn, nàng e thẹn nhìn về phía nam tử đang cùng nữ nhi làm trò với ánh mắt của trách. Đường tùng nhiên bị nàng của trách đến nỗi toàn thân khoan khoái dễ chịu kép giọng cười lớn. Châu ca không cam lòng bị bỏ lại phía sau, thằng bé thoát ra khỏi tay Nguyễn Thị chạy đến hứng lấy những bông hoa mơ đang bay trong không trung, mặc dù bàn tay nhỏ vung lung tung nhưng sau đó vẫn nắm được một bông. Thằng bé vui mừng chạy về phía mẫu thân, giòn dã nói, nương, con cũng có, con cũng có, cái này cho người. Hứa quân giao lườm hắn một cái, trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Muốn tranh sủng với bản cung sao? Tiểu Đường đại nhân quả thực không biết tự lượng sức mình. Nguyên thị không muốn phụ lòng tốt của nhi tử, nhẹ nhàng nói tiếng cảm rồi cầm lấy bông hoa đã bị biến dạng, sau đó nghiêm túc dạy dỗ tiểu tử này sau này ra ngoài không được tự ý vùng ra khỏi tay người nhà, để tránh bị đi lạc. Châu Ca cúi đầu, kéo dài âm cuối trả lời, "Vâng a a a, con nhớ rồi à a." Nguyễn thị xoa đầu thằng bé, ngồi xuống trước người hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Châu Ca giúp mẫu thân cài lên có được không?" Mắt châu ca sáng lên, vui đến nỗi nhảy cẫng lên cầm lấy bông hoa mà mình tặng cho mẫu thân, trả lời rõng rạc được ạ. Đường tùng nhiên lắc đầu cười. Phu nhân quá nông chiều các con rồi, địa vị của hắn ở trong lòng phu nhân cứ như thế mà bị hai tên tiểu quỷ này cướp mất thật sự là một câu chuyện khiến lòng người chua sót. Hứa quân dao nhìn trên búi tóc của Nguyễn Thị xuất hiện thêm một bông hoa mơ te tua chỉ đành lặng lẽ thở dài. Châu ca chẳng thèm quan tâm nàng nghĩ cái gì, thằng bé tung tăng kéo cánh tay của Nguyễn Thị, chiếc mũ trùm sau lưng cũng nảy lên theo động tác của thằng bé, trông giống như một con thỏ tinh mịch. Đường tùng niên ôm nữ nhi sóng bước cùng thê nhi, thỉnh thoảng thấp giọng cùng tán gỗ Nguyễn Thị về cảnh đẹp trước mặt, hoặc là trêu chọc hai đứa con, một nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, tiếng cười nói không ngất, bốn bóng người cao thấp dựa sát vào nhau giống như bông tuyết trắng và hoa mơ dần dần hòa vào nhau. Hứa Quân Dao không ngờ rằng sẽ gặp phải Phương Nghi và đám người Đồ Y, vốn còn cho rằng các nàng đã ngồi xe ngựa rời đi, trong lúc nàng lơ đã ngẩn, đầu đập vào mắt chính là Phương Nghi và Đồ Y đứng dưới gốc cây mơ đang nói chuyện với ai đó trên tay Đồ Y hình như còn bế một đứa trẻ, do khoảng cách quá xa nên Hứa Quân Dao không nhìn rõ thằng bé là ai. Phương Nghi nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩn đầu nhìn lên, gương mặt hoảng hốt nhưng mau chóng trở về trạng thái ban đầu, nàng ta tiếp tục nhỏ giọng phân phó vài câu. Chủ tử tiểu nha đầu kia cũng ở đây, đồ y ép sọng nó, nơi này vẫn là phạm vi của huyện An Bình, đường Tùng Niên vẫn là An Bình huyện lệnh cả nhà bọn họ xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Phương Nghi thản nhiên nói, đồ y sốc lại đưa trẻ có khuôn mặt xanh sao trong lòng, sau đó lướt nhìn gia đình bốn người hạnh phúc ở đằng xa, không cam lòng nói, nếu không phải. Phương Nghi biết nàng ta muốn nói gì, vội cắt ngang lời, được rồi. Đừng nói nữa tất cả đều là ý trời, nằm ngoài phạm vi của con người, vẫn may chúng ta còn có hy vọng. Đi thôi, trận tuyết này càng lúc càng lớn, đứa bé này sắp không chịu nổi rồi. Độ y thưa một tiếng, chừng ánh mắt hoán hận về phía gia đình kia, sau đó mới ôm chặt đứa trẻ trong lòng đi sau phương nghi và rời đi. Hứa quân dao vẫn luôn bình tĩnh quan sát bọn họ, nàng cũng cảm nhận dược ánh mắt bất thiện tâm tối của độ y. Hai người này rốt cuộc muốn làm gì? Có mục đích gì? Khi gia đình bốn người đường tùng niên về tới phủ đã là lúc lên đèn, vương thị thấy bọn họ cuối cùng cũng về thì nhẹ nhàng thở ra trách cứ nhi từ, sao đến giờ này mới về. Sau buổi trưa tuyết rơi càng ngày càng nhiều, thời tiết cũng ngày càng lạnh, hai đứa con không sợ bọn trẻ bị lạnh hả Đường tùng niên cười, bọn con đã quay về phủ từ sớm, chẳng qua tuyết rơi dày quá khiến đường không dễ đi, con cũng không dám bảo xa phu đánh xe quá nhanh cho nên mới về muộn một chút. Nương yên tâm, a như đã sớm chuẩn bị thêm mấy bộ y phục nàng đã mặc cho chúng nó rồi, không sợ lạnh đâu ạ Vương Thị vẫn không yên tâm, vội phân phó hạ ma ma đi chuẩn bị canh gừng, đích thân giám sát bọn họ uống. Mặc dù hứa quân giao không thích mùi vị của canh gừng, nhưng biết rõ nó có lợi cho sức khỏe vì thế đành phải bóp mũi uống. Ngược lại là châu cắt thằng bé thà chết chứ không chịu uống, nhân lúc mọi người không chú ý vội vàng chạy mất hút thành công đào thoát khỏi hiện trường. Đứa trẻ này thật là, giống hệt con hồi bé, vừa nhìn thấy canh gừng là chạy thẳng cẳng cõi cũng gọi không được. Vương thị lắc đầu thở dài bất lực chừng mắt nhìn nhi từ. Đường tùng nhiên sờ mũi, không nói gì cả. Hứa quân giao nghe đến hang say, đặc biệt là lúc vương thị của trách nhi tử lúng đồng tiền hai bên má lúc ẩn lúc hiện, vừa nhìn đã biết tâm trạng nàng đang rất tốt. Vào ban đêm lúc không có người, hứa quân dao gọi ngôn vũ ra, định hỏi nàng ta về nguyên do của nỗi sợ ban sáng. Ngôn vũ dường như cũng biết nàng muốn hỏi gì, nàng ta chỉ cúi đầu vặn cổ tay áo chính là cái bộ dạng đáng thương khi làm việc sai trái bị người ta bắt ngay tại trận. Hứa quân giao không chùn bước trước cái trò này của nàng ta, lạnh mặt hỏi, ngươi và đám người sáng nay có quan hệ gì? Tại sao lại sợ các nàng như vậy? Ngôn vũ vừa nghe đã quính cả lên, lắc đầu khoát tay loạn soạn, nói, không, không phải, ta và các nàng chẳng có quan hệ gì cả thật đấy, một chút cũng không. Ta hoàn toàn không biết các nàng. Thật sao? Nếu đã không quen các nàng, thì ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ người ta ăn ngươi hử? Hứa quân dao tỏ vẻ hoài nghi. Ngôn vũ ngây ra ừ ha, ta có biết bọn họ đâu, sao lại sợ hãi như thế nhỉ hình như, hình như. Nàng ta cứ hình như một lúc vẫn không thốt ra lời, hứa quân dao nghe mà gấp xùm, nhưng vẫn nhẫn ngại đợi câu trả lời từ nàng ta, vẻ mặt quà quyết muốn làm rõ sự thật. Ngôn vũ hình như nửa ngày, vẻ mặt ngày càng mờ mịt mông lung. Hứa quân giao co mày cũng càng lúc nàng chặt nỗi nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Ngôn vũ chẳng nhớ được gì nên cũng chẳng biết đám người phương nghi là ai nhưng thâm tâm nàng ta vẫn luôn cất giấu nỗi sợ sâu sắc về đám người đó, khiến cho nàng ta dù không nhớ gì cả nhưng cơ thể vẫn thành thực bộc lộ nỗi sợ hãi sâu sắc này. Nhìn dáng điệu khép nép của ngôn vũ, nàng nhớ đến dáng vẻ đời trước của mình, trừ tính tình trái ngược ra thì cái gì cũng giống. Điều trùng hợp hơn nữa là nàng ta và mình để tồn tại một mối liên hệ nào đó với Phương Nghi. Từ trước đến giờ hứa quân dao không bao giờ tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, đặc biệt là loại trùng hợp xảy ra với hai người giống nhau, nàng có đầy đủ lý do để nghi ngờ đã có ai đó ở giữa cô ý thao túng. Ngôn vụ ôm đầu ngồi sổm, ngẩn gương mặt tội nghiệp lên nói, giao dao ta thật sự không nhớ gì cả cũng không quen đáng người kia ta cũng chẳng biết vì sao mình lại sợ bọn họ như thế. Lúc ngươi chỉ bọn họ cho ta xem, ta vừa nhìn thấy bọn họ đã cảm thấy rất sợ, rất sợ. Ngươi sợ bọn họ vì bọn họ có nhiều người, hay sợ một trong hai người trong đám kia? Hứa quân dao dò hỏi. Ngôn vũ cố gắng nhớ lại, cơ thể hơi run dày, vẻ mặt càng thêm mờ mịt ta, hình như ta chẳng thấy rõ ai cả, lại hình như nhìn thấy một người rất đáng sợ. Hứa quân giao cạn lời, nhưng vẫn không nản lòng. Không sao cả ngôn vũ ở bên cạnh nàng, còn phương nghi và đổi y, nếu các nàng vẫn đi theo con đường cửa đời trước, thì nàng sẽ có cơ hội điều tra minh bạch mọi chuyện. Một ngày này, đường Tùng Niên đón tiếp Khâm Sai Đại Nhân, một người đã từng cùng hắn chinh chiến dưới chướng của tiền thủy vương, cũng chính là tân thái tử hiện tại. Trong thư phòng truyền ra tiếng cười to sảng khoái của nam tử, Khâm Sai Đại Nhân vóc người to lớn cường tráng vỗ lên vai của đường Tùng Niên từ biệt nhiều năm, nhìn đệ ngày càng giống thư sinh mặt trắng rồi đó. Đường Tùng Niên mỉm cười nói, phong thái của vi huynh vẫn giống năm đó, chỉ là đệ không hiểu tại sao huynh vốn đang từ một đại tướng quân tương lai lại biến thành khâm sai đại nhân tuần tra lại chỉ. Lại chỉ chức quan đánh giá, xem xét, giám sát tác phong và quy tín của quan lại thời xưa. Đường Tùng Niên quan tâm hỏi, thời gian trước đệ có nghe nói kỳ đại nhân bị đi đầy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì lương cười gần một tiếng, trả lời chẳng qua là một khổ nhục đế do phế thái tử tự biên tự diễn, muốn mượn tay kỳ đại nhân một mẻ hốt gọn người của thái tử chúng ta. Kỳ đại nhân phải chịu oan khuất, nhưng cũng may ông trời có mắt không để gian kế của bọn họ thực hiện được. Trước đó không lâu thái tử đã phái người đi đón kỳ đại nhân về, có lẽ cũng sắp về đến kinh thành rồi. Như vậy thì tốt, đường tùng niên thật ra cũng đoán được ít nhiều chân tướng, bây giờ có người xác thực thì không khỏi thầm than một tiếng. Huynh đệ trong nhà bất hòa cục diện sẽ trở thành như vậy. Nói đến đây làm hắn nhớ đến huynh trưởng đường bách nhiên của mình, lại không nhịn được mà thở dài. Phế thái tử và thái tử là huynh đệ cùng mẹ mà còn như vậy, thì hắn và đại ca còn là huynh đệ cùng cha khác mẹ sau này sẽ ra sao đây? Vì lương thấy hắn vẻ mặt trầm hẳn đi, ngẫm nghĩ một lúc thì chợt hiểu ra. Suy cho cùng mới đây chính mình thự tay tước đi chức quan của đường bách nhiên. Nhưng dù sau đây cũng là chuyện giữa hai huynh đệ bọn họ, một người ngoài như hắn cũng không tiện nói nhiều đành uyển chuyển đổi đề tài Đường Tùng Niên lấy lại tinh thần, hai người ôn lại và chuyện cũ một hồi, sau đó Vi Lương nói với vẻ mặt trịnh trọng, khi phế thái tử và thái tử xảy ra tranh chấp thái tử đã hoài nghi bên cạnh phế thái tử che giấu tàn dư của tiền chiều. Chẳng qua lúc đó tình hình cấp bách điện hạ không thể phân tâm cũng không không có thời gian để điều tra sâu hơn. Đến tận sau khi phế thái tử chết, điện hạ đã bố trí một cái bẫy, không ngờ lại bắt được không ít tàn dư của tiền chiều, chỉ tiếc những kẻ kia đều là người cứng rắn, sau khi xa lưới đã uống thuốc độc tự sát luôn. Đường tùng niên dùng mình, bọn họ đều là những kẻ cùng đường mặt lộ, nếu không diệt trừ chỉ để ngày sau ắt sẽ trở thành đại họa. Sao điện hạ không biết chứ, nhưng đám người đó thật sự quá đỗi gian xào, lại còn không ai sợ chết, bọn họ có thể lấy mạng đổi mạng, hy sinh vì đồng bọn cuối cùng một nửa số tàn sư đã chạy thoát. Vì lương giận dữ nói, lần này ta đến cũng là vì muốn tìm cơ hội để điều tra tung tích của bọn họ tiếc là không thu hoạch được gì. Vì lương thở dài nói, đường tùng nghiên nhiều mày âm thầm suy xét, phụ thân ơi, tiếng gọi non nớt của châu ca vang lên làm cắt ngang dòng suy tư của hắn. Vì lương nghe thấy hai tiếng phụ thân trong trèo thì cười ha ha, nói là nhi từ của đệ hạ. Mau gọi thằng bé vào đây ta nhìn chút coi. Đường Tùng Niên cười bất lực là thằng bé, sắp 5 tuổi rồi, thường ngày bướng bỉnh lắm, được cái lanh mồm lanh miệng biết giả đỏ ngoan ngoãn để lấy lòng bà nội và nương, được chiều quen rồi, giờ không bi. Lúc này, Châu Ca đã đẩy cửa đi vào, thằng bé bước qua thêm cửa chạy bình bịch về phía đường Tùng Niên, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Ngày càng không có phép tắc còn không mau qua đây chào bác Vi đi. Đường Tùng Niên cố ý nghiêm mặt giáo huấn. Châu ca chấp chớp đôi mắt tuy nhìn thấy trong phòng còn có một người bác lạ mặt nhưng thằng bé vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Vy Lương, lễ phép nói, cháu chào bác Vy ạ. Vy Lương cười ha ha, xoa đầu thằng bé, ngoan lắm nhóc con. Nói xong, Vy Lương lấy ngọc bội đeo ở thắt lưng đưa cho thằng bé làm quà gặp mặt. Châu ca không vội nhân lấy mà nhìn đường tùng niên thăm dõi ý kiến. Đường tùng niên gật đầu cười còn không mau cảm ơn bác đi. Châu ca đưa hai tay đón lấy tiếng nói giòn giã, cháu cảm ơn bác ạ. Vì lương nhìn mà yêu thích nói đùa vài câu với thằng bé, sau khi nhìn sắc trời đã không còn sớm mới cáo tư rời đi. Đường Tùng Niên đích thân tiện hắn ra cửa châu ca cũng lon ton đi theo sau bọn họ. Nói đi còn đến tìm cha làm gì, đợi sau khi cố nhân đã rời đi, đường Tùng Niên mới lít nhìn cái đuôi phía sau mình. Hắn còn lâu mới tin thằng bé đến thư phòng tìm mình mà không có mục đích. Châu ca nhuè miệng nhìn hắn cười ánh mắt sáng rực muội muội muốn ăn hạt rẻ nướng đặt trên bếp bỏ nướng vừa nướng là thơm phương phức nói đến đây thằng bé đã nuốt nước miếng ưng ực trong mắt tràn ngập mong đợi đường Tùng nhiên tức giận nói là muội muội muốn ăn hay là con muốn ăn đặt lên bếp lò nướng lại còn vừa nướng là thơm phương phức nữa chứ năm ngoái hắn chỉ tiện tay nướng một ít hạt rẻ thế mà năm nay thằng nhóc này vẫn còn nhớ kỹ mùi vị kia chââu ca giả bộ vô tội là muội muội muốn ăn ạ còn nói với muội muội hạt rẻ thơm thơm ngọt ngọt nướng ăn ngon vô cùng, thế là muội muội nói muốn ăn thằng bé bổ sung thêm một câu đường Tùng niên lắc đầu cũng không hỏi thêm hắn biết tỏng là thằng nhóc này thèm ăn rồi cố ý đổ cho muội muội muốn mượn danh nghĩa của tiểu nha đầu để nói lên nỗi lòng của mình ngặt nỗi phu nhân vẫn luôn không đồng ý cho hắn ăn đồ nướng Hắn biết như từ mình đã dùng chiêu này đến thuần thục nhưng hắn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu không làm ảnh hưởng đến ai thì hắn sẽ giả vờ như không biết gì cả, sau đó cố gắng thỏa mãn thằng bé. Thời gian thấm thoát trôi qua, không biết từ lúc nào châu ca vốn mỗi ngày có thể ở nhà tung tăng chạy nhảy cũng chính thức bắt đầu học vỡ lòng. Mỗi ngày thằng bé đều phải hoàn thành nhiệm vụ đọc sách viết chữ, không còn có thời gian chạy nhảy nô đùa cả ngày như trước đây nữa. Hứa quân dao đã có thể chạy thật nhanh bằng đôi chân ngắn tùn của mình, nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều, chẳng qua thân hình mập mạp vẫn chưa thay đổi gì nhiều. Bây giờ đường tùng nhiên cũng vừa hết nhiệm kỳ, chuẩn bị ngày vào kinh báo cáo công tác. Nhà trong kinh thành mới chính là nhà cũ của đường ra chúng ta. Năm đó phụ thân bất đắc dĩ mới phải đưa cả nhà đến phủ Hà An, tòa nhà trong kinh chỉ giữ lại một lão bộc để trông coi. Mấy năm nay vẫn luôn phái người đến quét dọn, năm ngoái cả nhà đại ca vào kinh đã dọn vào đấy ở. Nếu bây giờ ta có thể ở lại kinh thành, nhà ta sẽ vào nhà cũ ở. Còn nếu bị điều đến chỗ khác đến lúc đó sẽ tính sau. Để tránh ngương và bọn trẻ phải bôn ba chi bằng mọi người cứ ở lại nhà cũ ở Hà An Phủ, để một mình ta vào kinh báo cáo trước. Bao giờ sắp xếp xong mọi việc ta sẽ phái người đến đón mọi người. Đường Tùng Niên nói sự định của mình cho phu nhân nghe. Nguyễn Thị suy nghĩ một hồi, đang định gật đầu thì hứa quân dao bên cạnh đã quính lên nói, không được, không được. Muốn đi kinh thành cơ, muốn đi kinh thành cơ. Lão già thối chắc chắn sẽ được ở lại trong kinh, bản cung cũng phải đi cùng hắn để còn ngắm nhìn kinh thành dưới sự trị vì của Thái Tông Hoàng đế. Đường Tùng Niên bất ngờ trước thái độ khẩn thiết của con bé, cười nói, bảo nha muốn đi kinh thành hả? Muốn đi, muốn đi, muốn đi cùng phụ thân. Hứa quần dao kéo bàn tay to lớn của hắn, lắc lắc làm nũng, đôi mắt chớp chớp muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu. Muốn đạt được mục đích thì phải có được giãn được vào thời khắc tất yếu phải bỏ xuống cái tôi. Đây chính là kinh nghiệm mà đời trước nàng tổng kết ra, đời này dùng nó để đối phó với lão già thôi có vẻ như đạt được hiệu quả không tôi. Quả nhiên, đường tùng nhiên vừa nhìn thấy tiểu nha đầu làm nũng thì đã chịu không nổi. Hắn béo cây má mũ mĩ của con bé thay đổi chủ ý của mình mà không thèm quan tâm tới nguyên tắc như vậy cũng tốt nếu như không thể ở lại kinh chúng ta cứ coi như cả nhà đến kinh thành tham thú cũng không uống phí chuyến đi này. Nguyễn Thị nhìn hắn một cách bất lực, ý đường tùng nhiên đã quyết vương Thị đương nhiên nghe lời như từ châu ca thì khỏi phải nói, nghe nói sắp được vào kinh chơi thằng bé vui vẻ chạy loạn vài vòng, sau đó vừa nghe thấy lộ trình từ đây đi đến kinh thành ít nhất phải đi hơn 2 tháng thằng bé vui đến nỗi lộn nhào mấy cái. Tốt quá tốt quá đi. Vậy là trong hai tháng này mình không cần ngày ngày đọc sách viết chữ rồi. Hứa quân dao phấn khởi đến nỗi gương mặt ửng hồng, ánh mắt sáng như sao. Cuối cùng cũng được trở về kinh thành, đời trước nàng đã chết ở kinh thành, chết khi sắp trèo lên môi vị hoàng hậu, đời này nàng chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Nếu như còn ai dám ngáng đường bàn cung, bản cung sẽ khiến các nàng biết hai chữ hối hận viết thế nào. Đầu xuân hoa đào đua nhau khoe sắc, khắp chốn bao phủ trong hơi thở mùa xuân. Vào một ngày nào đó trờ xanh mây trắng, cả nhà đường tùng niên đã đến kinh thành. Trên phố người đến người đi tấp nập tiếng giao hàng vang vọng khắp mọi nơi, tiếng kỳ kèo mặc cả của người đi đường, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Hứa quân giao lén lút vén dẻm xe lên ngắm nhìn một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa la, trong mắt nàng tràn đầy hoài niệm. Không ngờ có một ngày, Bản cung sẽ dùng thân phận nữ nhi của lão già thối để trở lại kinh thành. Từng khuôn mặt hiện lên trong đầu nàng, hoàng đế, lương hoàng hậu, hồ ly phi, Thẩm thiệp Dư thậm chí còn có vị đường muội hiện nay của nàng, người từng là đường lương đệ của Đông cung cũng chính là đường sung dung của hậu cung sau này. Đôi mắt nàng sáng rực lên, ẩn sâu trong đáy mắt là sự hưng phấn kỳ lạ. Kinh thành, Bản cung đã trở lại. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Trường 33, Hoàng hậu nương nương, đã lâu không gặp. Không được ló đầu ra ngoài, Nguyễn Thị rũi tay giữ chán nữ nhi, nhẹ nhàng ấn đầu con bé quay lại trong xe, màn xe một lần nữa được buông xuống che đi cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa bên ngoài. Hứa quân dao ngoan ngoãn dựa sát vào Nguyễn Thị, còn châu ca ngồi cạnh nàng ấy đang bị thu hút bởi sự náo nhiệt của kinh thành, cái mông nhỏ ngồi không yên, hết xe chỗ này lại dịch sang chỗ kia. Nương ơi, con mối cưỡi ngựa cùng phụ thân, thằng bé nói. Như thế không được đâu, còn phải nghe lời ngồi yên như muội muội chúng ta sắp đến nhà rồi. Nguyễn Thị kiên quyết từ chối lời đề nghị của Nhi Tử với giọng dịu dàng. Châu ca cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không hề khóc lóc làm loạn, thằng bé chỉ than thở vài câu, một lát sau lại thắc mắc hỏi, nương ơi, nhà chúng ta bao giờ mới chuyển đến kinh thành à? Nguyễn Thị xoa đầu thằng bé, nhẫn nại đắp khi ông nội con còn sống, nhà chúng ta vốn sống ở Kinh Thành chỉ là về sau xảy ra chút việc nên chúng ta tạm thời không thể ở lại đây mà phải chuyển đến Hà An Phủ. Châu ca tiếp tục hỏi, đã có chuyện gì xảy ra mà không thể ở lại ạ? Lúc đó có một vài người xấu luôn ỉ vào thế lực của bản thân tìm đến nhà chúng ta phá hoại, ông nội con không thể chịu nổi sự quấy nhiễu này nên đành phải lựa chọn rời đi. Châu ca ồ một tiếng, gặng hỏi, bây giờ đám người xấu kia bị đuổi đi hết rồi ạ? Đuổi đi hết rồi, hoàng đế bệ hạ mang theo người đến tống cổ tất cả bọn họ đi rồi. Hoàng đế bệ hạ lợi hại quá đi. Châu ca thán phục một tiếng, trong ánh mắt tràn đáy ngưỡng mộ. Nguyễn Thị cười nhẹ, véo má như từ đầy yêu thương. Hứa quân rào chấp mắt lắng nghe hai mẹ con Nguyễn Thị nói chuyện thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩn đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Nguyễn Thị, rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của châu ca đôi môi nhét lên, nhoẻn miệng cười mà không hay biết. Họ của bao phu nhân và tính cách của bản thân nàng ấy thật sự quá hợp nhau. Nguyễn và Nguyễn, lão già thối gian xảo như thế mà có thể lấy được một vị phu nhân như vậy quả thật là được tổ tiên ban phúc. Mỗi khi nghĩ đến đời trước Nguyễn Thị chết sớm, nỗi đau lại nhen nhóm trong lòng nàng. Rồi nàng bỗng cảm thấy mình may mắn, may mắn vì bản thân có thể thay thế đứa con đã mất của nàng ấy sống lại, không đến nỗi để cho nữ tử yếu đuối như nàng ấy phải trải qua nỗi đau mất con, sau cùng quá mức thương tâm mà chết. Sau khi xe ngựa chạy vào thành đi chừng nửa canh giờ thì dừng lại, ngay sau đó giọng của đường tùng nhiên vang lên bên ngoài, phu nhân, đến nơi rồi. Màn xe được vén lên, đầu tiên đường tùng nhiên rũi tay đỡ Nguyễn Thị bước xuống, sau đó đến lượt hứa quân dao lúc hắn đang định quay lại ôm nhi tử thì Châu Ca đã bịch một cái nhảy từ trên xe ngựa xuống, dỏ cho Nguyễn Thị và Vương Thị hết hồn, mặt mày tái mét. Nhưng thằng nhóc lại nghĩ rằng mình chất lắm. Đắc trí nhớn mày nhìn muội muội sau đó hai tay chống nạnh cười ha ha, lúc thằng bé định nói vài câu khoa trương thanh thế cái mông nhỏ bị vỗ một cái, bên tai vang lên tiếng cổ mắng của phụ thân, thằng nhóc thối tha này, cao như thế mà dám nhảy xuống, con không cần đôi chân này nữa rồi phải không? Còn chưa kịp khoe mẽ với muội muội thì đã bị ăn đánh, châu ca buồn dầu cao mũi, ngoan ngoãn cúi đầu nghe phụ thân dậy bảo không dám cãi lại một câu. Hứa quân giao ngẩn đầu nhìn đèn lồng treo ở hai bên cổng lớn, trên đèn lông đều viết một chữ đường thật to. Cổng lớn treo Hoành Phi chính giữa viết hai chữ cỡ lớn, nét bút rắn giỏi mạnh mẽ đường phủ. Hoành Phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đỉnh chùa, từ đường, cổng lớn. Nơi mà các đại thần trong chiều sau này ra vào tập nập đời này lại trở thành nhà của nàng. Thật sự làm cho người ta phải bất ngờ. Đột nhiên, cơ thể nàng nhẹ hẫng một cái, thoát cái đã bị đường tùng nhiên bế lên, một bên tay nàng buông thỏng, tay còn lại thì vòng qua cổ đường tùng nhiên, sau đó được hắn bế vào cổng phủ. Lão Bộc già trong phủ đã nhận được thông báo từ trước hiện giờ đang ở trước cổng ngay đón cả nhà bọn họ. Lão Bộc vừa nhìn thấy tam công tử lớn lên giống hệt phụ thân, thậm chí còn xuất sắc có khí chất hơn phụ thân hắn năm xưa đôi mắt già cỗi đục ngầu nóng lên, rơm rớm nước mắt. Tam công tử, lão nô cuối cùng cũng đợi được người trở về. Lão Bộc tiến lên phía trước, run rẩy hành lễ Đường Tùng Niên vội đặt nữ nhi xuống, bước nhanh đến đỡ ông lão dậy, nói: "Bác Phúc đừng hành lễ, Tùng Niên nhận không nổi." Hứa Quân Dao không quan tâm đến đôi chủ tớ vừa mới cừu biệt trùng phùng này, nàng hiếu kỳ phóng tầm mắt quan sát khắp nơi chợt thấy Lý Thị và mấy đứa trẻ ở phía sau núi giả, đi bên cạnh Lý Thị có một thằng bé lớn tuổi, nàng nhận ra hắn chính là Hưng Ca con trai cả của Lý Thị và Đường Bách Nhiên còn một đứa bé gái đứng sát cạnh Lý Thị ắt hẳn là nữ nhi thân sinh của nàng ta, Đường Quân Du Đường tùng niên cao mày không vui khi chỉ thấy nữ quyến và nhi tử của đại phòng ra đây ngay đón bọn họ mà không thấy bóng dáng của đường bách nhiên đâu. Là một người con vậy mà không thèm quan tâm đến người mẹ đường xa xa xôi đến thắm hắn lắc đầu chán đến nỗi chẳng muốn nghĩ thêm. Vương Thị cũng cảm thấy hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, mỉm cười nhận lễ của Lý Thị và mấy đứa trẻ, sau đó từ ái căn dặn mấy đứa nhỏ vài câu. Hưng ca phất lờ lời nói của bà ấy. Hắn chỉ chừng ánh mắt hung ác nhìn hứa quân dao đang kéo vặt váy của mẫu thân. Hắn vẫn còn ghi hận đứa em họ đã từng lấy con rắn chết quật mình này. Các người đến nhà ta làm gì? Hắn khá là không vui nói. Cái gì mà nhà của huynh, đây cũng là nhà của đệ. Châu ca không phục phản bác. Là bọn ta đến trước. Hưng ca tiến lên phía trước trợn mắt nói. Không biết xấu hổ, huynh đến trước thì là của huynh chắc. Châu ca ra vẻ e thẹn cười nhạo nói. Người thật đáng ghét. Hưng ca tức tối, rỗi tay đẩy thằng bé. Hưng ca mau dừng tay, không được bắt nạt tứ để. Lý thị bị con mình làm cho khiếp sợ chỉ sợ con mình thật sự đầy châu ca, vội vàng kéo hắn lại, trách mắng nói. Hưng ca cam hận nhìn châu ca hừ một tiếng, không cam lòng quay mặt đi chỗ khác. Châu ca đắc ý nhìn hắn làm cái mặt quỷ, nhưng lại bị Nguyễn thị véo má, không được cãi nhau với đại ca cũng không được trêu thức đại ca. Dáng vẻ kiêu căng của thằng nhóc thắt ngóm, chề môi xuống, kéo dài âm cuối dạ một tiếng. Gặp ca ca và muội muội thì nên làm thế nào?" Nguyễn Thị lại hỏi. Châu ca có chút không bằng lòng, cái miệng nhỏ nhắn chu cao, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng gọi đại ca, nhị ca, đại muội, nhị muội. Hưng ca không thèm đếm xỉa thằng bé. Diệu ca thoáng liếc nhìn Hứa Quân Dao, rụt cổ lại nhỏ giọng gọi tứ đệ. Sau đó lại lý nhí gọi Hứa Quân Dao tam muội. Đồ kém cỏi, Hưng ca thấy đệ đệ như thế thì tức giận hừ một tiếng, lại trừng mắt nhìn Hứa Quân Dao đầy căm thức. Hứa quân dao đương nhiên cũng phát hiện ra thái độ căm thù của hắn, nhưng nàng chỉ khịt mũi rồi nhìn hắn một cách thờ ơ. Thằng nhóc thối không biết tốt xấu, mai sau thức thời thì đừng có trêu chọc bản cung, nếu không ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ. Còn Diệu ca thì ngược lại thằng bé vẫn luôn con rụt người lại, hẳn không thể rụt cả người vào trong một xó nào đó, đỡ phải gặp nha đầu quỳ quái vừa hung giữ lại vừa đáng sợ này. Hứa quân dao đảo mắt nhìn Diệu ca thằng bé đang đứng sau đường quân du và một vị tiểu cổ nương. Nàng chỉ tùy ý nhìn một cái thôi mà đã dọa diệu ca sợ mất mật, suýt nữa thì co giò bỏ chạy nhìn đệ đệ của mình như thế hưng ca càng thêm tức giận. Đúng là đồ kém, chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao phải sợ như thế. Hứa quân dao không thèm để ý tới hai huynh đệ của đại phòng tiếp tục quan sát tiểu cô nương đang đứng cạnh đường quân du. Mặt mày của tiểu cô nương có phần giống với đường quân du, nhưng nàng ấy cao hơn một chút thân thể cũng gầy yếu hơn đường quân du, song cử chỉ lại có phần khép nép Nàng suy nghĩ một chút thì nhận ra tiểu cô nương này nhất định là thứ trưởng nữ của Đại Phòng, cũng chính là chị họ đường quân nhu của nàng đời này. Đường Bách Nhiên không giống đường Trương Nhiên và đường Tùng Nhiên bên cạnh chỉ có nguyên phối phu nhân, hắn ta có tận hai người thiếp thất trong đó anh Di Nương từng là thị nữ bên người của Lý Thị còn vị hà Di Nương từng là Thanh Quan. Thanh Quan nử từ bán nghệ không bán thân, đường quân nhu là nữ nhi của anh Di Nương cũng là thứ nữ duy nhất trong đám trẻ này. Đường quân du đố kỵ trừng mắt nhìn em họ nhất là khi nàng ta nhìn thấy quần áo trang sức trên người hứa quân dao đẹp hơn của mình, lòng đố kỵ không sao che giấu được. Thấy đường quân nhu rụt rè nhìn hứa quân dao cười thân thiện, đường quân du lập tức không vui đẩy nàng ấy một cái, đường quân nhu không kịp đề phòng nên ngã xoài sóng xoài ra đất nhưng không dám khóc nàng ấy chỉ cắn chặt môi dưới rồi lặng lẽ bỏ dậy. Người lớn đang mãi nói chuyện nên không chú ý đến tình huống bên này. Hứa quân dao cũng không quan tâm chuyện nhà của đại phòng, nàng nhìn sang chỗ khác làm bộ như không thấy gì cả nhưng trong lòng ngày càng ghét đường quân du. Vừa bạo lực gia đình, vừa ỉ vào thế lực của chú ruột đề gà vào nhà quyền quý. Đời này bản cung sẽ trống mắt lên xem ngươi còn làm được gì. Chỉ cần nàng ta không đụng vào mình, hứa quân giao sẽ không đối phó với nàng ta, nhưng cũng không thèm cùng nàng ta biểu diễn một màn tỉ muội tình thâm. Sau khi mất hết thể diện ở Hà An Phủ, đường bách nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, đồng thời hắn nghĩ rằng vào kinh sẽ có nhiều cơ hội hơn, đằng nào trong kinh vẫn có tòa nhà của hắn cùng với một ít sản nghiệp không bằng dứt khoát truyền nhà tới kinh thành, xem có thể thay đổi vận mệnh không. Cũng không biết có phải do vận may đến rồi không, hắn ở kinh thành dốc sức cây cấy hơn một năm, cuộc đời suối cùng cũng tươi sáng hơn, trong đó hắn đã kinh doanh hai cửa tiệm của đường phủ ở kinh thành ngày càng khấm khá hơn. Chỉ tiếc là hắn một lòng muốn làm quan, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để được làm quan, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tìm được chỗ dựa nào vững chắc. Hắn ngày càng nóng lòng, cuối cùng mặt rời bám theo mấy tên công tử nhà quan, hy vọng bọn họ sẽ dìu dắt cho mình nhiều cơ hội. Ban đêm, hắn say khướt trở về nhà, Lý Thị vừa thấy bộ dạng của hắn thì không khỏi oán trách vài câu, sau đó nói cho hắn nghe chuyện tam đệ lần này vào kênh báo cáo, nói không chừng tiền đồ sẽ rộng mở hơn, sau này khó tránh khỏi phải nhờ tam đệ dìu dắt đề bạt hôm nay hắn thật sự không nên làm mất thể diện của tam đệ và vương thị. Nào biết đừng bách nhiên nghe xong thì quay ra trách nàng ta là đàn bà thiền cận sau vài cái nức cụt lại lè nhè nói tiền đồ của hắn có gì mà tốt vị khâm sai lúc trước giúp hắn bị người ta vạch tội lạm quyền. Giờ hắn ta thân trong bùn lầy, đến bản thân còn khó bảo toàn, làm gì có thời gian để ý đến hắn. Lý thị sưỡng ra chàng nghe được lời này ở đâu. Ngặt nỗi lúc này đường bách niên đã nằm vật ra ngủ say như chết, không hề nghe thấy câu hỏi của nàng ta. Lý thị đẩy cánh tay của hắn, cặng hỏi, ta hỏi chàng đấy, sao chưa nói rõ đã ngủ rồi. Chàng nghe được những lời này ở đâu, có chính xác không, thế nhưng chỉ có tiếng ấy của nam tử đáp lời nàng ta. Lý thì tức giận chừng mắt nhìn nam nhân trên giường, sau cùng vẫn cam chịu số phận mà giúp hắn cởi dày, cười tất và thay quần áo. Việc đầu tiên mà đường tùng niên làm khi trở về kinh thành không phải đến lại bộ trình giấy tờ báo cáo, mà là đưa thê tử và nhi nữ đi ra mắt Kỳ Uyên. Hứa quân dao cảm thấy phấn khích khi nghe tin sắp được đi bái kiến trung thư lệnh cũng là tệ thướng Kỳ Uyên sau này. Nàng xúc động phấn khích không phải bởi vì có thể gặp được tệ tướng vang danh thiên hạ, mà là bởi vì có thể gặp được cháu gái của Kỳ Yên Lương Dục Yên này không phải người nào khác nàng ta chính là Dự Vương Phi và là Lương Hoàng Hậu sau này. Đời trước Lương Hoàng Hậu không được sủng ái như Hồ Ly Phi, vì không cam tâm để Hồ Ly Phi chiếm thế thượng phong, nàng ta đã đích thân đón hứa quân giao đang ở ngoài cung dưỡng thương hồi cung, muốn cùng nàng liên kết đối phó với Hồ Ly Phi, đoạt lấy thánh ân. Mà tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của hứa quân dao ngày đó nàng oanh oanh liệt liệt về cung liên kết với lương hoàng hậu đối phó hồ ly phi, khiến cho hồ ly phi thân bại danh liệt đoạt mất thánh sủng của nàng ta biến nàng ta trở thành một kẻ vô hình trong hậu cung. Mãi sau này khi hứa quân dao đã trở thành hứa phi trưởng quản hậu cung trong một lần đến lãnh cung thăm cố nhân nàng mới phát hiện ra hồ ly phi xinh đẹp không ai bị được một thời đã biến thánh một bà lão tóc trắng xóa, không còn phong thái của năm đó nữa. Lương Dục Yên không biết có ở Kỳ Phủ hay không, hẳn là sẽ ở, vì đời trước đề gà vào Đông cung nàng ta đã dựa vào quan hệ của chung Thư lệnh Kỳ Uyên, Vinh Quang trở thành Thái Từ Phi, sau này lại trở thành Hoàng Hậu. Nàng thầm nghĩ, đối với đường Tùng Niên mà nói Kỳ Uyên có ơn chi ngộ với hắn, hắn có thể bước vào quan trường cũng là nhờ một tay Kỳ Uyên sắp xếp. Cho nên hắn hết sức kính trọng Kỳ Đại Nhân coi Kỳ Uyên vừa là bạn vừa là thầy. Thêm nữa, vì trước đây kỳ uyên từng bị người khác đổ oan phải chịu cảnh lưu đầy, dù đường tùng nhiên biết đối phương đã bình an vô sự trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn dây rước mãi không quên. Hôm nay, ngoài mục đích đưa thê nhi đến ra mắt bề trên, hắn cũng không có dụng ý gì khác. Sau khi tiền phế thái tử chết kiến trương đế giao hết thầy chính sự cho tân thái tử, mà kỳ uyên lại là thần tử thân tín của tân thái tử, mỗi ngày đều có đủ loại bái thiếp nối nhau gửi đến kỳ phủ. Từ sáng sớm, hạ nhân của kỳ phủ đã biết hôm nay có một vị cố nhân của lão gia đến thăm, vậy nên bọn họ không dám để một nhà đường tùng nhiên đợi ở cổng mà đã kính cần nganh đón từ xa. Hứa quân giao thấy đường tùng nhiên thật sự dẫn theo ba người bọn họ đến gặp kỳ uyên, thì đoán được hành động lần này của hắn chỉ là đang đưa vãn bối đến gặp trường bối thì không khỏi kinh ngạc. Đời trước đường Tùng Niên là đối thủ không đội trời chung của nàng, nàng biết con đường làm quan của hắn thuận lời cũng biết trong đó có sự giúp đỡ không nhỏ của Kỳ Uyên. Kỳ Uyên đã đi theo Thái Tông Hoàng đế nhiều năm, nhiều năm qua vì Thái Tông Hoàng đế bầy mưu tính tế, lao tâm khổ tứ, là một trong những triều thần được Thái Tông Hoàng đế tín nhiệm nhất. Ở thời của Thái Tông, Kỳ Uyên có thể nói là một đại thần quyền cao chức trọng liên tiếp đảm nhiệm các chức vụ như lại Bộ Thượng Thư Trung Thư lệnh kiêm Thái Phó của Thái Tử. Sau này lúc ông chết vì bệnh tật Thái Tông Hoàng đế đã khóc thầm trước Linh cữu và ngậm ngùi nói rằng trên thế gian này đã không còn người nào giống như Kỳ Bình Chi nữa. Lão già thối đường Tùng Niên chính là người được Kỳ Uyên nâng đỡ để sau này có thể thay thế ông ta tận tâm với Hoàng đế. Trên thực tế, đường Tùng Niên cũng không làm ông ta thất vọng. Lúc này hứa quân dao tò mò nhìn về phía vị nam tử trung niên nho nhã điềm đạm, nghe đường tùng niên nói, đây là nhi tử Hòa Châu, vừa tròn 6 tuổi không lâu đây là tiểu nữ quân dao năm nay mới 3 tuổi. Đều là những đứa trẻ có nền nếp đã đọc sách chưa? Biết đọc sách gì rồi? Kỳ Uyên mỉm cười vậy Châu ca lại gần yêu quý hỏi. Châu ca cũng không thấy sợ trả lời danh mạch từng câu, càng làm cho Kỳ Uyên hài lòng, không ngừng gật đầu. Đọc sách là một việc hết sức vất vả, cháu chớ lời biếng, chán trường phải cần cô chăm chỉ mới có thành tựu. Sau cùng, hắn động viên tiểu tử vài câu, lại gọi hứa quân dao đến. Hứa quân dao ung dung bước tới trước mặt hắn, chớp đôi mắt to tròn đón lấy ánh mắt thưởng thức của tệ tướng. Kỳ viên hơi sưỡng ra, hiếp mắt lại nhìn con bé, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói tùng niên à tiểu nữ này của ngươi thật sự không tầm thường đâu. Chỉ ít thì cũng to gan lớn mật lắm. Thì phu nhân nhìn nàng với ánh mắt chiều mến, phu quân của nàng nhìn thì có vẻ điềm đạm, nhưng thực chất lại là người khó gần, những đứa trẻ trong phủ dù lớn hay nhỏ mỗi lần đứng trước mặt hắn đều rụt rè khép nép không dám hé răng. Nhưng đôi huynh muội trước mắt này thì khác ca ca không biết sợ là gì, lá gan lớn, mà muội muội cũng không phải vừa thật sự làm người ta bất ngờ. Nàng nhìn càng tiểu nha đầu trắng trẻo xinh đẹp càng thêm yêu thích vỗ vỗ vào tay Nguyễn Thị cười nói muội dậy dỗ hai huynh đệ bọn họ tốt quá. Nguyễn Thị hết sức lo sợ, nói, muội không dám nhận lời này của phu nhân. Kỳ huyên còn có chuyện muốn căn dặn đường tùng niên, kỳ phu nhân đành đưa Nguyễn Thị và hai đứa nhỏ ra ngoài sân nói chuyện. Châu ca hiếm lắm mới tốt tính nắm tay muội muội đi theo sau mẫu thân, kỳ phu nhân nhìn thấy thì luôn mồm khen ngợi, nhìn hai huynh muội bọn họ đầy yêu mến. Nguyễn Thị biết rõ tính cách của hai huynh muội không khỏi cảm thấy trột dạ chỉ sợ châu ca nắm được một lát sẽ vông tay muội muội ra và nói ta không chơi với bảo nha ngốc ngách còn nữ nhi cũng không chịu kém cạnh phản bác muội cũng không thèm chơi với con mèo tham ăn. Sau đó hai đứa sẽ mắt to mắt nhỏ chừng nhau, ai cũng không nhường ai, sau cùng cả hai sẽ nhìn đối phương hừ một tiếng, mỗi người chạy một nơi. Vừa nghĩ đến tình cảnh này có thể xảy ra, lại nghe kỳ phu nhân không ngất lời khen ngợi bọn trẻ, Nguyễn Thị càng thêm trột dạ Kỳ uyên phu nhân từng có một người con trai, chỉ tiếc là thằng bé đã chết yểu trong chiến loạn, về sau phu nhân cũng không hoài thai thêm và lại kỳ uyên cũng không hề cưỡng cầu vấn đề con nối dõi. Sau đó, khi phu thê họ dần có tuổi, đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, bọn họ thường xuyên đón mấy đứa cháu về phủ nuôi dưỡng, có thêm tiếng cười nói cho vui nhà vui cửa. Hứa quân dao vừa nhìn đã nhận ra lương dục yên đang lẫn trong đám trẻ đang vây quanh kỳ phu nhân. Mặc dù tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng các đường nét trên khuôn mặt đã gần giống với lương hoàng hậu sau này. Thời gian hứa quân dao sống chung với nàng ta ở đời trước cũng không ngắn, vì thế cũng không hoa khi nói nàng quá hiểu nàng ta. Lúc này, tiểu cô nương cũng phát hiện ra nàng đồng thời cũng nhạy cảm nhận ra sự yêu thích đặc biệt của mợ mình dành cho tiểu cô nương xa lạ này, lòng nàng ta chợt dâng đầy cảm giác khủng hoảng. Mặc dù nàng ta mới 6 tuổi, nhưng vẫn luôn được mẫu thân mình ân cần dạy bảo, nương nói nàng ta nhất định phải lấy lòng cậu và mở, phải làm cho cậu mở đều thích mình, chỉ có như vậy sau này mới không bị người khác ức hiếp, mới có cuộc sống tốt hơn. Từ trước đến nay nàng ta vẫn luôn làm rất tốt ngoan ngoãn hiểu chuyện, được kỳ phu nhân vô cùng yêu thích. Hứa quân dao buồn bực khi phát hiện ra nàng ta cảnh giác nhìn mình. Bạn cũng có làm gì đâu mà ngươi phải đề phòng như thế chứ. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra chỉ cần kỳ phu nhân nói chuyện với nàng, khuôn mặt của con bé đó sẽ trở nên căng thẳng, hai tay vô thức xiết chặt. Nhìn như thế muốn nàng không hiểu cũng khó. Con bé sợ cậu mở yêu thích mình hơn. Cũng đúng, Lương Dục Yên không phải loại ngu ngốc tức giận cái gì đều hiện hết lên mặt như đường quân du. Nàng ta có thể được Thái Tông Hoàng đế chọn làm con dâu trong vô số các tiểu thư danh môn, điều đó chứng tỏ rằng nàng ta không hề ngu ngốc thậm chí còn khá nổi bật. Sau này nếu không phải do triệu nguyên hữu dần dần lạnh nhạt với nàng ta chuyển sang sủng ái hồ ly phi, hồ ly phi vừa có thủ đoạn lại vừa kiêu ngạo hống hách, nhiều lần khiêu khích nàng ta nhưng vẫn không bắt được điểm yếu nào, đến cuối cùng vì giận quá mất khôn nên mới dẫn đến kết cục bị người ta tính kế, giành mất thánh tâm. Đương nhiên, hứa quân giao thừa nhận kết cục của lương cô nương đời trước đều do nàng tính kế mà ra. Trùng quy là do sau này nàng còn được sủng ái nhiều hơn hồ ly phi ngày trước sớm đã làm cho lương dục yên cảm thấy bất an, sau đó nàng ta chút hết phòng bị và oán hận đối với hồ ly phi lên người nàng. Rơi vào hoàn cảnh ấy làm sao nàng có thể tiếp tục ngồi yên đợi chết. Cho dù đó là để bảo vệ bản thân hay là để thỏa mãn khát vọng theo đuổi quyền lực của mình, hết thảy đều đã được định sẵn rằng nàng sẽ không bao giờ nhượng bộ nửa bước. Nhưng mà bây giờ, nàng ngắp một cái, giúp đầu vào trong vòng tay ấm áp thơm tho của Nguyễn Thị. Bản cung đã có bao phu nhân rồi, ai thèm cậu mở của ngươi chứ? lương cô nương thấy thế thì nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, đau đó mới thu lại thái độ thù định xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh kỳ phu nhân. Phu nhân, thái tử điện hạ mang theo ba vị tiểu điện hạ đến, lão ra mời người nhanh chóng ra ngânh giá. Một thị nữ vội vàng tiến vào bẩm báo, hứa quân dao ngỡ ngàng, rồi đột nhiên ngẩn đầu lên. Tam vị tiểu điện hạ ư, không lẽ hoàng đến phu quân sau này của nàng cũng ở đây ư? Nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt của nàng sáng rực lên. Thái tử đưa ba vị trường tử đến gặp người sẽ trở thành thầy của bọn họ sau này. Đầu tiên là muốn người đời thấy được hắn coi trọng kỳ uyên đến thế nào hay là để thể hiện đức tính tôn sư trọng đạo tốt đẹp của bậc làm vương. Dẫu sao ngay cả hoàng tử đều kính cẩn trước thầy của mình trên làm dưới theo thần dân cũng sẽ noi theo cách làm của bọn họ. chương 34, gặp lại. Đường Tùng Niên và Kỳ Uyên cùng nhau trao đổi cách nhìn về thế cục hiện tại của triều đình thấy thời gian không còn sớm nữa, đường Tùng Niên đang định xin cáo từ về phủ thì Thái Tử đưa ba trường từ tới Giá Lâm. Đường Tùng Niên cũng phải cùng ra ngânh giá, Thái Tử không ngờ ở thư phòng của Kỳ Uyên lại gặp được một gương mặt xa lạ, hơi bất ngờ, ngươi là Đường Tùng Niên vội hành lễ nói, thần là đường Tùng Niên, huyện lệnh của huyện An Bình, Phủ Hà An, tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Thái tử tỉ mịt quan sát hắn một lát cuối cùng mới nhớ ra, cô nhớ ra rồi, ngươi chính là người dưới trướng của Bình Chi năm đó chuyên phụ trách kiểm kê quân tư. Chính là Vi Thần ạ. Thái tử mỉm cười nói cô nhớ năm đó chính Bình Chi là người tiến cử ngươi vào chiều làm quan. Điện Hạ trí nhớ tốt quá à. Đường Tùng Niên cung kính nói. Thái tử hỏi hắn vài câu về tình hình của huyện An Bình, đường Tùng Niên thành thật trả lời từng câu Thái tử nghe mà liên tục phút cầm. Kỳ Uyên đứng bên chỉ cười mà không nói. Ba vị tiểu hoàng tử đứng sau phụ vương theo thứ tự từ cao đến thấp, người đầu tiên 10 tuổi, hai người còn lại một người 8 tuổi và một người 5 tuổi, tất cả đều là thân sinh của Thái tử Phi. Sau khi hỏi xong, Thái tử giới thiệu kỳ uyên cho bọn họ. Hứa quân giao bị Nguyễn Thị nắm tay, nhìn kỳ phu nhân vội vàng ra ngoài ngânh giá. Vì thái tử không phải lần đầu tới kỳ phủ, nên mọi người trong phủ không hề hoang mang, ai nấy đều làm đúng bài bản trong lúc thái tử và kỳ uyên ở thư phòng bàn bạc chuyện quan trọng, bọn họ chỉ cần đưa ba vị hoàng tử ra chỗ khác, tiếp đón chu đáo, đợi hai người kia bàn bạc xong là được. Hứa quân giao ở cạnh Nguyễn Thị cùng mọi người hành lễ với ba vị hoàng tử tôn kính. Nhân lúc mọi người quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Khứa quân dao len lén nước mắt lên nhìn về phía tiểu hoàng tử nhỏ nhất đúng lúc đối phương cũng đang nhìn lại ánh mắt hai người giao nhau, nàng nhìn đối phương rồi nhanh chóng nở một nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất. Triệu nguyên Hữu năm tuổi ngớ ra, ngây người trong giây lát. Mọi người vừa quỳ gối hành lễ đã được huynh trưởng của hắn gọi dậy. Thằng bé muốn tìm tiểu cô nương lúc nãy vừa cười với mình, dáng người cao thấp trong phòng đã che mất tiểu cô nương nhỏ bé từ lúc nào không hay. Thằng bé hơi thất vọng, cũng không để ý tới hai huynh trưởng bên cạnh đang nói gì với kỳ đại nhân. Thằng bé vô thức nhìn về hoa viên đầy hoa thơm cỏ ngọt sau cánh cửa. Hứa quân dao bị Nguyễn Thị dắt tay đi theo sau mọi người, nàng không ngừng tìm kiếm bóng dáng của triệu nguyên hữu, đôi lông mày ủ rũ nhân lại. Hoa viên của kỳ Phủ là do kỳ phu nhân đích thân bài trí, nhiều loài hoa là do nàng đặc biệt tìm về để gieo trồng, hiện nay đang là thời kỳ muôn hoa khoai sắc. Trong vườn hoa tươi nở rộ, loài nào cũng bừng bừng sức sống, chúng đua nhau vươn lên vừa đón lấy gió trời vừa khoe dáng vẻ yểu điệu thiết tha của mình. Hoàng trường từ triệu nguyên đức 10 tuổi cảm thấy sốt ruột hắn cảm thấy mình không còn là đứa trẻ nữa, thế nên cũng muốn ở chung một chỗ với đám người này, nhưng phụ vương và kỳ tiên sinh có chuyện cần bàn bạc, nên hắn không còn cách nào khác đành phải đi theo hai vị phu nhân và một đám con nít danh. Triệu Nguyên Sương 8 tuổi không muốn đi cùng huynh trường, thằng bé chạy đi chỗ khác tìm chỗ chơi, kỳ phu nhân thấy vậy bèn phân phó thị nữ đi theo hầu hạ, đồng thời cũng bảo các cháu của mình đi theo cùng chơi. Triệu Nguyên Đức cũng nhân cơ hội tỏ ý muốn một mình đi ngắm nghía chung quanh. Kỳ phu nhân biết hai vị hoàng tử mất kiên nhẫn khi ở cạnh những phụ nhân như các nàng, dù sao những đứa trẻ ở độ tuổi của bọn họ đều nghĩ như vậy, chúng tự thấy mình đã trưởng thành không còn muốn giống như mấy đứa trẻ khác chơi đùa xung quanh người lớn nữa. Nàng mìm cười tận tình sắp xếp, vừa cố gắng không quấy dày nhã hứng, lại vừa có thể kịp thời thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng. Bọn nhỏ như bầy chim bay toán loạn khắp nơi, những đứa hơi trưởng tuổi thì đi theo triệu Nguyên Đức, những đứa còn lại đều vây quanh triệu Nguyên Sương, có tính cách hòa đồng hơn. Trong đám trẻ con trừ hứa quân giao ra thì triệu Nguyên Hữu nhỏ tuổi nhất có vài đứa cháu của kỳ thị định tiến lên chơi với triệu Nguyên Hữu nhưng cuối cùng đều nghĩ lại. Bọn chúng cho rằng một thằng bé có thân phận tôn và nhỏ tuổi nhất nhất định sẽ rất khó hầu hạ trần trừ một lúc vẫn chọn chơi cùng Triệu Nguyên Sương. Cuối cùng ở bên cạnh Triệu Nguyên Hữu chỉ còn 3, 4 tiểu cô nương, trong đó có hứa quân dao và Lương Dục Yên. Công tâm mà nói, Lương Dục Yên thích ở cạnh người tốt tính và thân thiện như Triệu Nguyên Sương hơn, nhưng xưa nay nàng vẫn luôn là một cô nương săn sóc chua toàn, vì muốn giúp cậu mở chăm sóc khách quý, nên đành ở lại bên cạnh Triệu Nguyên Hữu. Hứa quân giao thấy nàng ta ở lại đây trong lòng lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đúng rồi, đúng rồi. Hai vị này đời trước chính là phu thê mà. Nàng nhớ Lương Dục Yên lớn hơn triệu nguyên hữu một tuổi. Bé gái khi còn bé sẽ dậy thì nhanh hơn bé trai cho nên lúc này Lương Dục Yên ước trường cao hơn triệu nguyên hữu nửa cái đầu. Vậy mà Lương Dục Yên lại chấp nhận chơi cùng một thằng bé nhỏ hơn mình. Chẳng lẽ lúc này nàng ta phải lòng triệu nguyên hữu rồi sao? Vừa nghĩ đến khả năng này tiếng chuông cảnh báo trong lòng nàng lại kêu lớn hơn Nàng tỉ mịt quan sát đôi phu thê kết tóc của đời trước nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường Giữa hai người ngoại trừ nghi lễ lúc đầu gặp mặt ra thì cả hai không hề nói với nhau câu nào nữa Triệu Nguyên Hữu tập trung toàn bộ lực chú ý của mình với phía kỳ hoa dị thảo trong vườn mà không hề để ý tới người bên cạnh Nàng thầm thở vào nhẹ nhõm Sau đó đặt mông ngồi lên một tảng đá tròn trịa trơn nhẫn trong vườn, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế phu quân đang dần dần tụt lại sau đám người, cảm thấy vô cùng phiền não. Giao giao người đang nghĩ gì thế? Không biết môn vũ chui từ trong khóa trường mạnh ra từ lúc nào, nàng ta cũng học theo nàng ngồi ôm má ánh mắt lấp lánh hỏi nàng. Đối với sự xuất hiện đột ngột của môn vũ, hứa quân giao chẳng may may sợ hãi vì suốt một năm nay đã luyện thành thói quen. Bà ba điều quỳ ước lúc đầu, trừ điều thứ hai ra. Hai điều kia ngôn vũ đều tuân thủ rất tốt chỉ ít ngoài mặt nàng ta không dám dình trộm suy nghĩ nội tâm của nàng, sau khi xuất hiện cũng không tùy tiện động chạm lung tung thế nên hứa quân dao mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Hơn nữa, vốn dĩ ngôn vũ chỉ chủ yếu xuất hiện vào ban đêm, nhưng không hiểu sao dạo này lại từ từ thay đổi, ngay cả ban ngày trời nắng chói trang nàng ta cũng có thể ra ngoài lượn lờ vài vòng nàng ngày càng hoài nghi không biết rốt cuộc nàng ta là cái thể loại gì. Dẫu sao, nàng còn chưa bao giờ nghe thấy chuyện quỷ không sợ ban ngày. Ta còn đang nghĩ xem làm thế nào để lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, nếu có thể quyến rũ được trái tim của hắn thì càng tốt. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu đối phương là một nam từ trưởng thành, và nàng cũng là một tiểu cô nương trưởng thành thì sẽ có vô số thủ đoạn để quyến rũ hắn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Dù sao đời trước nàng đã cùng hắn ở chung bao nhiêu năm trời, đối với tính cách và sở thích của hắn sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ đáng tiếc trước mặt nàng lúc này là một thằng bé, còn nàng cũng chỉ là một bé gái, cho dù có muôn vàn thủ đoạn lấy lòng cũng không dùng được. Quan trọng là trừ tiểu đường đại nhân và thiếu niên ánh trăng gia nàng chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào khác, nên nàng cũng không rõ trẻ con sẽ thích cái gì, làm thế nào mới có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong lòng đối phương. Nếu niên ánh trang tính cách lầm lì tâm lý để phòng quá mạnh, với cả nàng vẫn còn ấn tượng của kiếp trước nên sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn gì với hắn, bởi vậy tình huống hiện tại không thể lấy làm tham khảo. Về phần tiểu đường đại nhân, nếu nàng dám dùng thủ đoạn kỳ quái gì với hắn, thằng nhóc thối đó nhất định sẽ dơ khăn tay không ngừng vậy trước mặt nàng và luôn mồm nói, bảo nha mau đến đây. Ngôn vũ không ngờ rằng nàng sẽ phiền não về cái này, thăm dò nói, giao giao thích tên nhóc điện hạ đó sao. thích chứ. Hứa quân dao hoảng hốt ánh mắt trở nên mơ hồ. Nàng thích hắn sao? Có lẽ là thích nhỉ? Nếu như không thích hắn thì tại sao đời trước nàng có thể cùng hắn làm phu thê lâu năm như vậy? Lại còn tốn bao nhiêu tâm tư để níu giữ tình cảm của hắn? Như vậy cũng được tính là thích nhỉ? Thấy nàng không trả lời, nguồn vũ cũng không để tâm, nàng ta cũng có chút buồn dầu, hai hàng lông mày nhăn lại, lưu lại ấn tượng sâu sắc à? Cái này khó gây nha. Một lúc sau, mắt nàng ta chợt sáng, hưng phấn đưa ra sáng kiến, hay là ngươi đi thơm hắn một cái đi hắn mà được một cô nương xinh đẹp như ngươi thơm chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Hứa quân dao chừng mắt nhìn nàng ta, biện pháp tồi thế mà cũng nghĩ ra được. Ngôn vũ tồi thân bĩu môi, nhỏ giọng nói, biện pháp tồi á. Ta thấy rất hay mà, lẽ nào được một tiểu cô nương xinh xắn thơm không phải chuyện tốt sao? Như thế mà còn không đủ để tạo ấn tượng sâu sắc á. Người vẫn có thể nhân cơ hội dựa vào cơ đấy để gây dựng tình cảm mà. Ở biện pháp này được phết, hứa quân dao ngẩn ra, sau đó vội vã lắc đầu ngầy ngậy cố gắng gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Suýt nữa bị con quỷ ngốc ngách này dậy hư rồi. Ánh mắt ngôn vũ đột nhiên sáng lên, giao dao hay là ngươi đi tìm mấy quyền kịch bản xem đi. Ta nghe nói trong đấy viết rất nhiều câu chuyện về tài tử giai nhân cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, chắc chờ cuối cùng bạch đầu dai lão. Chúng ta tìm vài quyền để đọc rồi học theo đó, nhất định sẽ có thu hoạch. Hứa quân giao lườm nguyết nàng ta. Bản cung muốn mê hoặc nam nhân còn cần xem kịch bản sao. Từ trước đến nay triệu nguyên hữu một đứa trẻ yên tĩnh, không thích nói chuyện. Bây giờ hắn đang ngần ngơ nhìn một đóa hoa không biết tên, say xưa đến nỗi không thèm chú ý đến lương dục yên đang nói chuyện với mình, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía thiểu cô nương cách đó không xa, nàng đang ôm má ngồi trên một tảng đá tròn. Chính là nàng ấy, chính là tiểu cô nương vừa nãy cười với mình. Hắn đã nhận ra tiểu cô nương lúc nãy, không nhịn được mà đưa ánh mắt hiếu kỳ quan sát nàng một phen. Khôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn vo, nhìn chỗ nào cũng tròn tròn, xinh đẹp hơn các tỷ tỷ muội muội trong cung nhiều, có điều mập hơn các nàng ấy một chút. Nhưng như thế mới càng đáng yêu. Chẳng qua là mặt hắn đột nhiên mờ mịt. Chẳng qua là nàng không nên có dáng vẻ này trong đầu hắn bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ kỳ quái cũng không biết phải nói thế nào chính là ý nghĩ đó bất thình lình xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không khỏi nhân cơ hội thưởng thức hoa gò mà len lút nhìn về phía tiểu cô nương mập mạp khuôn mặt tròn trịa đang ngồi ôm má kia. Cứ như thế mấy lần lương dục yên cũng chú ý đến động tác của hắn và hứa quân dao bên kia đang mê mẩn suy nghĩ gì đó. Vẻ mặt nàng ta thay đổi, nét mặt trở nên khó chịu suy cho cùng Lương Dục Yên vẫn chỉ là một đứa trẻ vì thế bản lĩnh che giấu cảm xúc vẫn chưa đến nơi đến chốn Nếu hắn đã có tiểu cô nương này bầu bạn vậy mình cũng không cần đi theo hắn quanh quần ở cái nơi chán ngắt này nữa chi bằng đi theo vị hoàng tử tốt tính kia còn hơn. Tiểu cô nương thầm quyết định rồi viện cớ rời đi. Hai vị tiểu cô nương cũng học theo nàng ta tìm đại một lý do nào đó, sau đó đuổi theo đám người triệu nguyên xương. Triệu Nguyên Hữu cũng không thèm quan tâm đến các nàng, hắn vẫn len lén nhìn trộm hứa quân dao Sau một thoáng do dự cuối cùng vẫn cắn gian tiến về phía nàng. Cũng không biết vì sao trong tiềm thức của hắn luôn muốn gần gũi với tiểu cô nương này, giờ phút này hắn cũng chỉ thuận theo khát vọng trong thâm tâm mình mà thôi. Cứa quân dao thấy triệu nguyên hữu đi về phía mình, vội và ngó nghiêng khắp nơi, phát hiện bên cạnh không còn ai khác thậm chí đến cả cảnh vật đẹp đẽ cũng không có, nàng nhất thời không hiểu đối phương tại sao lại đi về phía mình. Đợi thân ảnh nhỏ bé đến gần hơn, nàng mới thông thả đứng lên, dù sao hai bên đều là trẻ con nên nhưng lễ tiết này cũng không quá khắt khe. Ngôn vụ thấy thằng bé đang đi về phía các nàng cuốn quýt nhường đường. Nàng không muốn để thêm một ai đi xuyên qua người mình nữa. Loại cảm giác đó rất kỳ quái cũng rất khó chịu nàng không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa Người, người tên là gì? Triệu Nguyên Hữu nghi ngờ chốt lát cất tiếng hỏi Bỗng nhiên thấy trên vai đối phương có một chiếc lá Hắn vươn tay ra nhặt lấy cơ thể hơi nghiêng về phía trước Chỗ nãy của ngươi dính một chiếc lá để ta giúp ngươi lấy xuống Lời chưa nói xong cánh môi thằng bé đã chạm vào khuôn mặt mềm mại và ấm áp của hứa quân dao Đôi chân nàng lào đào Hai người thoáng ngẩn người Hứa quân dao là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nàng nhanh chóng chứng mắt nhìn ngôn vũ kẻ đầu sỏ đã đẩy nàng từ phía sau. Cũng không biết ma xôi quỷ khiến thế nào nàng thật sự đã làm theo những lời ngôn vũ nói lúc nãy. Nàng lập tức che nửa khuôn mặt vừa bị thơm vào, đôi mắt to tròn chớp chớp bên trong ánh mắt như có những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, nhưng chứa đầy khuyên bảo dỗ rành nương ta nói nam nữ khác biệt bị ai thơm vào thì người đó phải chịu trách nhiệm tương lai phải cưới nàng ấy làm thê Người vừa mới thơm ta, sau này không thể cưới người khác nữa. Triệu Nguyên Hữu bị nàng dọa sợ mồm mở ra nửa ngày nhưng không nói được câu nào. Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà ta không cố ý mà. Thằng bé lý nhí giải thích, bất kể vô tình hay cố ý đều phải làm như thế, không tin thì về hỏi cha mẹ ngươi đi. Cùng đã dương không có chuyện thua tiễn trở lại, hứa quân giao kiên trì dựa theo những lời của ngôn vũ tiếp tục nói. Đúng đúng đúng, chính là như thế, chính là như thế, dựa vào hắn đi, dựa vào ngực hắn trước. Ngôn vũ đứng một bên tận tình chỉ dậy, phấn khích nói. Triệu nguyên hữu nào biết bên cạnh còn có một người đang thêm dầu vào lửa hắn thấy tiểu cô nương nói như vậy thì càng thêm sầu não nói, nhưng mà, nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả, dù sao thì. Bảo nha. Hứa quân dao còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy có người gọi nhũ danh của mình, vừa quay đầu lại thì thấy từ trong khóm hoa xuất hiện một chàng thiếu niên, hắn nhìn nàng với vẻ không bằng lòng. Hạ, hạ thiệu đình, nàng không dám tin mờ to hai mắt nhìn, sao thiếu niên ánh trăng lại xuất hiện ở chỗ này, không phải hắn đã đi cùng gì hắn rồi sao, không đợi nàng kịp nghĩ ra, hạ thiệu đình đã bước đến bên cạnh nàng. Hắn hơi kho người đón lấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, nghiêm túc dậy bảo nói, bảo nha, những lời muội nói lúc nãy sai rồi, đối với những đứa trẻ như muội mà nói thì những lời đấy đều không tính, muội không cần lo lắng. Thiếu niên ánh trăng trong lòng đột nhiên xuất hiện nên nàng cũng không tiện làm gì nữa chỉ có thể giả bộ mê thơ hồn nhiên, chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Hà thiệu đình lưỡng lự một lát nhưng vẫn rỗi tay xoa đầu nàng, sau đó mới quay người nhịn triệu nguyên hữu vẫn đang mù mờ chả biết gì, nói bảo nha vẫn là một đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, những lời con bé nói khi nãy ngươi đừng để trong lòng. Giống như lúc ngươi còn bé cũng sẽ có rất nhiều người thơm ngươi, có nam nhân, có nữ nhân, có người lớn cũng có trẻ nhỏ. Những người này đều giống nhau, đều không có liên quan gì đến người mà sau này ngươi muốn lấy. Nói đến câu cuối cùng triệu nguyên hữu mới vỡ lẽ, lập tức thở vào một hơi, nhoèn miệng cười. Ai à chuyện gì vậy nè uổng công ta và giao giao rồi. Ngôn vũ không vui nói nhỏ, hứa quân giao lén chừng mắt để nàng ta mau mau ngậm miệng lại ta còn chưa tính sổ chuyện lúc nãy ngươi bỗng nhiên đẩy ta một cái đâu đấy. Ngôn vũ rụt cổ tỏ vẻ đáng thương, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Chỉ là trong lòng nàng ta có một loại cảm giác hình như giao giao có vẻ để ý đình ca, về phần tại sao lại như vậy thì nàng cũng không dám dình trộm tâm thư của nàng ấy. Hà thiệu đình nhách miệng, nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, mặc dù tiểu nha đầu bên cạnh có lúc thảo mai, nhưng là một cô bé rất nghe lời phụ mẫu, cho dù bản thân con bé không hiểu câu nói của phụ mẫu có ý gì nhưng đều ghi tạc trong lòng, nếu không lúc nãy sẽ không nói những lời như vậy. Chợt có cung nữ đến tìm tiểu hoàng tử thấy triệu nguyên hữu đang ở đây thì nhẹ nhàng thở ra tiến lên hành lễ nói, ngũ hoàng tử thái tử điện hạ chuẩn bị về cung rồi. Triệu nguyên hữu chớp đôi mắt sáng trong nhìn gương mặt đang thẫn ra của tiểu nha đầu, mặc dù hắn cảm thấy thích thích nàng, nhưng cái suy nghĩ kỳ quái kia cứ hiện ra trong đầu hắn rằng nàng không nên có dáng vẻ này. Ta phải đi rồi, người tên là Bảo Nha à? Hắn nhẹ giọng hỏi, hứa quân dao gật đầu. Triệu Nguyên Hữu nhìn nàng một cái nữa sau đó mới quay người đi theo cung nữ. Hứa quân dao nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn âm thầm lắc đầu. Hoàng đế phu quân của nàng quả nhiên là một đứa trẻ tốt tính dễ nói chuyện chỉ cần không phạm vào thứ mà hắn cam ghét thì hắn luôn là người cực kỳ dễ nói chuyện. Nói một câu khó nghe hơn thì chính là tính cách hắn có chút mềm yếu nếu không hậu phi của hắn sau này cũng sẽ không dám can thiệp vào chiều chính. Tính cách như vậy thật ra không thích hợp làm hoàng đế, nhưng mệnh hắn tốt hai huynh trường của hắn đánh nhau toát đầu chỉ vì Long ỉ con thứ của Thái Tông Hoàng đế thì không có ai quá mức xuất sắc, vì vậy mới khiến cho hắn được hời. Hơn nữa trước khi băng hà Thái Tông Hoàng đế đã thu xếp thỏa đáng mọi chuyện, để lại cho hắn một thiên hạ Thái Bình cùng với một đám chung thần tướng giỏi. Mặc dù đám triều thần ai cũng có chút tâm tư, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là những quân thần tốt. Tương phản, những quân thần có ý xấu luôn ở trên chiều tranh chấp không ngừng, không ai chịu nhường ai thay vào đó, mọi việc đều được giao cho vị Hoàng đế hèn nhát này. Đám chiều thần vừa một lòng chung thành lại vừa có thể khắc chế lẫn nhau, không thể không nói Thái Tông Hoàng đế đã thật sự lao tâm khổ tứ vì người con trai này. Nàng trấn tĩnh lại, tạm thời gác lại những chuyện này, ngầm mặt hỏi Hạ Thiệu Đình, Đình ca, sao huynh lại ở đây vậy? Hạ Thiệu Đình thoáng sưỡng ra, sau đó ngạc nhiên hỏi, Bảo Nha còn nhớ huynh sao? Nhớ chứ, huynh chính là đỉnh ca." Má núm trên mặt hứa quân giao lúc ẩn lúc hiện, trả lời giòn giã. Hà Thiệu Đình không khỏi mừng thầm. Trẻ nhỏ có tính hay quên, đặc biệt là những đứa bé như nàng, bản thân mình đã rời đi hơn một năm, hắn không ngờ rằng con bé chẳng những vẫn nhận ra mình, mà còn nhớ rõ cả tên của mình nữa. Bảo quả nhiên là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Hắn không nhịn được mà xoa đầu con bé, "Dì ta được mời đến đây dạy thiêu thùa, nên ta cũng theo dì đến đây." Về những cái khác hắn không hề nhiều lời, dù sao thiểu nha đầu này vẫn còn nhỏ, nói cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Hứa quân dao tỉ mịt quan sát thấy mặt mày hắn bình thản thông thả, không hề có nửa phần cảnh giác và thù địch từ con mắt của một người có thể dò xét được cuộc sống gần đây của người đó, bởi vậy nàng mới biết được gì của hắn đối rất tốt với hắn. Dì huynh giói quá, nàng dùng giọng điệu của trẻ nhỏ, và gương mặt đầy dùng bái nói. Sau này bảo nha chăm chỉ học tập tương lai cũng sẽ giỏi giang giống như gì của ta. Hạ thiệu đình khích lệ nàng, hứa quân giao nhìn hắn cười ngọt ngào. Không khí giữa hai người đang tốt đẹp, Nguyễn Thị rất theo châu ca hấp tấp đi tìm nữ nhi, thấy tiểu nha đầu bình yên vô sự mới thở vào nhẹ nhõm, khi thấy nữ nhi nhà mình đang nói chuyện với một đứa trẻ nào đó, nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên, đây không phải là đình ca sao. Châu ca cũng nhìn thấy cố nhân, vùng ra khỏi tay nương vui mừng chạy về phía trước, đình ca huynh đến tìm ta ư. Hạ thiệu đình cảm nhận được niềm vui của bọn họ trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp Hóa ra cảm giác khi được người ta nhớ nhung sẽ hạnh phúc đến vậy. Trùng Quy vẫn là phù của người khác, Nguyễn Thị cũng không tiện nhiều lời, nàng chỉ hỏi hạ thiệu đình vài câu, sau đó ái náy nói với kỳ phu nhân, đứa trẻ này có quen biết với gia đình chúng ta, lại chia cách nhiều ngày, không nghĩ đến hôm nay có thể gặp nhau ở đây, thật sự khéo quá. Kỳ phu nhân cười nói, gì của đứa trẻ này có một tay nghề theo thùa xuất sắc, sau khi ta biết được liền cho người đặc biệt mời về phủ nhờ nàng ấy chỉ bảo. Chưa từng nghĩ đến đứa trẻ này lại từng có một đoạn duyên phận như vậy. Hai người lại khách sao vài câu, Nguyễn Thị hỏi nơi ở hiện nay của Hạ Thiệu Đình, sau đó mới dắt tay đôi nhi nữ mặt đầy lưu luyến rời đi. Đình ca, huynh nhớ tới tìm đệ cùng chơi đó. Phía xa truyền đến tiếng dặn dò của châu ca cánh môi Hạ Thiệu Đình mím lại, nở một nụ cười ấm áp. Biểu hiện của các nhi tử trong hoa viên kỳ phủ đã được công nhân lần lượt báo lại với thái tử, đặc biệt là lời nói ngây thơ của hứa quân Dao đã khiến thái tử không nhịn được mà bật cười. Nữ nhi của đường tùng niên sao? Quả là một tiểu nha đầu đáng yêu. Hắn lại nghĩ đến chuyện vi lương bị vạch tội, đôi mắt dần dần trở nên thâm trầm. Năm đó Kỳ Uyên từng nói với hắn, con người của đường Tùng Niên tâm tư kín đáo, xử sự, sự thủ đoạn giữ ở trong quân đội không thể phát huy hết sở trường của hắn, chi bằng tiến tử hắn làm quan để rèn luyện hắn một phen nếu sau này có thành tựu điện hà có thể dùng hắn. chương 35, nhậm chức, hôm nay có thể gặp đường Tùng Niên ở Kỳ Phủ thấy rõ những chính tích của hắn trong những năm gần đây quả thật là có thể lọt vào mắt xanh của Bình Chi. Chính tính thành tích làm việc trong khi tại tức của quan lại. Hắn biết rõ vì sao Vi Lương bị buộc tội, đó chẳng qua là chiêu trò của đám người khâu trọng muốn thăm dò hắn. Mặc dù đám người này từng đi theo thái tử, nhưng cũng là những người có tài mà đại tề đang cần lúc này, hắn không muốn nhìn thấy viên ngọc sáng bị che lấp cho nên quyết định không truy cứu trách nhiệm. Nhưng xem ra hiện nay bọn họ có vẻ vẫn không tin hắn thật sự đã bỏ qua chuyện cũ, bọn họ không cam lòng từ quan rời đi, mất cơ hội thực hiện hoài bão, bởi vậy mới có sự thăm dò này. Từ trước đến nay người tài thì luôn kiêu ngạo, hắn hiểu được điều này, và cũng bởi vì hắn tin vi lương trong sạch cho nên mới không để ở trong lòng. Hắn phái người dựa theo phép công mà làm điều tra hết thảy những quan viên có liên quan. Sau khi đường tùng niên từ kỳ phủ trở về, hắn chuẩn bị kỹ càng công văn báo cáo để mang đi nộp. Khi hắn đến lại bộ quan viên phụ trách thu công văn nhìn chằm chằm danh sách trong tay hắn, rồi lại ngước lên nhìn hắn, nói đường tùng niên an bình huyện lệnh của phủ Hà An. Đúng vậy Vẻ mặt của vị quan hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm, đã nhận được công văn, đường đại nhân cứ trở về yên tâm đợi tin tức. Đường Tùng Niên cảm tạ hắn, ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cổng lớn của lại bộ thì đã bị đại lý thự mời đi. Đường Tùng Niên hoài nghi đi theo người báo tin đến đại lý thự. Đến nơi, hắn nhận ra người ngồi chính giữa là tân nhiệm đại lý thự Khanh, bên cạnh có hai vị quan viên lạ mặt nhìn quan bào đều là đại quan tứ phẩm trở lên, đường Tùng Niên cảm thấy kỳ quái. Đường Đại Nhân không cần lo lắng, bản quan phụng chỉ điều tra kỹ lưỡng vụ án lạm quyền của Vi Lương, khâm sai Vi Đại Nhân. Mời Đường Đại Nhân tiến lên, bọn ta có mấy câu muốn hỏi Đại Nhân. Đại Lý Thự Khanh nói, Đường Tùng Niên vừa nghe đã hiểu, nói chỉ cần là việc Hạ Quan biết Hạ Quan sẽ thành thật khai báo. Ngay sau đó, Đại Lý Thự Khanh hỏi hắn vài câu, Đường Tùng Niên trả lời rõ ràng rành mạch không thẹn với Lương Tâm. Sau khi trả lời xong, Đại Lý Thự Khanh cũng không làm khó, lệnh cho người đưa hắn ra ngoài. Hai vị đại nhân có chỗ nào không hài lòng với cách thẩm vần của Hà Quan không? Sau khi đường Tùng Niên rời đi, Đại Lý Thự Khanh trầm mặt hỏi hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nói bọn ta không có ý khiến gì cả. Đại Lý Thự Khanh hừ một tiếng, rất tốt. Nếu đã như vậy, mời hai vị đại nhân về cho. Dứt lời, hắn phất ống tay áo đi ra phía sau bình phong. Đồ không biết điều, thái tử điện hạ không truy cứu chuyện các người từng giúp phế thái tử bầy mưu tính kế đã là thiên ân cuồn cuộn rồi, mà các người còn không biết điều, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì quay đầu vô cáo vi đại nhân. Hai người kia biết mình bị người ta ghét, không nói không rằng rời đi. Khoảng chừng một tiếng sau, bọn họ ở trong một phủ đệ trong thành, một trong số họ nhìn Nam tử gầy yếu nói, khâu đại nhân, thái tử điên hạ đã lệnh cho đại lý tử tham gia điều tra chúng ta cũng nên dừng tay rồi. Thái tử điện hạ không so đo chuyện cũ, khoan hồng đại lương, quả thật là người có tấm lòng nhân hậu, thực sự là một minh quân. Chúng ta cũng nên có ơn tất báo mới đúng. Một người khác nói, lúc đầu chúng ta đi theo phế thái tử, đều là vì muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình cho dân cho nước vì phế thái tử cống hiến mưu kế để đối phó với điện hạ, trước nay đều hết lòng vì chủ tuyệt không hay lòng. Có lẽ thái tử điện hạ cũng hiểu rõ điều này nên mới không truy cứu chuyện trước đây, vẫn giao cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta không thể cứ mãi phụ lòng tốt của người khác được. Khâu trọng trầm mặc một lúc lâu, phủi áo bào trịnh trọng nói, hai vị yên tâm, khâu trọng ta không phải người không biết điều. Ngày mai ta sẽ nhận tội danh vu không mệnh quan triều đình với thái tử Điện Hạ, nếu Điện Hạ vẫn bằng lòng trọng dụng khâu mỗ, đời này kiếp này khâu mỗ sẽ đền đáp ơn chi ngộ của ngài ấy, trung thành đi theo thái tử Điện Hạ tuyệt không hài lòng. Hắn cũng bị khiếp sở trước cách làm mạnh mẽ quyết liệt của thái tử. Giết huynh, bức cha. Không hề nương tay với máu mủ ruột thịt, giết là giết, bỏ tù là bỏ tù, có thể nói là nhỏ cỏ tận gốc, thủ đoạn tàn nhẫn khiến lòng người kinh hãi. Một người từng giết huynh bước cha, lại bằng lòng cho bọn họ những người đã từ đi theo phế thái tử một con đường sống, khiến hắn không thể không nổi lên nghi ngờ cho nên mới nghĩ cách thăm dò thực hư. Nhưng thăm dò đến bước này, hắn cảm thấy bất kể thái tử đang làm bộ làm tịch hay giả nhân giả nghĩa chỉ ít thái tử có thể làm đến bước này thì hắn cũng bằng lòng thần phục. Hắn phải nắm bắt cơ hội cuối cùng để thực hiện hoài bão của mình, về phần người trước người sau hắn cung chẳng quan tâm được nhiều như thế. Nói đến đường tùng nhiên sau khi rời khỏi đại lý tự thì về thẳng phủ thấy đôi nhì nữ nấp trong bụi cỏ như mèo rình mồi, hắn tò mò hỏi các con đang làm gì vậy? Phụ thân, bọn con đang đấu cỏ à? Giọng nói lanh lành của châu ca vang lên, đường tùng nhiên nghe thấy liền bật cười, trò này được đấy. Để phụ thân làm trọng tài cho các con, xem ai là người chọn được loại cỏ tốt nhất. Bọn con không cần trọng tài. Hứa quân dao từ trong bụi cỏ chui ra trên tóc dính cỏ, đôi mắt lanh lợi, non nớt trả lời. Sao không cần trọng tài đường tùng nghiên cười tiện tay giúp con bé nhặt cỏ dính trên tóc đang định nói tiếp thì thấy châu ca ôm theo đống cỏ chui ra thằng bé và muội muội cùng nhau ngồi bịch xuống đất mỗi người tự đặt đống cỏ mà mình hái đứa ra trước mặt. Đường tùng niên thỏ đầu nhìn, đang muốn cẩn thận xác định xem hai huynh muội bọn họ hái được cỏ gì, đã thấy hai đứa cầm cọng cỏ, cỏ của mình, đan chéo cọng cỏ, cỏ lên nhau thành hình chữ thập, sau đó dùng sức kéo về phía sau, chỉ nghe bụt một tiếng cọng cỏ, cỏ trên tay châu ca đứt làm đôi. Hóa ra là đấu võ, hèn chi nói không cần trọng tài. Sau khi được khai sáng hắn cảm thấy buồn cười không thôi. Mụi thắng rồi, hắn nghe thấy tiếng nói vui mừng của tiểu nha đầu. Năm ván thắng 3 lại lần nữa. Ta không tin là mình sẽ thua bảo nha ngốc ngách châu ca không phục nói. Hứa quân dao lắc lư cái đầu, đắc ý nhìn hắn rồi lại nhìn hắn tiếp tục chọn cỏ cọng cỏ đan chéo nhau, hai người tiếp tục dùng sức kéo về sau. Lại một tiếng bụt vang lên, cọng cỏ của châu ca đã đứt làm đôi. muội lại thắng rồi, hứa quân dao cười tít cả mắt. Có lẽ bản cung không nhận ra được nhiều loại hoa cỏ quý giá, nhưng nếu chỉ là vài cọng cỏ dại bền dai thì bản cung là cao thủ đấy. Nàng hoàn toàn không có cảm giác mình đang cậy mạnh hiếp yếu nhờ vào ký ức của hai đời mà bắt nạt trẻ con. Dù sao tiểu đường đại nhân cũng không phải một đứa trẻ bình thường. Nàng càng thêm hả hê khi nhìn thấy bộ dạng không chịu thua của Châu Ca. Ở ván thứ ba Châu Ca vẫn thua, thậm chí hứa quân giao còn chẳng cần đổi cọng cỏ nào trong tay nàng vẫn cầm cọng cỏ ở ván thứ nhất. Năm ván thắng 3 ba, Châu Ca thì thua liên tiếp 3 ba ván lúc này đã không cần phải chơi thêm ván thứ tư và năm nữa. Ta thắng rồi, ta thắng rồi." Hứa Quân Dao vui đến nỗi vứt luôn cọng cỏ đã bị kéo đến nỗi rách lớp vỏ ra, sau đó chỉ vào thằng bé mà nói, "Đã nói phải giữ lời, huynh mau múa đi." Châu Ca cười cứng ngắc lấy lòng muội muội, đề nghị hay đổi cách trừng phạt khác đi. "Không được, nói được làm được, huynh nhảy mau." Hứa Quân Dao gạt phăng đề nghị của thằng bé. Đường Tùng niên quan sát hai huynh muội một lát, sau đó tò mò hỏi, "Người thua phải làm gì?" Hứa quân dao ra vẻ thần bí, nháy mắt nhìn hắn, người xem đi. Đường tùng niên cười phá lên, dí tay vào mặt con bé, sau đó nhìn châu ca ủ rũ đang tiến lên vài bước quay lưng về phía bọn họ, đột nhiên thằng bé lắc lắc mông, vừa lắc vừa ngắc ngứ hát ta là một thằng nhóc cực kỳ ngốc, cực kỳ ngốc, cực kỳ ngốc, la la la, lá la la. Đường tùng niên, hắn cạn lời nhìn nhi tử của mình vừa hát vừa múa lúc thì lắc lắc cái mông, lúc thì lắc lư cái eo. Đường tùng niên giờ khóc giờ cười khi nhìn dáng điệu kỳ quái của Nhi đi Khi hắn quay đầu nhìn nữ nhi thì thấy con bé đang cười bỏ ra đất, tiếng cười khanh khách trong veo vang vọng khắp vườn. Ta là mèo con tham ăn, mèo con tham ăn ý à, tham ăn, mèo mèo meo lá là la mới đầu châu ca còn cảm thấy không được tự nhiên mà ngượng đến nỗi mặt đỏ cả lên, nhất là khi nhìn thấy muội muội ôm bụng cười bỏ, và khuôn mặt nén cười của phụ thân. Nhưng hát mãi hát mãi, thằng bé cứ thế hòa mình vào giai điệu và cháy hết mình, mông lắc mạnh hơn, tiếng hát ngày càng vang dội hơn. Sau đó tiếng hát ấy đã thu hút Nguyễn Thị cùng Thúy Văn đi ngang qua, nàng thấy Nhi Tử đang làm trò, lại thấy Nữ Nhi đang cười đến nỗi nằm bò trên mặt đất Nguyễn Thị vừa buồn cười vừa tức giận cuối cũng vẫn không nhịn nổi đành che miệng cười. Hai đứa giờ hơi này, đường tùng niên cũng không giấu được niềm vui của mình, mặc dù hứa quân dao vẫn còn buồn cười, nhưng lúc này cười không ra tiếng nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy ngôn vũ con quỷ ngốc ngách kia không biết từ lúc nào đã chạy tới phía sau châu ca, lắc lư theo động tác của thằng bé. Vốn dĩ nàng có thể không cần bận tâm, nhưng cứ nhìn thấy gương mặt giống hệt mình đời trước đang làm cho kia. Nàng giống như nhìn thấy hứa thuộc phi ung dung cao quý, xinh đẹp vô song đang đứng trước mặt mọi người lắc mông uốn eo mua vui. Cảnh tượng này quả thực quá đỗi đẹp đẽ, nàng không chịu nổi khi nhìn cảnh này. À vũ ngươi là đồ ngốc quay về đây cho bản cung. Nàng sắp phát điển rồi, nàng vò đầu bứt tóc chừng mắt tức giận nhìn dáng người mảnh mai thầm mắng trong lòng. Động tác lắc mông của ngôn vũ lập tức ngừng lại, nàng ta nhìn nàng với ánh mắt trột dạ, nhanh chóng bay trở về bên cạnh hứa quân dao nhìn nàng cười lấy lòng. Hứa quân dao bịt mắt, nàng cảm thấy mỗi lần ngôn vũ xuất hiện đều thử thách giới hạn của mình, đều làm cho nàng không dám nhớ đến dáng vẻ hứa thuộc phi của mình đời trước. Bên này cuối cùng Châu Ca cũng thực hiện xong hình phạt của mình, thằng bé thờ hồn hền chạy về phía mẫu thân tên mặt trên cổ mồ hôi mồ kê nhễ nhài. Đây là thằng nhóc ngốc ngách nhà ai ta không quen Đường Tùng Niên mắng yêu, Nguyễn Thị không dễ gì mới nén được tiếng cười kéo Châu Ca đến bên cạnh lau mồ hôi cho thằng bé. Châu Ca ngoan ngoãn ngẩm mặt cho mẫu thân lau, ánh mắt sáng rực không chút mắc cỡ. Hứa quân dao vừa áp chế con quỷ không an phận, vừa quay đầu nhìn Châu Ca với khuôn mặt đỏ ửng vì múa hát nàng nhớ lại trò hề lúc nãy của thằng bé thì không nhịn được bật cười. Đường Tùng Niên nghe thấy tiếng cười trong trèo, êm tai của nữ nhi không nén được cong miệng cười. Hắn cảm thấy tất cả trước mắt hắn đều tốt đẹp tốt đẹp đến nỗi khiến hắn có thể bất chất tất cả để bảo vệ. Sau một lát cả nhà vào phòng, Nguyễn Thị thự tay rửa mặt cho nữ nhi, sau đó thay cho con bé một bộ đồ mới còn châu ca tự giác đi rửa mặt thay quần áo. Khi thấy hai huynh muội bọn họ sạch sẽ tinh tươm, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trong phòng ăn điểm tâm, đường tùng nhiên mới cất tiếng hỏi không phải hai đứa bảo đi nhà đình ca chơi sao. Sao về sớm thế, đình ca phải giúp cô của huynh ấy làm việc không rảnh đâu. Châu ca trả lời qua quýt, Nguyễn Thị giải thích hạ nương tử nhận công việc của kỳ phủ, một nhà ba người thuê một gian phòng nhỏ trong kinh thành ở tạm ban ngày nàng ấy đi kỳ phủ dạy theo, Phương Thị ở nhà chăm lo việc nhà, đình ca hiểu chuyện nên cũng giúp đỡ một tay. Những đứa trẻ nhà nghèo đã biết quán xuyến việc nhà từ bé, cũng hiểu chuyện hơn hai đứa con của chúng ta. Đường Tùng Niên nhấp ngụ trả nói, Châu ca có chút không phục những trong mồm nhét đầy điểm tâm, chỉ có thể hừ hừ vài tiếng tỏ ý không tán thành. Hứa quân do không thèm để ý, hiểu chuyện hay không hiểu chuyện thì làm sao nào nàng chẳng thèm để trong lòng, nàng chỉ bùi ngùi khi biết cuộc sống của đại tướng quân khi còn nhỏ cũng chẳng tốt hơn sau này là bao. Có lẽ là vì hắn chính là thiên tướng ráng trần được trao trọng trách to lớn chăng Nàng cắn một miếng điểm tâm, miên man suy nghĩ vớ vẩn. Tam đệ tam đệ đã về chưa? Ngoài viện vang lên tiếng gọi của đường bách nhiên, tay bưng ly cha của đường tùng nhiên thoáng khựng lại, Nguyễn Thị ở cạnh nhẹ nhàng vít vai hắn, nhắc nhở, đại ca gọi chàng kia. Đường tùng nhiên ưm một tiếng, rụ ống tay áo, đứng dậy, đi ra. Đại ca tìm đệ có chuyện gì à? Ta nghe nói đệ bị đại lý thự bắt đi, trong lòng vô cùng lo lắng, nên đến đây xem, đệ có sao không đại lý thự bắt đệ làm gì? Đường bách nhiên thăm dò. Đại ca nghe được chuyện này ở đâu? Đường tùng nhiên hỏi. Lúc nãy ta đi uống rượu với mấy người bạn nên nghe được. Tam đệ à, thật sự không sao chứ. Đường bách nhiên nhìn chằm chằm hắn, không có sót bất kỳ một biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn. Ta có thể khỏe mạnh đứng trước mặt đại ca thì có việc gì được chứ. Đường tùng nhiên cười gần. Như thế thì tốt, như thế thì tốt bây giờ để là trụ cột vững chắc của gia đình chúng ta, không thể xảy ra việc bất chắc được. Đường bách nhiên cười khan mấy tiếng, tiếp tục nói, nếu tam đệ đã không sao, vậy ta cũng không quấy dày dệ nữa. Nói xong bèn quay người rời đi, ở kinh thành lan lộn hơn một năm, bên cạnh hắn không có lấy một người nói ngon nói ngọt, đồng thời cũng thấy được sự giàu sang xa hoa của kinh thành, khiến cho tính tình của hắn đã bớt phóng túng hơn, cũng thông minh ra rất nhiều. Chỉ ít là chuyện khi nãy, nếu là trước đây, sau khi có được tin tức này hắn nhất định sẽ châm chọc khiêu khích đường tùng niên, còn bây giờ đã biết thăm dò thật giả trước, trong lời nói cũng biết giữ lại đường lui cho mình. Đại ca tìm chàng làm gì vậy? Nguyễn Thị thấy phu quân quay lại, nàng vừa lau mồm giúp nữ nhi vừa thuận miệng hỏi. Không có gì đâu, đại ca nghe được mấy câu nên tìm ta hỏi rõ chân tướng. Đường Tùng nhiên véo mặt nữ nhi một cái con bé hầm hầm nhìn lại hắn, làm cho hắn lắc đầu có chút bất lực lại có chút buồn cười. Sau khi giao nộp công văn báo cáo trừ nhẫn lại chờ tin của lại bộ ra, đường Tùng Niên cũng không có cách nào làm chuyện khác. Nhưng hắn đã đợi suốt hai tháng trời. Về việc hắn đi hay ở vẫn chưa có phán quyết hắn đợi đến lúc nhận được tin tức kiến trương đế thoái vị và thái tử đăng cơ. Tần đế đăng cơ thay đổi nhiên hiệu là thiên hy, năm sau sẽ là thiên hy năm thứ nhất tôn phụ hoàng kiến trương đế thành thái thượng đế. Hứa quân giao âm thầm tính toán, bất ngờ phát hiện ra đời này thái tông hoàng đế đăng cơ sớm hơn đời trước một tháng, nàng không khỏi cau mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại không giống với đời trước thế? Chẳng lẽ đời này đã xảy ra biến số ở đâu rồi ư? Lại nghĩ, mặc dù đời này nàng không chủ động cản trở vào tương lai của ai, nhưng sự tổ tại của nàng vốn là một loại cản trở, ví như Nguyễn Thị vốn đã phải chết vì bệnh tật lúc này vẫn sống sờ sờ. Lại ví như, nếu như không có nàng, Diệu ca bây giờ vẫn giống anh trai Hưng ca của hắn, là một thằng nhóc láo nếu không biết sợ ai, lúc nào cũng chạy loạn khắp nơi trêu chọc mọi người. Nàng xoa cầm, đâm trăm nhìn về phía Diệu ca vừa nhìn thấy mình đã co dúng người lại sau gốc cây. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự bị nàng dọa cho mất mật rồi như vậy cũng tốt biết sợ người thì sau này hành xử mới bớt phóng túng tùy tiện tương lai cũng không đến mức vì chuyện này mà chịu thiệt. Chẳng qua, nàng không biết một chuyện. Đời trước diệu ca cũng không phải không biết sợ, không có nàng thì vẫn còn một châu ca không bao giờ để mình chịu thiệt. Chỉ là châu ca của đời trước sau khi mất đi mẫu thân và muội muội thì tính cách không hoạt bát vui tươi như đời này. Ngày hôm đó... Hứa quân dao nằm nhoài ra cửa sổ nhìn phố xá từng bừng náo nhiệt người đi đường tươi cười vui vẻ. Nàng cảm thấy từ khi Tân Hoàng đăng cơ toàn bộ kinh thành dường như rực rỡ hẳn lên. Bảo Nha cũng chọn cái này. Giọng nói của Nguyễn Thị vừa truyền đến nàng đã cất giọng lanh lành đáp lại luôn, sau đó bỏ xuống ghế chạy về phía Nguyễn Thị đang chọn vài đề may quần áo mới cho nữ nhi. trưởng quầy bên cạnh thấy thế cười nói, phu nhân có đôi mắt tinh thường quá. Hai cuộn vải trên tay người là loại vải mềm mại nhất, cũng là loại bền nhất của cửa tiệm chúng tôi, loại này đặc biệt thích hợp để làm quần áo cho trẻ nhỏ. Trẻ con tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất yếu ớt, vì vậy vải phải mềm mại. Trẻ con cũng rất hiếu động, vải cũng không thể quá mỏng manh, nếu không mới mặc mấy đã rách thì rất tiếc. trưởng quầy cũng nhìn ra, mặc dù vị phu nhân trước mặt này ra cảnh không tồi, nhưng không phải loại người tiêu xài phung phí xa xỉ nàng rất biết cách sống, nhìn tấm vải nàng chọn cho nữ nhi là biết ngay. Hứa Quân Dao vừa nhìn đã biết hai cuộn vải Nguyễn thị chọn cũng chẳng phải loại có tiếng gì, nhưng khi sờ vào thì khá là mềm mại, màu sắc cũng rất đẹp. Nàng nhìn trên ngó dưới cuối cùng chỉ về phía cuộn vải màu vàng bên phải. "Con muốn cuộn vải này." "Cuộn này sao? Nhưng nương cảm thấy cuộn màu hồng đẹp hơn." Nguyễn thị do dự nói. "Bản cung biết ngay mà. Bao phu nhân chỉ thích bản cung mặc mấy màu đỏ chót rực rỡ thôi." Hứa Quân Dao sao không hiểu nàng ấy chứ, nhưng nàng cũng đành phải vậy. Vậy thì lấy hai cuộn đấy đi, hứa quân giao nói, nếu đã thấy hai màu đấy đều đẹp, vì thì cứ lấy luôn hai cuộn đấy đi. Hứa Thục Phi không thèm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Nguyễn Thị cười, sao tiểu nha đầu tham lam thế hả? Hứa quân dao nhìn nàng ấy với vẻ mặt vô tội, thôi cũng được nghe lời con vậy, hai loại này đều lấy. Nguyễn Thị cũng không muốn làm Phật ý nữ nhi, nếu đã rơi vào thế khó xử chi bằng lấy hết đi. Nương, con cũng muốn loại màu vàng nhạt kia. Chợt nghe thấy giọng nói của một tiểu cô nương, Hứa Quân Dao nhìn qua, nhận ra là giọng nói của Lương Dục Yên thì hơi bất ngờ. Lương Dục Yên cũng không ngờ sẽ gặp nàng ở chỗ này. Trưởng quỷ nhanh trí đưa cuộn vải màu vàng nhạt như của Nguyễn thị cho Lương phu nhân. Lương phu nhân sờ vào cuộn vải, lông mày nhíu lại, lướt ánh mắt khinh thường nhìn về phía Nguyễn thị, quay đầu nhìn nữ nhi, nói, loại vải giá rẻ này không phù hợp với thân phận của con. Còn phải nhớ kỹ chúng ta khô ninh phải gia đình tầm thường, nếu đã cần thì phải là loại tốt nhất. để để kỳ uyên được thăng chức làm lại bộ thượng thư. Nhà các nàng bây giờ đã không giống như xưa cách ăn mặc phải nâng lên một đẳng cấp khác như thế mới xứng với thân phận của đệ đệ. Lương dục yên có chút không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo. Hứa quân dao nhìn thấy rõ ánh mắt của lương phu nhân nhìn Nguyễn Thị, nhưng trong lòng không hề thức giận, nàng ngẩn khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ hỏi, không phải gia đình bình thường thì là gia đình gì ạ? Có phải là gia đình công khanh nhất phẩm phu nhân như trong kịch nói không ạ? Công khanh quan có chức thức cao, bảo nha không được nhiều lời, Nguyễn Thị không tán đồng nhìn nữ nhi, mặt lương phu nhân cứng đờ, nét mặt không được tự nhiên. Nếu phu quân nàng thật sự có khả năng dành cho nàng một cáo mệnh phu nhân, nàng cũng không cần dắt nữ nhi đi lấy lòng em dâu không biết đẻ trứng kia nữa. Trên thực tế, phu quân của nàng vừa mới mất chức quan, hiện giờ còn đang nhàn rỗi ở nhà chừng ngày ngày uống rượu mua vui ra thì chẳng chịu làm cái gì. Nguyễn Thị dắt nữ nhi xin lỗi vị phu nhân trước mặt trẻ nhỏ không hiểu chuyện thiếp thân thay mặt tiểu nữ bồi lễ với phu nhân, mong phu nhân không trách tội. Như này đã tính là gì, chỉ là sau này ngươi phải dạy dỗ lại nữ nhi của mình, kinh thành không giống như những chỗ khác, đi đâu cũng là quý nhân. Nếu lại đắc tội lần nữa thì một câu xin lỗi cũng chưa đủ đâu. Lương phu nhân hừ nhẹ một tiếng, cảm tạ phu nhân đã nhắc nhở. Nguyễn Thị tốt tính nói, thấy thái độ cung kính, giọng điệu chân thành tha thiết của nàng, tức tối trong lòng lương phu nhân tan biến hết, nàng ta liếc hứa quân giao một cái, sau đó dẫn nữ nhi đi sang quầy hàng bên cạnh. Đi mãi đi mãi, chợt nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập vội vã truyền đến, nàng ta co mày, nghe thấy phía sau có người nói, phu nhân, việc tốt, việc tốt trời ban, lão ra được vào lại bộ và nhậm chức khảo công viên ngoại lang. Nàng ta vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy người đến bao tin vui là một gã sai vặt lạ mặt, gã sai vặt sắc mặt vui mừng hớn hở, hắn ta đi nhanh về phía mà các nàng vừa rời đi. Thật sao nàng ta vô cùng vui mừng tiến lên trước mấy bước muốn xác nhân gió tin tức nhưng lại thấy gã sai vặt rừng trước mặt Nguyễn Thị. Nụ cười trên khuôn mặt nàng ta lập tức đông cứng lại, mắt mở chừng chừng nhìn vị phu nhân vừa nãy còn nhận lỗi với mình, nàng ta vội vàng phân phó gã sai vặt tính tiền còn mình bế nữ nhi ra cửa nhìn xem. Tiểu nhà đầu được Nguyễn Thị nắm tay đột nhiên quay đầu lại con bé nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nở một nụ cười châm biếm. Châm biếm. Nàng cảm thấy hơi choáng váng, còn đang tưởng mình nhìn nhầm, lúc đang định xác nhận lại thì đã không thấy bóng dáng hai mẹ con bọn họ đâu rồi. Có thấy không, người vừa nãy mới là phu nhân thế ra chân chính, khiêm tốn lễ độ, xử sự, sự mềm dẻo Nàng ta nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói, cho dù đối phương trả động chạm gì đến mình, nhưng nàng ta vẫn thẹn đến nỗi cuốn cả lên, lại nghe thấy nữ nhi vẫn luôn im lặng nói, hồi trước lúc ở nhà cậu mở con từng gặp bọn họ. Sao con không nói sớm? Lương phu nhân nghe mà bực nhìn nữ nhi trừng mắt giữ tợn Lương dục yên tủi thân nói, người cũng có hỏi đâu. Hứa quân giao cảm thấy vô cùng bất ngờ, đời này đường tùng niên không vào binh bộ nhậm chức kho bộ viên ngoại lang, mà trực tiếp vào thẳng lại bộ nhậm chức khảo công viên ngoại lang. Mặc dù các bậc không thay đổi, vẫn là viên ngoại lang nhưng lại bộ tốt hơn binh bộ nhiều. Suy cho cùng, đó là nơi mà người người đều tranh nhau vào, vào đó tức là đã nắm quyền trong tay. Xem ra, dù nàng cố ý hay vô ý thì đời này có nhiều việc đã thay đổi. Hà thiệu đình đi trong con hẻm trên đường đến kỳ phủ, trên tay thằng bé ôm bọc đồ mà em họ phương tì muốn gửi cho cô đột nhiên có người chặn đường đi của hắn, Hà thiệu đình cao mày, nhận ra người cản đường mình chính là con riêng của phu nhân trấn viễn tướng quân đỗ thành trung, thấy thế hắn mím chặt môi. Chính là người ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là người lần trước nói năng lỗ mãng trước mặt phụ thân của ta. Phùng Duy Lượng vừa tròn 11 tuổi, thân hình khỏe mạnh chắc nịch, hắn vông tay lên, một Tùy Tùng từ sau lưng hắn đi ra thẳng thường đánh rất bọc đồ mà Hạ Thiệu Đình đang ôm. Hạ Thiệu Đình tức giận, không thèm nghĩ nhiều mà nhặt ngay một thanh gỗ bên đường lao vào đánh đối phương. chương 36, hắn không phải đứa trẻ không có ai thương yêu. Tùy Tùng không ngờ thằng bé dám đánh lại. Hắn ta tức giận không cần chủ tử phân phó đã dỗi tay muốn nắm lấy thanh gỗ trong tay Hạ Thiệu Đình, nhưng Hạ Thiệu Đình vốn có kinh nghiệm thực chiến, làm thế nào để dễ dàng đắc thù thằng bé thoáng cái đã tránh thoát khỏi động tác của hắn ta, sau đó Hạ Thiệu Đình mạnh mẽ vông gậy về phía hai chân của tên Tùy Tùng. Mặc dù hắn nhỏ tuổi, nhưng đã bắt đầu giúp người nhà làm việc từ sớm, thế nên sức lực cũng lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa một gậy này đánh xuống tên tùy tùng kêu lên thảm thiết, hắn ta ôm lấy đôi chân bị đánh trúng lăn lộn trên mặt đất gào khóc dữ dội. Phùng Duy lượng tức giận, hắn cảm thấy bản thân mình đang bị khiêu khích, đột nhiên ra tay đánh về phía Hạ Thiệu Đỉnh. Từ nhỏ hắn đã đi theo phụ thân học võ công, còn lớn tuổi hơn Hạ Thiệu Đình. Hạ Thiệu Đình thì khác thằng bé, chỉ dựa vào sức lực thô bạo của mình để đấu với người khác. Hiển nhiên không thể địch nổi với người học võ như Phùng Duy Lượng. Sau một lúc giao đấu cơ thể Hạ Thiệu Đình đã trúng vài trường, cả người hắn bị đối phương làm cho không còn sức lực để đánh trả Hạ Thiệu Đình cảm thấy dường như mình đang quay trở lại cái thời ở quê bị đám trẻ con vây đánh, vành mắt hắn đỏ hoe trong mắt tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn cố sống cố chết cắn chặt răng, không kêu lên tiếng nào Bà vai lại bị đối phương đánh chúng, hắn lào đảo một cái, liên tục lùi về sau mấy bước cuối cùng vẫn không lấy được thăng bằng mà ngã xuống đất. Thấy thế, Phùng Duy Lượng mới thu tay lại, nhìn Hạ Thiệu Đinh hừ lạnh nói, không biết lượng sức mình có thế mà cũng dám ở trước mặt ta ra vẻ ngang ngược. Nói xong, hắn ta còn khinh khỉnh nhổ nước bọt vào Hạ Thiệu Đình lúc hắn ta quay người muốn rời đi thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập Phùng Duy Lượng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, eo hắn ta đã bị ai đó mạnh mẽ húc vào, cả người ngã rúi về phía trước ngay sau đó có một vật nặng đè xuống lưng hắn, sau đó Phùng Duy Lượng ăn liên tiếp vài cú đấm. Cú đấm nào hạ xuống cũng mạnh mẽ, hùng hãn hắn chuyên chọn chỗ nào đau thì đánh vào chỗ đó. Mặc dù hắn ta có võ nghệ, nhưng dù sao vẫn chỉ là một kẻ học đòi kiến thức nông cạn và lại ngày thường sống an nhàn sung sướng quen rồi, chưa từng phải chịu thiệt như này bao giờ, bây giờ bị đánh đau liền kêu gào oai oái. Tên Tùy Tùng ôm chân ngã xuống đất kêu thảm thiết kia nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chủ tử nhà mình, hắn ta bất chấp đôi chân đau như bị gãy, dãy ruộ bò về phía tiểu chù tử muốn giúp hắn một tay. Hả thiệu đình đang đè trên lưng Phùng Duy Lượng thì bị tên Tùy Tùng dùng sức đẩy ra, sau khi lăn trên đất hai vòng hắn lại liều mạng xông về phía hai người kia, Phùng Duy Lượng đang được Tùy Tùng nâng dậy thấy thế thì vội vàng vông tay vung chân đấm đá loạn xạ Dù Phùng Duy Lượng vừa có võ nghệ vừa có trợ thù, nhưng đi chân Trần không sợ đi giày hôm nay hắn ta lại chọc phải một người vừa không sợ chết vừa đi chân Trần ánh mắt hung ác của đối phương giống như chỉ hẳn không thể ăn tươi nuốt sống mình Phùng Duy Lượng bị bộ dạng hung hãn, không thiết sống của đối phương làm cho khiếp sợ. Vừa nhận thức được nỗi sợ khí thế của hắn ta giảm đi vài phần, ngay cả nắm đấm vông ra cũng trở nên yếu ớt hơn, hoàn toàn mất đi khí thế ban đầu. Tùy Tùng liều chết ôm chặt lấy Hạ Thiệu Đỉnh, muốn kéo thằng bé cách xa tiểu chủ tử, nhưng sao Hạ Thiệu Đỉnh có thể để cho hắn ta được toại nguyện, hắn cắn mạnh vào tay của hắn ta, một phát cắn này suýt chút nữa đã làm đứt lìa một miếng thịt trên cánh tay của tên Tùy Tùng. Hắn ta mặt trắng bệnh vì đau đớn, đôi tay vô lực buông thõng, Hạ Thiệu Đỉnh nhân cơ hội vùng ra, xoay người tung một cú đá quyết liệt vào đũng quần hắn ta. Tiếng kêu thê lương lại lần nữa vang lên ngay lập tức tên Tùy Tùng ôm lấy đũng quần kêu gào quằn quại. Hà Thiệu Đình lập tức xoay người, lao về phía Phùng Duy Lượng đang được mặt ra vì sợ hãi, vùng nắm đấm và ráng xuống những chỗ khiến người ta cảm thấy đau nhất. Phùng Duy Lượng luống cuốn tay chân chống đỡ vài cách tuy cũng đấm lại được đối phương một cú, nhưng hắn ta vẫn bị ăn đấm nhiều hơn, cú nào cú nấy đều đau dữ dội. Thấy Hà Thiệu Đình cứ quân lấy mình không buông, giống như muốn dồn mình vào đường chết, Phùng Duy Lượng cuối cùng cũng biết sợ kêu lên the thế, phụ thân ơi, phụ thân ơi, phụ thân cứu con với. Hai mắt hả thiệu đình đỏ hoe, khuôn mặt sớm đã trồng chất vết thương nhưng hắn vẫn cắn chặt răn không kêu lên tiếng nào tay vẫn liên tục dáng những cú đấm xuống người phùng duy lược. Đúng là một tên tiểu tử ác độc, người còn dám ra tay đánh người. Bỗng nhiên, có một bàn tay to lớn chia ra, vững vàng nắm lấy cổ tay của thằng bé, gắt gao chế trụ động tác của thằng bé. Hả thiệu đình rước khoát vông tay còn lại ra, nhưng nhanh chóng bị đối phương chế trụ. Người đến bỗng nhiên dùng sức bắt chéo hai tay của Hả Thiệu Đình ra sau lưng, khiến cho thằng bé không thể cử động nữa. Hả Thiệu Đình đau đến nỗi rên lên một tiếng, sắc mặt tái mét giọt mồ hôi to như hạt đậu lan dài trên chán. Thằng bé ra sức cắn chặt môi, ngăn không để bản thân kêu ra tiếng. Đỗ Thành Trung không ngờ thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà xương cốt đã cưng cắp như vậy, hắn ta không khỏi đánh giá cao thằng bé. Cũng rất tán thường thằng bé khi nhớ đến bộ dạng liều chết đuổi theo kế từ của mình. Nam Nhi chân chính thì phải như thế. Hắn liếc mắt nhìn kế tử bị đánh khắp người là toàn vết thương tuy hơi xót xa nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Dù hắn có hết lòng dậy dỗ thế nào thì thằng bé này vẫn chảy trong người dòng máu của phụ thân nó. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Hả thiệu đình dãy dụa loạn lên nhưng hai tay của đối phương vẫn cứng như gọng kìm làm thằng bé không thể cử động dù chỉ là một chút. Đỗ Thành Trung cười lạnh ngươi là thằng ôn con nào. Ở giữa đường mà cũng dám đánh người, mới có tí tuổi đầu mà đã ác độc như vậy, cha mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi sao Phụ thân, là hắn, chính hắn đã đánh con ra nông nỗi này, người phải báo thù cho con Phùng Duy Lượng vừa nhìn thấy cứu tinh vì vội vàng chạy lại, nói với giọng vừa tức vừa oan ức Đỗ Thành trông cao mày khi thấy trên mặt của kế tử chỗ đen chỗ đỏ quần áo trên người bị rách lỗ chỗ tay hắn ta dùng sức mạnh hơn làm cho hạ thiệu đình không chịu được dên lên đau đớn Hôm nay bản tướng quân sẽ thay mặt cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi, cũng để cho ngươi biết kết cục của hành vi càn rỡ độc ác. Hắn ta cười khẩy tay dùng sức mạnh hơn, Hà Thiệu Đình mặt mày tái mét, mồ hôi từ chán thằng bé chảy ròng ròng nhưng vẫn cố sống cố chết cắn chặt răng, không chịu rên nửa chữ. Đỗ Thành Trung thấy thế càng thêm tức tối, giỏi lắm thằng nhóc cứng đầu cứng cổ. Nếu ngươi mở mồm xin tha, bản tướng quân sẽ tha cho ngươi một mạng bằng không, bản tướng quân sẽ khiến cho máu của ngươi chảy mười giặm trên phố vừa dứt lời, hắn gia tăng sức lực trên tay. Hả Thiệu Đình cảm thấy đôi tay của mình sắp bị bẻ gãy rồi, đau đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, môi dưới bị hắn cắn đến nỗi rớm máu, nhưng hắn thủy chung không phát ra tiếng nào. Đỗ Thành Trung càng thêm tức giận, cố tình muốn dạy cho thằng bé một bài học, đang định tiếp tục vận lực thì hộ vệ bên cạnh cầm lấy bọc đồ đi đến, thấp giọng nói: "Tướng quân hãy dơ cao đánh khẽ, có lẽ thằng bé này có thân phận." Động tác của Đỗ Thành Trung thoáng khựng lại, đưa ánh mắt thăm dò thằng bé. Hộ vệ chỉ vào ký hiệu trên bọc đồ, nói đây là đồ của phủ lại bộ thượng thư kỳ uyên. Đỗ Thành Trung cao mày tay nới lỏng ra. Phùng duy lượng thấy thế thì nóng nảy, lớn tiếng nói, phụ thân, hắn không phải người của phủ kỳ đại nhân đâu, hắn là thằng nhóc nói năng lỗ mãng với người ở phủ Hà An năm đó. Đỗ Thành Trung sưỡng ra, lại dùng sức xoay người ả thiệu đình đối mặt với mình tỉ mì quan sát một lượt thấy thằng bé trước mắt quả thực có ngũ quan giống hệt với thằng bé năm đó đã chất vấn mình. Chẳng qua bây giờ trên mặt thằng bé chồng chất vết thương, lại thêm cũng đã ngót nghét 2 năm làm hắn không thể xác định được. Nếu là như vậy, thằng bé này hẳn là có quan hệ thân thiết với gia đình của đường Tùng Niên, người mới vào lại bộ nhậm chức khảo công viên ngoại lang vì thế tướng quân cũng không nên hộ vệ nhìn Đỗ Thành Trung lắc đầu. Bất luận là kỳ uyên hay là đường Tùng Niên đều không phải là người mà hiện nay chấn Viện tướng quân có thể động vào. Trong cuộc chiến giành ngai vàng, tương quân đã đứng nhầm đội của phế thái tử, mặc dù hiện giờ tân thái tử không truy cứu nhưng cũng không hề đề bạt cứ nửa vời rồi để đấy. Với tình hình hiện tại như vậy ngài ấy không nên vì chút chuyện còn con này mà gây thù chúa quán với người khác. Đỗ Thành Trung cũng không phải kẻ ngu, hắn ta vừa nghĩ liền sáng tỏ. Bản thân tân thái tử là một tướng lĩnh chiến công hiền hách rời quyền lại đông đốc nhân tài, xuất sắc hơn hắn ta không biết bao nhiêu lần. Năm đó, vì khó có chỗ đứng dưới chướng của tân đế, hắn mới quay đầu ra nhập phe cánh của phế thái tử từ đó xông sáo ra trận giành lấy khoảng trời riêng cho mình. Nhưng sau này phế thái tử rất đài, dù hắn không bị ảnh hưởng nhưng vẫn rơi vào tình cảnh cuộn bách. Luận về trị quốc an dân, hắn không thể sánh bằng đám người kỳ uyên hai vi lương vẫn đi theo tân thái tử càng không nói đến khâu trọng, người từng là mưu sĩ của phế thái tử luận về chinh chiến xa trường, dưới chướng của tân thái tử có vô số đại tướng tài ba xuất sắc, ai cũng giỏi hơn hắn. Cao thấp đều không phải chính là câu nói chân thực nhất để miêu tả chấn Viễn tướng quân bây giờ. Tuy đường Tùng Niên chỉ là viên ngoại lang còn con, nhưng sau lưng hắn là kỳ uyên hơn nữa, hiện nay rõ ràng hắn ta đã lọt vào mắt xanh của tân thái tử, vậy nên hắn không thể chống đối hắn ta được. Nghĩ đến đây cuối cùng hắn cùng chậm rãi nới lòng tay ra. Phụ thân, Phùng Duy Lượng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn Hà Thiệu Đình đoạt lại bọc đồ của mình, nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn đầy thù hận, sau đó mới ôm bọc đồ tập tẩy rời đi. Đỗ Thành Trung bị ánh mắt tràn đầy thù hận của thằng bé làm cho sưỡng sờ, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng gầy yếu nhưng quật cường dần dần biến mất trong tầm mắt. Trên người Hạ Thiệu Đình toàn là vết thương, thằng bé không về nhà ngay mà cũng không dám đến kỳ phủ đưa đồ. Thằng bé kéo lê cơ thể bị thương đến một con suối nhỏ trong thành, sau khi đặt bọc đồ lên một tảng đá tròn sạch sẽ, Hạ Thiệu Đình mới gian nan ngồi xổm xuống bên cạnh con suối, sau đó sắn cao ống tay áo lên chậm chạp rửa sạch vết thương trên người. Nước suối trong vắt phản chiếu gương mặt bầm tím của Hà Thiệu Đình, thằng bé cúi đầu xuống, cố gắng từ từ nâng tay trái vốc nước suối lên nhưng chưa nâng được một nửa thì bả vai đã chuyển đến một cơn đau dữ dội, tay thằng bé run lên bần bật không thể tiếp tục nâng lên được nữa. Thật là vô dụng mấy vết thương này có đáng là gì? Hắn hít một hơi thật sâu, chịu đựng cơn đau dữ dội nhúng tay vào dòng suối, dùng bàn tay làm môi chậm rãi mốc từng ít nước dưới lên vết thương của tay phải. Cánh tay gầy cỏm trắng nõn lúc này chỗ xanh chỗ đỏ, có một chỗ còn rách cả da, máu tươi tuôn rơi xuống mặt nước trong vắt một cơn đau đớn đánh ập đến, hạ thiệu đỉnh ra sức cắn môi cố gắng nuốt những tiếng rên đau đớn xuống. Thằng bé cứ như vậy, không thốt ra tiếng nào từ từ rửa sạch miệng vết thương. Bỗng nhiên vang lên tiếng tách có một giọt nước mắt rơi xuống vết thương trên cánh tay phải của thằng bé. Nhưng hạ thiệu đỉnh không hề phát hiện ra thằng bé vẫn đang tập trung mốc nước rửa miệng vết thương. Tách tách hai giọt nước mắt trào ra từ vành mắt trong nháy mắt làm tầm nhìn của thằng bé bị nhòa đi. Nhưng hả thiệu đình dường như vẫn không phát hiện ra, chỉ sụt xịt thẫn thờ tiếp tục động tác trong tay một cách cứng nhắc. Tách tách tách tách nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, như hạt ngọc không ngừng rơi xuống mờ bàn tay, vỡ vộn ra và bắn vào miệng vết thương, nước mắt hòa lẫn vết máu rồi chảy xuống dọc theo mờ bàn tay cuối cùng nhỏ xuống dòng suối và nhanh chóng biến mất. Cuối cùng thằng bé cũng rửa xong miệng vết thương, gian nan nâng tay phải lên, chậm rãi chùi đi những giọt nước mắt, sau đó bắt đầu rửa sạch vết thương bên tay trái. Tách tách lại là những giọt nước mắt to như hạt đâu rơi xuống lần này, động tác của thằng bé không hề ngừng lại, mặc cho những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống, mãi cho đến khi miệng vết thương bên tay trái được rửa sạch. Hắn chậm chạp móc từ trong ngực ra một chiếc khăn mà chị họ làm cho hắn, đầu tiên làm ướt khăn sau đó rửa sạch vết thương trên mặt, sau cùng mới lau đôi mắt. Không quan trọng, không có gì quan trọng cả, hắn họ hạ cả đời này đều mang họ hạ. Hắn có phụ thân, ông ấy tên là Hạ Bính Bằng, tuy rằng sau khi uống say ông ấy sẽ đánh người, nhưng ông ấy vẫn là phụ thân của hắn, là người đã nuôi hắn lớn. Ngày trước hắn có bà nội, có mẹ, có gì bây giờ cũng có cô, có chị họ, hắn không phải đứa trẻ, không có ai thương yêu, cũng không phải đứa trẻ, không có ai quan tâm. Cuối cùng, hắn vắt khô chiếc khăn và cất nó đi ôm lấy bọc đồ và cố gắng đứng dậy, lê đôi chân bị thương nghiêm trọng đến kỳ phủ. Hạ nương tử đứng ngồi không yên khi chờ mãi mà không thấy cháu trai đến đưa chiếc chăn đã làm xong cho mình. Thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trong lòng nàng lo lắng, sau đó rớt khoát xin nghỉ, vội vội vàng vàng trở về căn nhà thuê. Nào biết mới đi qua ngõ nhỏ đã trông thấy hạ thiệu đình đang bước đi tập tỉnh. Nàng giật nảy người, vội vàng bắt kịp đỉnh ca, vết thương trên người con là sao vậy? Ai đánh con? Hạ thiệu đỉnh không trả lời mà ái náy nói con xin lỗi cô vì đã đến muộn. Đồ của tỷ tỷ đều để ở bên trong ạ. Đã là lúc nào rồi còn quan tâm cái này làm gì? Mau theo cô đi tìm đại phu khám. Hạ nương tử vừa vội vừa sợ, nàng giành lấy bọc đồ, sau đó vừa đỡ vừa bế thằng bé đến y quán gần nhất. Đêm đến gió hiu hiu thổi, ngoài cửa sổ ánh sao lấp lánh, gió đêm lùa vào phòng, màn vải cũng theo nhịp gió mà đong đưa. Đình ca ngủ chưa mẻ. Phương tỷ 11 tuổi dáng người thanh mảnh yêu kiều, gương mặt con bé có vẻ buồn dầu từ khi thấy mẫu thân đi ra từ phòng em họ vội tiến lên hỏi. Ngủ rồi, trong thang thuốc có một vị thuốc an thần giúp thằng bé ngủ nhiều một chút. Hạ nương từ thở dài. Nương, đình ca có nói hắn bị ai đánh không? Phương Tỳ cao mày gặng hỏi. Con còn không hiểu tính cách của thằng bé sao, thằng bé quá mức quật cường, nếu đã không muốn nói thì dù con có hỏi thế nào hắn cũng không chịu mở mồm, cái tính bướng bỉnh này cũng không biết giống ai nữa." Hạ nương từ thở dài nặng nề. Phương Tỳ cao mũi nói, "Nương, con không thích kinh thành, bao giờ chúng ta có thể về nhà?" "Đợi thêm chút nữa, lúc đó chúng ta có thể quay về rồi." Hạ nương từ vỗ vỗ cánh tay nữ nhi, nói tiếp cũng không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi." Phương Tỳ thuận theo quay về phòng của mình. Hạ nương từ nhìn hạ thiệu đình đang ngủ trong phòng bằng ánh mắt sâu xa. Cũng không biết đã qua bao lâu nàng mới phát ra một tiếng hệt như tiếng thở dài. Nàng đã sớm biết đứa trẻ này không phải là móng mù của hạ ra, khi em dâu gà vào nhà bọn họ thì trong bụng đã có đứa trẻ này, nhưng cả mẫu thân và đệ đệ đều không thèm để ý nên nàng cũng không thể nói gì. Huống hồ tiếng xấu của đệ đệ nhà nàng đã vang ra hơn 10 dặm xung quanh, có người chịu gà cho hắn đã là tổ tiên ban phúc lắm rồi, làm sao còn dám chê bai. Lại nói, trải qua bao nhiêu năm chiến loạn, nam nhân lẫn nữ tử trở thành quá phụ quan phu nhiều vô số kể quan phu thì lại lấy thêm quá phụ tiếp tục gà đi cũng không phải không thể. Quan phu, người đàn ông có vợ đã mất thì gọi là quan phu. Em dâu của nàng là một nữ tử có vẻ ngoài xuất chúng, tính tình dịu dàng, điều hiếm thấy là nàng ấy còn rất có năng lực. Một nữ tử như vậy, cho dù trưởng phu có chết thì vẫn có vô số nhà nguyện ý đón nàng vào cửa. Bên này, Phùng Duy Lượng quay về phủ với cơ thể đầy vết thương, Tân mẫu vân thị thấy thế đau lòng đến nỗi nước mắt đầm đìa vân thị nghe nói người đánh nhi tử của mình chính là đứa trẻ 2 năm trước bọn họ từng gặp ở phủ Hà An thì vô thức quay sang nhìn phu quân, thấy hắn đang cao đôi lông mày, vẻ mặt ngẩn ngơ. Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là nguyên nhân gì, nàng chỉ đành phân phó hạ nhân đi mời đại phu sau khi đại phu khám xong thì nén đau lòng tự tay thoa thuốc cho nhi tử. Phụ thân ca ca sao vậy ạ? Một tiểu cô nương khoảng chừng 3-4 tuổi nắm tay nhũ mẫu tiến vào thấy trên mặt huynh trường có màu sắc kỳ lạ nên tò mò hỏi. Đỗ Thành Trung lấy lại bình tĩnh thấy Đỗ Hạnh Thường, đứa con duy nhất của mình và Vân Thị bèn sờ lên đỉnh đầu con bé, nói ca ca con bị thương, nương đang giúp hắn thoa thuốc làm thường nhi sợ rồi sao. Tuy tiểu cô nương lắc đầu, nhưng lại giấu thân mình ở phía sau phụ thân chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt sợ hãi nhìn về phía huynh trường. Phùng Duy Lượng thấy sau khi mụi mụi tiến vào phụ thân vẫn luôn thất thần bỗng trở nên vô cùng ôn nhu, ngay lập tức ánh mắt thằng bé tối sầm lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Đêm đó, sau khi dặn đi dặn lại Nhi Tử phải nhớ uống thuốc vân thị mới rời đi. Đỉnh ngưng xuân trong viện hành kinh, Đỗ Thành Trung ngồi trong đình tự giót tự uống, dường như đang có tâm sự trùng trùng Nàng không biết tại sao lại nhớ đến đứa trẻ hôm nay đã đánh Nhi Tử của mình, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc kỳ quái. Nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, sách váy đi vào trong đình, dịu dàng nói, sao chàng lại uống rượu ở đây vậy? Đỗ Thành Trung thấy phu nhân thì nét mặt nhu hòa hơn, không trả lời mà hỏi ngược lại, vết thương của lượng ca sao rồi? Vẫn ổn, không bị tổn thương đến xương cốt nghỉ ngơi giăm bữa là khỏi rồi. Vân Thị giành lấy ly rượu của phu quân, không để hắn tiếp tục uống nữa. Đỗ Thành Trung cũng để mặc nàng. Vân Thị ngồi với hắn một lúc cùng hắn tán ngẫu chuyện trên trời xuống đất sau đó mới nói đến chuyện nhà, nàng hỏi thăm do, rốt cuộc đứa trẻ hôm nay đánh lượng ca là ai. Đỗ Thành Trung lắc đầu nói ta cũng không rõ nữa chỉ biết thằng bé đó có quan hệ thân thiết với khảo công viên ngoại lang đường Tùng Niên. Dùng một lát hắn nói tiếp ngay mai điều chỉnh việc học của lượng ca một chút giảm bớt thời gian học võ xuống tăng thêm thời gian đọc sách lên. Phùng Duy Lượng cảm thấy trong lòng bức bối nên ra ngoài đi dạo một chút, ai rẻ đúng lúc nghe thấy lời phụ thân nói, mặt thằng bé biến sắc vô thức níu lấy vạt áo. Phụ thân, hắn tại sao vậy? Vân Thị giật mình, vì sao lại thế? Không phải khi trước chàng nói hy vọng Lượng ca có thể cùng chàng đi chinh chiến xa trường, trở thành một đôi phụ tử cầm binh sao? Đỗ Thành Trung thở dài, hiện tại đã không giống lúc xưa triều đình bây giờ cần gấp những nhân tài có thể trị quốc an dân, vì thế từ thời của Thái Thượng Đế đến nay mới liên tục mở các khoa thi. Nếu lượng ca theo văn tương lai tham gia khoa cử mà đạt được thành tựu nhất định thì tiền đồ sau này ắt sẽ rộng mở hơn. Vân Thị thở vào nhẹ nhõm thật lòng mà nói nàng không hề thích tương lai như thử cũng đánh đánh giết giết có thể trở thành một quan văn thì tốt hơn. Phùng Duy Lượng đứng sau hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết phụ thân thương hắn, cái gì cũng nghĩ cho hắn. Nghĩ thông suốt được điều này hắn cũng không quấy dày đôi phô thê trong đình nữa mà nhẹ nhàng cất bước rời đi. Đi được một đoạn hắn thức giận cao mày khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai tên thị vệ trong phủ khi nghe rõ hơn lời bọn họ nói, thì sắc mặt trở nên khó coi. Vết thương trên người đại công tử là do thằng nhóc tầm 78 tuổi kia làm sao? Chính xác trăm trăm, sao ta có thể lấy chuyện này ra nói đùa được mà này nhé? Rõ ràng đại công tử lớn hơn thằng nhóc kia mấy tuổi lận còn được tướng quân dạy võ nghệ bao nhiêu năm thế mà vẫn không đánh lại một thằng nhóc con nhà nghèo. Thực sự làm mất hết thể diện của Trấn viễn tướng quân. Suy cho cùng cũng có phải con của tướng quân đâu, nào có dòng máu võ tướng của ngài ấy chung quy chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nói cũng có lý, hai người càng đi càng xa cuối cùng hòa tan vào bóng đêm đen như mực. Phùng Duy Lượng nắm chặt tay, khuôn mặt xanh tím tái mét, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước mắt. Đường tùng niên có chuyện vui, dù trong lòng đường bách nhiên đố kỵ muốn chết nhưng công phu ngoài mặt vẫn phải làm dù sao trong nhà có một đệ đệ vào lại bộ nhậm chức cũng giúp hắn ở kinh thành đi lại dễ dàng hơn, nghĩ như thế hắn đột nhiên nảy ra một chủ ý. chi bằng dựa vào cơ hội trời ban này để tổ chức một bữa tiệc trong phủ, mời quý nhân khắp nơi đến coi như là vì hắn mở rộng mối quan hệ trong kinh. Đường bách nhiên cực kỳ phấn khích đi tìm đường tùng nhiên để nói với hắn về kế hoạch tổ chức bữa tiệc trong phủ để chúc mừng hắn thăng chức vốn tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ đồng ý, ngờ đâu đường tùng nhiên nghe xong liên tục khoát tay và nói tuyệt đối không thể. Hắn ta kiên trì khuyên lên khuyên xuống nhưng đường tùng nhiên vẫn không chịu thay đổi chủ ý. Huynh đệ hai người không ngừng tranh cãi cuối cùng đường bách nhiên nổi giận đùng đùng bỏ đi. Đồ không biết điều đi khỏi sân của tam phòng, hắn ta quay người lại nhổ một bãi nước bọt với ánh mắt hung ác Ai không biết điều cơ? Một âm thanh mềm mại vang lên sau lưng hắn ta, đường bách nhiên quay đầu vừa nhìn đã nhận ra đó là nữ nhi của kẻ không biết điều kia hắn ta tức giận trả lời, trừ cha ngươi ra thì còn ai vào đây? Hứa quân dao ngây thơ hỏi lại, bác cả đang khen phụ thân cháu sao? Đường bách nhiên bị con bé làm cho nghẹn học ra mặt hắn có dày đến đâu cũng không thể nói ra cái câu khen ngợi đường tùng nhiên được, hắn ta càng tức hơn, chừng ánh mắt độc ác nói, cha ngươi không phải cái loại tốt đẹp gì tiểu nha đầu ngươi cũng vậy. Nói chung là hắn đang bị cả nhà đường Tùng Niên xúc phạm. Bỏ tiểu nha đầu kéo dài âm quý, ngây thơ hỏi tiếp vậy cả là cái loại gì vậy ạ? Đường Bách Niên bị con bé làm cho sặc nước bọt muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm mất đi thân phận cuối cùng đành phất tay áo bỏ đi. Hứa quân dao cười tùm tỉm chắp tay ra sau lưng nhìn theo bóng lưng đang giận đùng đùng lát sau, nàng từ từ rút cây mây bị trói thành roi ra dùng hết sức đập nó xuống đất tiếng vút vang lên, làm cho diệu ca đang đi tới tái mặt vì sợ hãi co giò bỏ chạy ngay. Bảo nha, bảo nha ơi, ta nói muội hay, đình ca bị người ta đánh bị thương rồi. Châu ca chạy áo tới như một cơn gió, đứng trước mặt hứa quân dao thờ hồn hền, gương mặt thằng bé đỏ bừng lên, không biết là do mệt hay do tức giận. Ai đánh? Hứa quân dao vung roi mây ra, lông mày dựng thẳng, bộ dạng vô cùng hung dữ. Đình ca không chịu nói, phương thì các nàng cũng không biết. Châu ca hết sức tức giận, dậm chân thật mạnh tức giận trả lời. Không chịu nói, vẻ mặt hung ác của hứa quân dao lập tức rơi vào trầm tư, một lát sau cao mũi lại vẻ mặt có vẻ mờ mịt. Tại sao không chịu nói? Là vì cảm thấy mất mặt hay là bởi vì lòng tự ái bị tổn thương, chẳng lẽ là muốn tự mình báo thù sao? Nàng khó hiểu gãi mặt. Bảo Nha, giọng nói không vui của Nguyễn Thị truyền tới, hứa quân giao thầm than trong lòng, sau đó nhanh chóng đưa cây roi trong tay cho chấu ca, nàng xoay người lại dùng khuôn mặt vô tội nghênh đón khuôn mặt nghiêm túc của mẫu thân sau đó dơ đôi tay múp mít trắng ngần ra, ngọt ngào nói con không hề lấy roi chơi, người nhìn đi, làm gì có cái gì. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com